nhìn thấy bên này, rô d e s không nhịn được đem tầm mắt chuyển rời đến lầu hai phòng khách trên những n à y nhân còn chưa có bắt đầu gọi giá xem ra vẫn không có đạt đến bọn họ ra tay yêu cầu à thần binh lợi khí ai không thích bất quá rô d e s nhưng là không có cần thiết đến cấp đoạn đầu tiên là của mình nội tình không đủ thư yếu đạp tuyết đối với mình mà nói cũng là vô dụng hắn cũng không để ở trong lòng một trăm viên thánh cấp sau dai ma thú tinh hạch rốt cục ở phía dưới âm thanh dần dần kết thúc thời điểm trên lầu một cái túi xương chuyển đến một cái hở h ữ n g âm thanh nghe được cái thanh âm này rộ đèn ám đạo nhân vật chính bắt đầu lên trường căn cứ lucy a giới thiệu năm viên hoàng cấp sơ giai ma thú tinh hạch bằng một viên trung giai ma thú tinh hạch mười cái hoàng cấp trung giai ma thú tinh hạch bằng một cái hoàng cấp sau giai ma thú tinh hạch năm mươi cái hoàng cấp sau giai tinh hạch bằng một cái thánh cấp sơ giai tinh hạch chuẩn thánh cấp ma thú tinh hạch đã toàn bộ bị phân chia đến hoàng cấp sau giai h ạ n g ngũ ở giữa thôi tới thánh cấp sau khi sơ giai cùng trung giai tỷ lệ là 10 so với 1, t r u n g giai cùng sau giai tỷ lệ là 30 so với 1, còn thánh cấp sau giai cùng chuẩn thần cấp tỷ lệ có người nói càng là đạt đến 100 so với 1. chuẩn thần cấp hàng ngũ đó ma thú tinh hoạch sơ giai cùng trung giai còn có s a u giai tỷ lệ theo thứ tự là sơ giai cùng trung giai 300 so với 1, t r u n g giai sau giai chỉ thấy tỷ lệ là 500 so với 1. về phần thần cấp ma thú tinh hoạch liền tính tại hắc á m nguyên bên này cũng là tương đối ít một mặt thần cấp ma thú chín phần trăm mười đều có gia tộc của chính mình gia tộc của bọn họ sẽ không cho phép bọn họ tinh hoạch toát ra hiện ra tại trên thị trường ở một phương diện khác thần cấp cấp bậc này ma thú thần cấp sơ giai bằng không đi thuộc về những gia tộc khác bằng không chính là lựa chọn nhiều lên tu luyện tương đối ít xuất hiện nhìn thấy đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân chỉ sẽ chọn t r á n h né trí tuệ đặt đến cấp bậc này muốn săn bắt rất khó chớ đừng nói chi là là thần cấp t r u n g giai cùng sau giai ma thú cấp bậc này ma thú tinh h ạ c h cùng với đắt giá Chẳng những là chế tắc càng ước những binh khí tài liệu tốt, càng là một số võ giả tha thiết giả là liệu là tài tốt một số mơ võ đại tốt. một thần thu tinh Đối với những võ giả nói viên võ những h kêu mà cấp ma cấp c có thể cho h thể hắn trợ giúp là khủng bố, có thể dẫn bọn g ú p là k h ủ n gia bố, bọn có c thể đột phá một hắn phá dẫn á lại Đại i một cấp ập. g cho dù có cũng rất ít lựa chọn lấy ra sử dụng trừ phi là gặp được vạn bất đắc di thời k h ắ c thần cấp mỗi một giai tỷ lệ theo thứ tự là duy trì tại một nghìn so với một nói cách khác một ngàn viên thần cấp sơ giai ma thu tinh hạch có thể đổi lấy một viên thần cấp chung g i a ma thu tinh hạch một ngàn viên chung giai ma thú tinh hạch có thể đổi lấy một viên sau giai ma thú tinh hạch dù sao đến cấp bậc này sau khi ma thú tinh hạch mỗi tăng lên một cấp bậc càng là khó chi lại khó đã ít lại càng ít vật lấy hy vì làm quý cái giá tiền này xem như là hợp tình hợp lý theo trên lầu gia nhập tranh đoạn nhất thời tình cảnh lần thứ hai đưa tới một cái cao trào những này không có cướp giật đến đồ vật người thất vọng vẻ mặt nhất thời biến mất bắt đầu hưng phấn hét dầm lên nhân vật chính ra trượn những người này là ai bọn họ cũng đều biết trò hay chân chính bắt đầu đã che giấu bọn họ thất lạc theo đệ một người ra giá ngay sau đó hầu như hơn một nửa phòng khách ở giữa người đều bắt đầu ra giá tranh đoạt dô đès nhìn thấy tử dực lôi ương bộ tộc thế mạnh nhất qua trong giây lát giá cả đã đi tới một ngàn thánh cấp sau giai ma thu tinh hạch trình độ long tộc cùng vua b ỏ c ả bộ tộc hẳn là muốn ra tay rồi ha ha ma tộc xem ra cũng không tính tham gia nghe từng cái từng cái giá cả nói ra dô đès trong lòng không ngừng có gáp một cái so với một kẻ có tiền đều là người có tiền bên người l ũ s ỉ không mất thời cơ truyền đến lời nói để rộ đẹp sửng sốt quay đầu nghi hoặc nhìn lại ma tộc muốn tham dự sẽ không đến bây giờ không ra tay hơn nữa bọn họ phân liệt quá mở chỉnh thể thực lực tuy rằng cường đại thế nhưng làm theo ý mình không cách nào đối kháng tứ đại gia tộc tứ đại gia tộc ở giữa hát hoàng bộ tộc chủ công pháp thuật cho dù có tu vũ thành viên cũng là lấy kiếm làm chủ đao bọn họ cũng không thiết yêu chỉ có long tộc cùng v u a bọ cạp bộ tộc đều là vật lý tính công kích chủng tộc bọn họ cần như vậy thần binh lợi khí tăng cường trong tộc một cái cường giả định cao hãy cho xem muốn định giá rồi hai mươi chuẩn thần cấp ma thú tinh hạch quả nhiên không ra lũ xì dự liệu cái kế tiếp ra giá chính là vẫn giữ yên lặng một cái túi lớn trước cửa sổ mở ra r ồ đẹp xem đến bên trong người vua b ỏ c ả bộ tộc thành viên khí tức cùng hình dạng trên có thể đại thể xác thực định thân phận của bọn họ năm mươi bên cạnh mình cái kia bảo kiếm truyền đến lãnh đạm âm thanh nhưng là khiến người ta có một loại cảm giác nghẹn thở 50 viên là khái niệm gì 200. càng ra ngoài mọi người dự liệu tử dực lôi ương bộ tộc những gia hỏa kia dĩ nhiên tại hai đại gia tộc mở miệng báo giá sau khi vẫn hung hãn tiếp tục kiên trì không hổ có đệ sáu tộc tên gọi tử dực lôi ương bộ tộc thiên phú bình n h i ê n ma vũ song tu trong đó vũ tu người không ít hơn nữa vải bọn họ ngũ trưởng lao chính là cao thủ dùng đao xem ra hắn là nhất định muốn lấy được bất quá hai đại gia tộc gia nhập bọn họ không có hy vọng tuy rằng thực lực không sai thế nhưng đại gia tộc há là bọn hắn như vậy có tiếng không có miếng gia tộc có thể sánh ngang nhau đối với tử dực lôi ư ơ n g gia giá lũ sỉ xem thường đ ể u môi ba hờ hững trả lời nghi hoặc nhìn cái này cô gái nhỏ dỗ đẹp tâm trạng càng là âm thầm kỳ quái xem ra nàng biết đồ vật rất nhiều dỗ đẹp dám khẳng định coi như là h á cá m nguyên bên trong sinh trưởng ở địa phương thành viên cũng không nhất định có nàng hiểu rõ như vậy những chuyện này cũng không có nàng phân tích rõ ràng như vậy lại một lần nữa đối với gia hỏa này thân phận sinh ra hoài nghi chương một trăm hai mươi lăm giao dịch hội hai đạp tuyết thuộc về năm trăm rốt cục long tộc ra sân giờ khác này còn lại nhà trên người cạnh tranh không thể nghi ngờ đều là nhân vật cường đại vua bọ cạc bộ tộc cự long tộc cùng được xưng đệ sáu tộc tử dực lôi ư n g bộ tộc long tộc ra trận quả nhiên chấn động không hổ là được xưng liễm tài nhiều nhất gia tộc năm trăm viên chuẩn thần cấp sơ giai ma thú tinh hạch là một bút tương đương khủng bố con số hai cái chuẩn thần cấp chung giai ma thú tinh hạch một bên không cam lòng vua bọ cạp bộ tộc lại một lần nữa báo ra chính mình giá cả vị theo giá cả vị không ngừng di động khắp nơi nhân viên cũng bắt đầu sợ hai than nhìn ba cái p h ò n g khách mọi người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ đây chính là đại gia tộc phong độ không phải bình thường gia tộc và cá nhân có thể so với n g ư ờ i không có chốc lát thời gian đã tăng lên trên đến mười lăm cái chuẩn thần cấp t r u n g g i a i ma thu tinh hạch dần dần tử dực lôi ương bộ tộc rốt cục cảm giác được một tia vô lực cùng hai cái đại gia tộc tương so với bọn hắn nội tình vẫn là có vẻ có một tia không đủ khi giá cả vị đạt đến ba viên chuẩn thần cấp sau giai ma thu tinh hạch thời điểm tử dực lôi ương bộ tộc rốt c ụ c căm giận không cam lòng thối lui ra khỏi lần này tranh đoạt tam trưởng lão tại tử dực lôi ương bộ tộc phòng bên trong thấy tam trưởng lão dự định từ bỏ cái kia thiếu tộc t r ư ở n g nhất thời cuống lên, lên hắn là trong tộc được xưng đệ một ngày mới thành viên ma vũ song tu đều đạt đến chuẩn thần cấp hàng ngũ đặc biệt là một thân đao pháp càng là vô cùng nhuẩn nhuyễn nước chảy mây trôi lần này đến rất lớn mục đích kỳ thực cũng là hướng về phía một thanh này đạp tuyết mà đến lúc này tam trưởng lao từ bỏ hắn đương nhiên cúng lên đây cũng là liên quan đến đến hắn trực tiếp lợi í c h ba viên chuẩn thần cấp sau dai m à thu tinh hạch không coi là nhiều tối thiểu đối với bọn hắn tử dực lôi ương bộ tộc mà nói không coi là nhiều chỉ cần nguyện ý n ắ m không cần nói ba viên chính là ba mươi viên cũng xuất ra được dù sao được xưng đệ lục gia tộc dựa vào không lo cho là thực lực tài lực cũng chiếm cứ rất lớn một mặt nguyên nhân đối với hiếm thấy một cầu t h ầ n binh lợi khí cái giá tiền này tương đương hạ thấp căn bản không vượt ra ngoài bọn họ dự liệu ngạo ưng bình tĩnh một điểm như ngươi vậy tương lai làm sao tiếp mặc chúng ta tử rực lôi ưng bộ tộc tộc trưởng vị trí không phải là một thanh đạo tuyết sao cố nhiên khó cầu nhưng là chúng ta không có cần thiết cùng vua b ỏ c ả bộ tộc cự long tộc tranh đoạt đối với thiếu tộc trưởng phản ứng tam trưởng lão nhíu nhíu mày có một ít bất man nói gia hỏa này thiên phú cố nhiên rất tốt thế nhưng tâm tính nhưng là táo bạo không thể tả khó thành báu vợt chúng ta lẽ nào sợ bọn hắn sao liên toán thực lực của bọn hắn mạnh hơn chúng ta chúng ta cũng không có cần thiết bởi vì như vậy từ bỏ đ ạ p tuyết tam trưởng lão vẫn là không muốn từ bỏ một thanh thần binh đối với mình trợ giúp n g ạ o hưng rất rõ ràng hắn không muốn từ bỏ cái này cơ hội hiếm có im miệng chúng ta sẽ không e ngại bất luận người nào coi như là hát hoàng bộ tộc bọn họ liền tính muốn cùng chúng ta khai chiến cũng muốn đánh giá chúng ta một chút thực lực không cấp không phải bởi vì sợ ngày hôm nay chúng ta đến mục đích là cái gì người không được quên đồ vật kia mới là chúng ta tối thứ cần thiết hư l ệ n h một tiếng h i ệ n nhiên đối với ngã hưng ngôn ngữ tương đương bất mãn nghe được tam trường lão ngã hưng lúc này mới nhớ tới cái thứ kia ngày hôm nay hầu như hết thảy gia tộc đều là chạy đồ vật kia mà đến bọn họ không thể thất bại trong găng t ớ c muốn chân chính bước lên trở thành đệ sáu gia tộc lớn nhất không có đồ vật kia là vạn vạn không được bất mãn hừ một tiếng vì gia tộc hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ ảm trường lão đã đến ba viên thần cấp sơ dai ma thú tinh hoạch chúng ta có phải hay không đồng dạng lúc này ở cựu long tộc phòng bên trong một người trung niên nhìn bên cạnh hai cái lao giả thấp giọng chừng cầu đạo mục đích hôm nay là vì đồ vật kia mà đến không có thể vì trôi này đối với bọn hắn long tộc mà nói tác dụng không là quá lớn đạp tuyết lãng phí tài lực mặt sau chiến trường mới là kịch l i ệ nhất mới là khói thuốc súng tràn ngập chiến trường không nóng nảy chúng ta xác thực không phải rất nhu muốn đồ vật này có thể bắt hay nhất bắt không được không đáng kể ngược lại là vua b ỏ c ả bộ tộc ha ha rất lâu không có gặp cái kia mấy cái lao giả lần này bọn họ ngũ trưởng lao hẳn là tới đi nhìn thấy đạp tuyết hắn há có thể từ bỏ ngày hôm nay bọn họ cùng h ắ t hoàng bộ tộc còn có di giao bộ tộc mới là chúng ta to lớn nhất đối thủ ma tộc nếu đã biết sẽ lấy ra b á n đấu giá chắc chắn sẽ không đi tranh đoạt Chối cạp tộc nhưng thèm nhỏ rãi này ngũ trưởng là tuyết đạp rất vua lao l bỏ bộ ân u đồ vật, b ọ họ nhất đại ị n muốn lấy được. không đáng kể, cùng bọn hắn vặn bọn nhuệ lãng bọn chúng không ông dẫn thản nhân nói, Ấn, h chút, họ khí, phí họ chỗ Khẽ một mất một điểm mỉm vui tiêu xấu. đầu đối lấy lực láo được, đ cười, có kể, vừa vừa vừa tài với ta ca câu nói này nói đến mức không có sai ha ha để bọn hắn ra một điểm huyết vân vân liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh một lao giả khác cũng là phụ h ọ nói rằng đáng chết cự long tộc đến cùng muốn làm gì những tên khốn kiếp này lẽ nào đều không muốn muốn đ ổ vật kia sao mười lăm cái thần cấp sơ giai ma thú tinh hoạch đáng chết hôn đản lẽ nào liền bọn họ cự long tộc người có tiền sao tại một mặt khác vua b ỏ c ả bộ tộc phòng khách ở giữa một cái xích diện l á o giả vù vù thở hổn hển trứng mắt c h u n g đồng to bằng ánh mắt nhìn đối diện cự long tộc phòng lớn tiếng quát nếu như không phải bận tâm trường hợp phòng trường chỉnh cái gian phòng đã bị hắn hủy đi lão ngũ không nên gấp gáp sốt u ruột liền bị lừa thực sự không được chúng ta từ bỏ chính là không cần thiết cùng cái đám này ra h ò a tranh một mặt khác một lao giả nhưng là bình tĩnh ngồi ở trước bàn đỡ chính mình t r ò m d â u thản nhiên nói không một chút nào sốt ruột nhị ca không được đồ vật này ta nhất định phải vừa vặn thiếu một thanh binh khí tốt không thể từ bỏ nghe được lao giả kia xích diện lao giả nhất thời c ũ n g lên bọn họ có tiền nếu như binh quá hung cuối cùng liền tính lấy được đối với chúng ta cũng không có lợi cuối cùng đồ vật là cái gì ngươi không được quên hai mươi viên hai mươi viên thần cấp sơ dai ma thú tinh hoạch không được liền từ bỏ binh khí tốt không ít đến thời điểm ta giúp ngươi làm một thanh cảm nhận được xích diện lão giả sốt ruột cái kêu bình tĩnh bình tĩnh lao giả cười khổ một cái chính hắn một ngũ đệ tính cách liền lại như vậy sốt ruột được liền hai mươi viên những này đáng chết hôn đản mạnh mẽ chửi bới một tiếng xích diện lão giả nghĩ đến chuyện về sau chỉ có thể nén giận mấy làn sóng nhân đang không ngừng tranh đấu Từ rực lôi ư người đã rời khỏi, đạp tuyết tranh đoạt triệt để đ rời tranh triệt khỏi, tuyết a vua tranh giữa, về đến long tộc cùng vua bỏ cả bộ tộc tranh đoạt khiến lòng cùng liên tục tăng lên n cự tộc cả tộc cả tục giá g bộ bọ ở ư ta nhìn đỏ mắt không ngớt, thậm nhìn không đỏ có h hô hấp h í cũng dần dần k khăn lên. Người có tiền nhìn giá cả c h ư ớ c mắt một cái đã đi tới là đem viên thần cấp sơ giai ma thu tinh hạch dô đèn âm thầm than thở ở bên ngoài coi như là một thanh thần binh lợi khí thế nhưng phòng chừng cũng sẽ không vượt quá năm khối thần cấp sơ giai ma thu tinh hạch giá cả thậm chí ba viên đủ để nhưng là ở chỗ này quả nhiên là một đám dầu nước đố đổ vách ra hỏa cự long tộc ra mười chín khối yên tâm chẳng mấy chốc sẽ kết thúc vua bọ cạp bộ tộc hẳn là sẽ thắng cự long tộc bất quá là tại tiêu hao thật lực của đối thủ thôi một bên l u xi ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc nói rằng tựa hồ nhìn thấu cái gì dưới đ â y tiếng kinh hô một trận tiếp một trận chuyển đến dô đès cũng là không khỏi có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác đây mới là dầu nước đố đổ vách biểu hiện đây mới là tứ đại gia tộc sức lực quay đầu lù xi có một ít n g h i hoặc nàng tại sao biết nhiều như vậy 19 khối thần cấp sơ giai ma thú tinh hạch không tính thiếu một thanh đạm tuyết vậy chính là cái giá tiền này gần như huống chi mặt sau còn có đồ tốt ngươi cho rằng thần cấp sơ giai ma thú tinh hạch nhiều như vậy ngươi cho rằng thần cấp ma thú nhiều như vậy gia tộc thành viên là tất nhiên không thể g i ế t liên toán bọn hắn đã chết ma thú tinh hạch cũng rất ít toát ra tiến hành sử dụng trên căn bản đều là truyền thừa cho đời sau tiến hành tu luyện tác dụng bằng không ngươi cho rằng tứ đại gia tộc bọn họ tại sao có thể lâu dài không suy truyền t h ư a là chuyện rất trọng yếu bình thường bọn họ lấy ra đều là săn bắt mà đến ma t h ú tinh hạch chính mình tộc nhân cùng lệ thuộc chủng tộc tinh hạch là kiên quyết không thể khiến dùng đồ vật bằng không đều sẽ mất đi mọi người tín nhiệm cùng chống đỡ còn lại chỉ có những này lạc đàn ma thú lạc đàn ma thú ở giữa ngươi cho rằng thần cấp rất nhiều nhìn dỗ đẹp lù xì bất đắc dĩ giải thích thật không biết g i a hỏa này đến cùng phải hay không long tộc nếu như không phải cái kia thân phận tạp chính mình vẫn thật không tin chuyện như vậy tình dĩ nhiên cũng đều không hiểu 20. quả nhiên đối diện truyền đến một tiếng quát tầm âm thanh mang theo to lớn sự phẫn nộ cùng o á n khí mọi người nhiều cảm thụ được kha kha lão già kia quả nhiên không nhịn được được 20 khối bọn họ tháng cự long tộc phòng khách ở giữa nghe được con số này thỏa mãn cười cười lấy được ý tưởng hiệu quả mù đám kia phi long đến cùng muốn m u ô n thế nào vua bọ cạp bộ tộc phòng khách bên trong ngũ trưởng l á o tức giận hết tầm hai mươi viên thần cấp ma t h ú tinh hạch a đối với mình mà nói là một cái to lớn con số về phần tử dực lôi ưng bộ tộc phòng khách bên trong cái kia thiếu tộc trưởng nhưng là khổ một khuôn mặt chính mình tài lực hoàn toàn cực kỳ cùng bọn hắn so với chỉ có thể không cam lòng nhìn mình tâm nghi binh khí bị người mua đi nếu như bọn họ tranh đoạt con số này bọn họ xuất ra được thế nhưng mặt sau vật sở hữu liền không có tư cách tham gia được hai mươi viên còn có người ra giá tiền cao hơn sao còn gì nữa không nếu như không có liền bắt đầu lạc nện cho đứng ở trên đài cái kia ma tộc lão giả chung quanh hỏi dò trên mặt chất đầy ý cười cái giá tiền này tuy rằng không tính là cao thế nhưng tại tình lý ở giữa phải biết ngày hôm nay nhưng là có đồ vật kia bàn đầu giá bởi cái kia một món đồ bọn họ căn bản không có đối với một thanh này trường đao ôm ấp hy vọng gì hiện tại có thể đạt đến nước này tự nhiên là hưng phấn được không có ai liền thành r a o rồi chối này đạp tuyết quy số ba phòng khách chủ nhân theo tiểu mục truy rơi xuống đất một hồi kịch liệt tranh đoạt xem như là hạ màn kết thúc mỗi một cái túi xương bên trong người đều có từng người tâm tư có người vui mừng có người sầu đạp tuyết giao dịch để bọn hắn đã cảm giác được rất nhiều chuyện liền ngay cả rô d e s cũng là bình thường tại một hồi giao dịch không chỉ để hắn học được rất nhiều chuyện càng làm cho hắn đối với cái này hắc ám nguyên có tiến thêm một bước hiểu rõ đối với hắn sau đó đều sẽ có không cần nói cũng biết trợ giút dù sao hắn đến hắc ám nguyên không phải chỉ đợi thời gian một hai ngày là một cái quá trình dài r ằ n g dặc ngắn thì một hai năm trường liền không nói được rồi ha ha vua bọ cạp bộ tộc quả nhiên có tiền phía d ư ớ i hẳn là sẽ thả tùng một quãng thời gian mản kịch quan trọng tại phía sau cùng một bên lù s ỉ cũng là khẽ mỉm cười hướng về rô đẹp giải thích lúc này nàng nghiễm nhiên trở thành một cái người hướng dẫn ân đúng rồi ngươi xem một chút ta những đồ vật này có thể giá trị bao nhiêu tiền tới nghe được lù xì dô đẹp biết mình cơ hội hay là tới hay là có thể nhìn thấy đối với mình có trợ giúp đồ vật nhất thời xuất ra trong lòng trong ma pháp đại một vài thứ bắt đầu tuân hỏi tới trước đó tranh đoạt để hắn âm thầm kinh hãi đối với mình tài sản có trong mắt hoài nghi chương một trăm hai mươi sáu phát đạt phiền thoái đồ vật gì nhìn thấy dô đẹp xuất ra pháp thuật túi l u c y nghi hoặc dò hỏi đi ra tinh h ạ c h chẳng lẽ còn có còn lại vật gì không sau một khắc liền gặp được rỗ đẹp từ pháp thuật túi ở giữa móc ra một đống lớn thất thất bát bát đồ vật đủ loại ma thú tài liệu những đồ vật này trên căn bản đều là mấy ngày này săn bắt mà đến đương nhiên cũng có một chút đồ vật là tại không gian hư vô bên trong săn bắt ma thú sau khi đoạt được đồ vật sớm biết bên này mọi người giao dịch tiền tài đều là dùng ma thú tinh hoạch đến so sánh ngày h ô m quan ê n lấy sạch đem những đồ vật này cho nhuệ thay đổi như vậy cũng vẫn thuận tiện một ít những đồ vật này đều là người săn bắt nhìn thấy cả phòng hầu như đều sắp bị thất thất bắt bắt các loại tài liệu t r ồ n g chất mãn lũ xỉ trong mắt xuất hiện một tia chấn động ánh mắt trong đó không thiếu nàng nhận thức rất nhiều ma thú thân thể vị trí thô sơ giản lược p h ò n g chừng tối thiểu có tiếp cận năm mươi con ma thú tài liệu ở chỗ này hơn nữa đẳng cấp đều không t h ấ p nhìn rô đẹp ánh mắt có một ít quái dị không nghĩ tới gia hỏa này chiến tích dĩ nhiên hiển hách như vậy p h ò n g chừng liền tính tại gia tộc của chính mình ở giữa cũng không có mấy người có thể cùng hắn sánh ngang nhau đi quả nhiên là một người điên thứ yếu càng là kinh ngạc dỗ đẹp thậm chí có như vậy nhàn tình nhã trí đem những đồ vật này đều mang tại chỉ trên người không có xử lý đi ân ta xem một chút những này hoàng cấp ma thú tài liệu không phải rất đăng giá này một đống hoàng cấp ma thú tài liệu đại khái có thể nhuệ đổi ba viên hoàng cấp sau giai ma thú tinh hạch đi còn có những này những này thánh cấp ma thú tài liệu tốt hơn một điểm đặc biệt là này mấy thứ đồ vật hẳn là đổi lấy năm khối thánh cấp sau giai ma thú tinh hạch không là vấn đề không thể nào ngươi khi lù xì đem ánh mắt phóng tới cuối cùng một đống tài liệu mặt trên thời điểm triệt để biến hóa trên mặt không cách nào che giấu lộ ra một tia chấn động cùng kinh ngạc dĩ nhiên đều là chuẩn thần cấp ma thú tài liệu thiên đặc biệt là này mười cái đều là chuẩn thần cấp sau giai ma thú tài liệu còn có bên này những này thậm chí có năm con thần cấp sơ giai ma thú tài liệu trời ạ tổng cộng năm con thần cấp ma thú tài liệu cùng hai mươi mốt đầu chuẩn thần cấp ma thú tài liệu ngươi làm như thế nào những ma thú này nhưng là rất hy hữu nhi nghe nói chỉ có tại tử vong chiến trường mới có ngươi sẽ không đi bên kia đi thiên nhìn rô đèn từ không gian hư vô bên trong thu được những ma thú kia tài liệu l u xì xem như là mất đi bình tĩnh lớn tiếng kinh hô những đồ vật này nhưng là có tiền cũng không thể mua được đồ tốt đặc biệt là khan hiếm ma thú tài liệu những thứ này đều là khan hiếm một loại tử vong chiến trường địa phương kiết nhưng là không có mấy người dám đi cho dù là tứ đại gia tộc người cũng không dám tùy tiện quá khứ a nhìn rô đèn lu xì trong mắt tràn đầy chấn động đều Đều là người giết gian nan nuốt một ngụm nước bọn lucy phát hiện mình hô hấp dĩ nhiên đều trở nên trở nên r ồ n r ậ p nếu như ta không có nhớ lầm hẳn là đều là ta giết trừ phi ta mất trí nhớ làm sao có vấn đề sao những thứ này đều là chuẩn thần cấp cùng thần cấp ma thú tài liệu vẫn là khan hiếm một loại nữ chặt lông mày rồ đẹp nghi hoặc dò hỏi làm sao có khả năng bên này lũ xì nói tới những n à y chuẩn thần cấp ma thú tài liệu chính mình rõ ràng đều là tại không gian hư vô bên trong săn bắt thánh cấp sau giai ma thú sau khi thu được làm sao lập tức biến thành chuẩn thần cấp ma thú tài liệu còn có cái kia mấy khối bị nói thành là thần cấp ma thú tài liệu đồ vật đều là chính mình tại cái cuối cùng giai đoạn săn bắt chuẩn thần cấp ma thú thu được lập tức đều tăng lên tầng thứ âm thầm nhăn lại không có nghĩ mãi mà không ra đột nhiên r ô đ ẹ p trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ t h ầ n sắc sẽ không phải bởi vì không gian hư vô duyên cơ chứ ở bên kia ma thú lẽ nào đẳng cấp đều so với mình phát hiện muốn cao hơn một cấp bậc nói cách khác nghĩ tới đây biên rỗ đẹp trên mặt nhất thời lộ ra một k i a hưng ơ phấn nụ cười nếu như đúng là nếu như vậy chính mình liền phát đạt những thứ này đều là thần cấp ma thú đồ vật cái kia tử vong chiến trường là địa phương nào nghi hoặc hướng về lũ si do hỏi dô đẹp phát hiện mình ít có nhiệt huyết dâng trào không sai được nhất định là ta sẽ không nhận sai hơn nữa phẩm chất đều rất tốt không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá có tiền những này tài sản đều có thể cùng những này tiểu gia tộc so sánh v ớ i lợi hại gật đầu một cái lụ xỉ tràn đầy tự tin nói rằng những đồ vật khác chính mình có thể sẽ nhận sai nhưng là ma t h ú tinh hạch tuyệt đối sẽ không không có ai so với nàng càng quen thuộc hơn những đồ vật này không đúng ngươi nói cái gì ngươi không biết tử vong chiến trường vậy ngươi những đồ vật này là từ nơi nào đến những ma thú này nhưng là tử vong chiến trường mới có a ngươi bất quá chỉ chốc lát sau lù xì tựa hầu nghĩ tới cái gì bình thường lớn tiếng kêu lên hư nói nhỏ thôi muốn chết có phải hay không ta thật không có đi qua ta những đồ vật này ở một cái bí ẩn địa phương thu được đánh tới sẽ không phải cướp đến yên tâm đi ta muốn cướp cũng không có bản lĩnh này à cười khổ nhìn kích động lù xì j o s e p bất đắc dĩ nói ân cũng đúng tài liệu đều có xem ra là chính ngươi đánh tới lẽ nào lẽ nào ngươi đi địa phương kia các ngươi long tộc thánh địa lập tức lù xì sắc mặt lại biến vội vàng d o hỏi trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng không tin địa phương kia nhưng là tồn tại ở trong truyền thuyết không ai có thể thâm nhập đi vào bên trong ngược lại là quả thật có những đồ vật này cũng khó nói dô đẹp tự nhiên biết lù xì nói địa phương nhất thời nghi hoặc nhìn lù xì gia hỏa này không tầm thường gia hỏa biết cũng quá nhiều một chút không gian hư vô dựa theo sổ di n ã bọn họ nói cái kia bình thường coi như là trong lòng tộc bộ cũng không có bao nhiêu nhân biết ta quên đi mặc kệ ngươi nơi nào đến những đồ vật này là thần cấp không sai được những này chuẩn thần cấp ma thú tài liệu bởi khan hiếm tinh có thể đổi lấy bốn viên chuẩn thần cấp sau giai ma thú tinh hạch nếu như ngươi muốn trao đổi ta có thể giúp ngươi tìm người mua năm viên chuẩn thần cấp sau giai ma thú tinh hạch tuyệt đối sẽ không lừa ngươi nếu như mang thời điểm ngươi cho rằng t r ê n l ệ n h có thể tới tìm ta ta không gạt người thật sự nhớ ký ha không muốn bán cho người khác lucy nhìn rô đẹp vội vàng nói rất sợ rô đẹp sẽ đem những đồ vật này xử lý được nhất định trong lòng đã sớm nhạc nở hoa o d e s è nơi nào còn có thể tính toán này một chút chuyện nhỏ nếu như không phải lũ s ỉ không chừng chính mình những đồ vật này còn có thể bị lừa gạt đi nghi n g h ĩ tới những thứ này đồ vật dĩ nhiên đều là thần cấp ma t h ú tinh hoạch o d e s è có một ít đau lòng đau lòng ban đầu ở không gian hư vô bên trong dĩ nhiên sử dụng nhiều như vậy đồng thời cũng là kiên định chính mình quyết tâm nếu như có cơ hội ngược lại là nhất định phải đi cố gắng săn bắn một phen còn có cái này ngươi xem một chút Cuối c ù n g dỗ đẹp lấy ra ngày đó đánh đ lấy ngày ra hồng chết hạt thu ư ợ c đồ vật h i ệ n Hồng thiên. Ngươi. Ngươi ra trước ở lũ sỉ mặt.、Hồng、hạt bộ tộc, bộ không biết thần cấp khí tức dĩ nhiên là thần cấp sơ giai h ồ n g hạt ngươi nhìn tài liệu lần này lũ s ỉ s ắ c mặt biến hóa một điểm không thua gì nhìn thấy trên một đống tài liệu thời điểm đáng chết ngươi thật sự giết một con thần cấp sơ giai h ồ n g hạt ngươi không biết hắn là hồng hạt bộ tộc thành viên sao ngươi biết như ngươi vậy làm sẽ có hậu quả gì không sao hồng hạt bộ tộc trả thù tính là rất mạnh nếu như bị bọn họ biết không đúng ngày đó ngươi giết hắn thời điểm làm khẩn trương liền dấu ấn linh hồn đều giải quyết vội vàng lôi kéo rổ đèst tay lù xì khẩn trương dò hỏi giết thi thể đều không dư thừa linh hồn nào dấu ấn không nhìn tới cười khổ nhìn lù xì rô đèst bất đắc gì nói chính mình nơi nào không biết một gia tộc trả thù khủng bố bao nhiêu thế nhưng là gia hỏa này ép mình bằng không mình cũng không muốn đi cùng một cái thần cấp võ giả đối chiến xong lần này xong nhất định bị biết rồi dấu ấn linh hồn là chúng ta ma thú bộ tộc đặc biệt đồ vật có thể liên hệ gia tộc của chính mình hắn bị ngươi giết sự tình khẳng định bị biết rồi ngươi xong đời hồng hạt bộ tộc là vua bỏ cạp bộ tộc phụ thuộc bộ tộc tuy rằng bổn tộc không cường đại thế nhưng có vua bỏ cạp bộ tộc làm chỗ dựa vua bỏ cạp bộ tộc lại tự bên lần này xong đời làm không tốt ngươi liền muốn tiếp thu vua bỏ cạp bộ tộc truy sát ngươi nhìn rô đẹp lucy có một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác thu lại nhanh lên một chút đồ vật này ngươi không thể khiến ứ n d ù n g thu cẩn thận đến các loại chờ cơ hội đi giao dịch dưới đất nơi giao dịch đi hiện tại lấy r a không có ai sẽ tiếp thu cũng không có ai dám tiếp thu gia tộc thành viên tinh hạch cùng tài liệu lấy r a không bị tán thành chỉ có thể đụng phải truy sát bằng không ngươi cho rằng những n à y đại gia tộc còn có thể không nỡ bỏ điểm kia thần cấp ma thú tinh hạch vội v à n g rục rô đ ẹ thu lại lu c y vẻ mặt đau khổ nói rằng nếu như chuyện này bại lộ ra không có ai cứu được ngươi điểm này tại h á cá m nguyên là chắc chắn ở chỗ này sát hại bộ tộc nhân viên là cấm kỵ liền ngay cả chính bọn hắn bộ tộc người đã chết tinh hoạch cùng tài liệu đều muốn thu giấu đi tiến hành chuyển thừa nơi nào sẽ lấy ra bán xem như là đối với ngươi hết trôi nói rồi khẩn trương đi nghe lucy dô đẹp một mặt bất đắc dĩ ngầm cười khổ hắn coi chính mình nguyện ý a bất đắc dĩ thu lại xem ra những đồ vật này là không thể dùng cũng còn tốt lần này thu hoạch vẫn tính không nhỏ nghĩ tới đây biên nụ cười lần thứ hai p h ủ lên gò má thêm vào chính mình trước đây thu hoạch cùng tài liệu chống đỡ dùng giá trị chính mình bằng có 37 viên hoàng cấp ma thú tinh hạch o theo thứ tự là sơ dai m ộ i b ả viên 6 viên cùng sau dai m ộ i b ố viên còn có 31 viên thánh cấp ma thú tinh hạch o sơ dai m ộ i h a viên trung dai 10 viên sau dai 9 viên cùng với không gian hư vô sử dụng sau khi tương đương tài liệu còn sót lại 7 viên chuẩn thần cấp sơ dai ma thú tinh hạch o ba viên chuẩn thần cấp chung giai ma thú tinh hạch cùng mười viên chuẩn thần cấp sau giai ma thú tinh hạch đương nhiên tương đương tài liệu cũng đã có năm viên rồi cuối cùng còn có năm viên thần cấp sơ giai ma thú tinh hạch cùng năm cái thần cấp sơ giai ma thú tài liệu có thể g ã y đổi thành m một cái thần cấp sơ giai ma thú tinh hạch cộng thêm sáu mươi cái chuẩn thần cấp sau giai ma thú tinh hạch này xem như là một món của cải không nhỏ không thể cùng tứ đại gia tộc sánh ngang nhau cũng có thể như lũ xị nói cái kia giống như vậy cùng tiểu gia tộc so sánh hơn thua mua một ít thứ mà chính mình cần không là vấn đề giờ khác này rỗ đẹp trong lòng được kêu là một cái hưng phấn giá cả thiếu một chút hử ra tiểu khúc đệ một lần khi người có tiền cảm giác vừa vặn thậm chí trực tiếp đem song họa đều ném đến sau đầu ngươi vẫn là muốn muốn ứng đối như thế nào hồng hạt bộ tộc đi vẫn hài lòng cái cái gì hiện tại hai con đường dùng một ít tinh hoạch đi đổi lấy bọn họ tha thứ mặt khác một cái chính là chờ đợi truy sát chính ngươi suy nghĩ thật kỹ lần này ta là giúp ngươi ngươi rồi ngươi nghĩ kỹ nói cho ta biết nếu như là để một cái lựa chọn ta hay là có thể giúp ngươi một điểm nhìn rô đès tự mình vui vẻ dáng dấp l u c y trong lòng được kêu là một cái nén lớn giận mạnh mẽ đẩy rô đès lớn tiếng nói thật không biết g i á hỏa này thai vạ đến nơi vẫn vui vẻ như vậy chương một trăm hai mươi bảy cấm chú quyển sách ma pháp dùng tinh hạch đổi lấy bọn họ tha thứ giao ra hồng hạt tinh hạch nghi hoặc nhìn l u c y rô đès không rõ hỏi bất quá trực giác nhưng tại nói cho hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy đồng thời cũng là đối với loại phương pháp này cảm giác được mới mẻ vẫn là đệ một lần nghe được giết người khác thành viên còn có thể dùng tiền sự thật không biết ngươi đến cùng phải hay không ở chỗ này lớn lên vẫn là bên ngoài đại lục phái tới thám tử chuyện này mọi người đều biết không ít người tại bên ngoài đi săn giết thời điểm không cẩn thận giết dư gia tộc thành viên bất quá bọn hắn săn bắt đều là một ít thực lực nhỏ yếu thành viên chết rồi cũng liền chết đi người khác sẽ không chân chính truy cứu cái gì g i a o ra bị giết giả tinh hoạch chỉ là cơ bản nhất sau đó căn cứ thực lực cùng địa vị không giống còn muốn tiến hành bồi thường hồng hạt bộ tộc không cường đại cường giả thần cấp c ũ n g cự như vậy mấy cái ngươi giết cái này thần cấp sơ dai ra hỏa ta phòng trừng tại hồng hạt bộ tộc địa vị không t h ấ p phòng trừng cũng có thể trộn lẫn cái trưởng lão nào loại hình chỉ cần nà y gây bút bồi thường không nhỏ giao ra hắn tinh hạch cùng tài liệu sau đó sẽ giao ra hai viên thần cấp trung dai cùng năm mươi viên chuẩn thần cấp sau dai ma thú tinh hạch chuyện này ta có thể giúp ngươi chu toàn đọ x ư c nếu như chính ngươi đi giải quyết phòng chừng không có nam viên thần cấp sơ dai ma thu tinh hạch là không giải quyết được phiên muộn nhìn z o d e s lucy thật muốn không giống ra hỏa này tại sao chuyện gì cũng không biết người như vậy có thể sống đến bây giờ cũng coi như là một cái kỳ tích nam viên không thể nào muốn thế nào ta z o d e s tiếp theo ta vẫn không có sợ có ai liền tính hắn là mánh hổ muốn cắn chết ta ta cũng muốn để hắn đi một thân lông ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương chuyện này bất hòa giải ngươi hảo ý ta lĩnh rồi nghe những n à y điều kiện rỗ đẹp sắc mặt nhất thời liền chìm xuống chính mình tổng cộng cũng, cũng chỉ có năm viên tinh hạch không thể nào toàn bộ lấy ra coi như là hai viên cũng không thể nào lập tức muốn chính mình ba viên này rõ ràng chính là cướp đoạt hành vi những n à y nhân vẫn thật sự coi chính mình tốt như vậy bắt nạt vẫn thật sự cho rằng người khác tốt như vậy dọa dẫm tới liền tính bên này là hát cá nguyên cũng như lũ xì nói cái kia giống như vậy thần cấp ma t h ú tinh hạch cũng là ít ỏi tồn tại lập tức muốn nhiều như vậy người bình thường nơi nào xuất ra được không sai chính là cấp đoạn đây chính là giao dịch nguyên tắc ngươi đã không muốn ta cũng không có cách nào chính mình cẩn trọng một ít đi một trận thở dài lucy cũng là bất đắc dĩ nói tuy rằng ở chung thời gian rất ngắn thế nhưng d ù đẹp tính cách nàng nhưng là biết không ít hắn biết như vậy thỏa hiệp g i a hỏa này nhất định là sẽ không đáp ứng những đồ vật này ngươi không cần xử lý lưu cho ta là tốt rồi ta sẽ cho ngươi giá vừa ý tuyệt đối không thể so bên ngoài thấp là được rồi chỉ chốc lát sau lũ xì lần thứ hai nhắc nhở nghĩ đến gia tộc của chính mình nàng cảm giác mình nhất định phải lưu lại những đồ vật này sẽ cho gia tộc mang đến không nhỏ trợ giúp cùng thu hoạch được ta cũng đỡ phải phiên phức người đến cùng là ai đáp ứng lù xì yêu cầu dô đẹp rốt cục không nhịn được hỏi dò lù xì không phải một người bình thường điểm này chính mình cũng sớm đã rõ ràng lưu ly bảy màu ngay sau đó là nhiều như vậy sự tình hiện tại có là quý khách p h ò n g khách sau đó vẫn phân tích như thế thấu t r i ệ t đồng thời thu mua đồ vật của chính mình này có thể không phải người bình thường thậm chí là bình thường gia tộc có thể làm được sự tình ha ha bảo mật đến thời điểm ngươi liền sẽ biết được rồi quá vài luân đấu dán nghi ngươi không phải nói muốn mua một vài thứ sao xem một chút đi có lẽ có thích hợp ngươi không hề trả lời rồ đ ẹ p vấn đề lucy rất nhanh sẽ rời đi đề tài nếu nàng không muốn nói rồ đ ẹ p cũng không phương diện miễn cưỡng cái gì chỉ có thể đem chính mình tầm mắt chuyển rời đến tràng xuống ngoại trừ đệ một vòng mở màn đồ vật thần binh đạp tuyết ở ngoài còn lại đồ vật tuy rằng chân quý thế nhưng là không có khiến cho người khác kịch liệt tranh đoạt đối với cái kia chút đông xỉ dỗ đức cũng không có hứng thú thêm vào lù xì hắn cũng là lựa chọn trực tiếp bỏ qua buổi đấu giá như trước đâu vào đấy tiến hành bất chi bất giác đã qua nửa chỉnh bán đấu giá trong lúc nhìn thấy đồ vật xem như là để dỗ đ ẹ p mở mang tầm mắt thậm chí hắn còn chứng kiến một viên dùng thần cấp t r u n g d à i tinh hoạch cùng với tài liệu còn có ngàn năm hàn thiết các loại chờ quỹ đạo vật liêu chế tác mà thành phòng thân chiến lính giáp ngược lại là một cái không sai đ ồ vật cuối cùng bị hát hoàng bộ tộc người dùng một viên thần cấp t r u n g d à i tinh hoạch cộng thêm ba viên thần cấp sơ d à i tinh hoạch đổi lấy xem như là cho tới bây giờ to lớn nhất tác phẩm cạnh tranh cũng là so sánh với kịch liệt thần bí nhất di giao bộ tộc xem như là ra tay tranh đoạt nhưng đáng tiếc không có hát hoàng bộ tộc cường đại bỏ lỡ cái này có thể nói đỉnh cấp ma vũ phòng hộ chiến lính di cái thứ này bán đấu giá cũng coi như là vì giao dịch đại hội lần thứ hai nhấc lên một cái cao trào giá cả thậm chí vượt ra khỏi đạm tuyết nhiều như vậy j o d e s h chú ý tới bộ này chiến giáp bị hắc hoàng bộ tộc mua thời điểm lù xì trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc cùng hưng phấn bất quá lập tức tựa hồ có một ít đáng tiếc điều này làm cho nàng hoài nghi cái này cô gái nhỏ đến cùng phải hay không cùng hắc hoàng bộ tộc người có quan hệ cao trào qua đi lần thứ hai tiến vào bình thản r ố t cục Đang đến đ gần kết thúc thời i ể một ra trận m đồ vật đưa tới đẹp vật tới rổ cái h hứng thú. ú ý cùng c Một cái quyển sách ma pháp nghe nói là do một vị siêu thần cấp tồn tại chế tắc mà thành hỏa hệ ma pháp cấm chú quyển sách bốn liệt hỏa phần thiên mặc dù chỉ là sơ cấp cấm chú thế nhưng uy lực nhưng có thể sánh ngang nhau một cái thần cấp sơ giai cường giả toàn lực một đòn tại ma pháp này chi cái kế tiếp thành trấn thậm chí có thể tại trong nháy mắt gặp gỡ dập tắt tại ma pháp này hạ một cái thần cấp sơ giai cường giả chỉ có con đường trốn dù sao cũng là phát động tính quyển sách đồng thời cũng là thể hiện ra thần cấp ma pháp sư khủng bố một cái cấm chú một tòa thành chi nhỏ nếu như chiến tranh bạo phát đến cái một tạo đội hình như vậy ma pháp sư cái kia vẫn không thể đánh đ ầ u t h ằ n g đó đồ vật này không sai nhìn phía dưới yên tĩnh xếp đặt ở trên bản quyển sách ma pháp j o s e p lẩm bẩm nói cảm thấy hứng thú đồ vật không sai bất quá người bình thường không sẽ chọn đồ vật này đồ vật cố nhiên là hảo nhưng đáng tiếc là một lần vật cường giả thần cấp đoán chừng là sẽ không tham dự giá cả không thể vượt quá năm mươi cái thánh cấp sau d i a i ma thu tinh hạch là tốt rồi dù sao cũng là cứu mạng đồ vật ngươi mang theo không sai được vượt quá cái giá tiền này ta bán ngươi một cái không kém hơn cái này đồ tốt nhìn thấy rô đèn cảm thấy hứng thú lu xí bằng vào chính mình thông minh lanh lợi đầu vóc đệ trong lúc nhất thời liền nghĩ đến rô đèn công dụng đồng thời đưa ra một cái giá cao nhất xem như là hợp lý giá cả rô đèn kỳ thực cũng nghĩ là như vậy nếu như trước kia đối với đồ vật này hứng thú cực kỳ cố nhiên nhưng là sẽ không dùng giá cao đi mua hiện tại không giống nhau thân ở hoàn cảnh nguy hiểm mang một cái đều là hảo cấm chú a đây chính là trong truyền thuyết cấm chú một cái thần cấp ma pháp sư mới có thể miễn cưỡng thi triển ra cấm chú ra giá, giá qua trong dây l á t liền bắt đầu định giá chính là mười cái thánh cấp t r u n g d à i pháp thuật tinh hạch cái giá tiền này toán tương đối thấp j o s e p không có dự định lập tức động thủ xuất hiện đang động thủ chỉ có thể quá sớm bị đối thủ chú ý thôi mấy cái đại gia tộc tựa hồ đối với như vậy đồ vật đều không có hứng thú cho nên không có hắn môn đấu võ tình cảnh ngược lại là so sánh với vững vàng chưa từng xuất hiện cái gì to lớn cách xa tại một phen đấu võ sau khi giá cả đi tới mười viên thánh cấp sau giai ma thú tinh hoạch rô đ ẹ p rốt cục thì vào lúc này ra tay rồi mười viên một cái giá cả phiên một phen câu này lời vừa nói ra nhất thời đưa tới không ít người chú ý lập tức tăng gấp đôi cái này tác phẩm không nhỏ quyển sách cố nhiên được cường giả không cần t h á n h cấp nhân viên có không có bao nhiêu tinh hoạch cho nên trong lúc nhất thời rất nhiều người liền thối lui ra khỏi tranh đoạt đồng thời đối với cái này phòng chủ nhân ra giá mấy người cảm giác được n g h i hoặc có thể tiến vào phòng đều là người nào bọn họ giải chẳng lẽ còn sẽ nhu muốn đồ vật này hay hoặc là nói là mua cho hậu bối phòng thân trong lúc nhất thời mọi người suy đoán mười hai viên nhìn thấy rộ đẹp ra giá để hạ một người tuổi còn trẻ cũng là lập tức đ ể cao giá cả、20. lần này dô đèn càng thẳng thắn hơn một điểm không cho đối phương tự hỏi thời gian không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định muốn đạt đến chấn động mục đích cho thấy chính mình nhất định muốn lấy được quyết tâm chỉ có như thế mới có thể làm cho một ít sức lực không đủ người lập tức rời khỏi đem chính mình đối thủ cạnh tranh q u y ề n tiểu lên như vậy tranh đoạt lên mới sẽ khá là nhẹ nhàng để tránh khỏi xuất hiện một ít làm rối ra hỏa hỏng rồi chính mình chuyện tốt hai mươi lăm viên thanh niên kia tựa hồ cũng là bị chọc giận lập tức bắt đầu p h ả n kích nhất thời trong sân chỉ còn lại có rô đẹp cùng nam tử này cạnh tranh người sáng suốt cũng nhìn ra được phòng bên trong người nhất định muốn lấy được bằng không không sẽ như vậy tăng giá thanh niên này cũng không phải là ăn chay chủ bọn họ không có cách nào cạnh tranh những này cường giả thần cấp xem thường cho nên đối thủ cạnh tranh chỉ còn hai cái bốn mươi viên bình tĩnh rô đẹp hiện tại được kêu là một cái bình tĩnh hắn không một chút nào lo lắng cho mình cướp bất quá đối phương năm mươi viên thần cấp sau dai ma thu tinh hạch đối với trước đó hắn đến nói rất nhiều thế nhưng hiện tại nhưng không một chút nào quan tâm dù sao vừa mới phát hiện mình nguyên lai、like、là một cái đại phu ông lại nói vượt quá năm mươi viên chính mình không muốn là được rồi không có cần thiết tranh đoạt j o s e p định giá cũng là đưa tới một trận doanh động vẫn là đ ể một lần nhìn thấy như vậy định giá người cái này quyển sách cố nhiên trước đó thế nhưng ở bên ngoài mua giá cả cũng sẽ chỉ ở năm mươi viên tinh hoạch h o g t r ư ờ n g trái phải mặc dù nói thiếu thế nhưng không khó mua ở chỗ này lập tức ra đến cái giá tiền này không có cần thiết bốn ấ t quá h a mươi bốn mươi hai viên lại một lần nữa mở miệng thanh niên sức lực nhất thời không đủ lên đem ánh mắt chăm chú vào rô đẹp vị trí phòng trong mắt mang theo một tia hàn mang cùng l ử a giận bốn mươi lăm viên căn bản là không để ý tới đối thủ ánh mắt rô đẹp thần sắc tự nhiên kế tục định giá hừ tên đ á n g chết đến cùng là ai a tam ngươi cho ta đi thăm dò một thoáng ta muốn nhìn là gia tộc tử tay, gia nam muốn mạnh mẽ nhìn nào người. Nghe được đẹp lần này là giá, được báo đẹp vẩy vẩy dài người người không, không người nào nguyện ý vì một cái như thế bên ngoài cũng mua được đồ vật ở chỗ này sẽ không nề mặt đến bên này chủ yếu mục đích đúng là tìm kiếm tự mình cần mà bên ngoài có khó có thể mua đồ vật đây mới là mục đích chủ yếu vị trí đủ tình huống như thế j o d e s rất thuận lợi cũng hừ tự nhiên liền đạt được ma pháp này c ầ m chú quyển sách nắm giữ quyền trả giá chính là bốn mươi lăm cái thánh cấp sau giai pháp thuật tinh hoạch chiến thuật rất tốt cái kia phòng người là ai giúp ta xem một chút đó chính là cùng l u c y ở chung một chỗ người là cái nào bộ tộc người ta làm sao không biết cho ta đi thăm dò tại rô đès đập mua sau khi thành công trong nháy mắt đó vài cái phòng bên trong đồng thời truyền đến nếu như vậy ngữ bọn họ đối với rô đ è p thân phận sinh ra mãnh liệt hứng thú chương một trăm hai mươi tám thu hoạch không sai tại hợp lý giá cả bên trong tại phòng bên trong nhìn sau khi thắng lợi trí thỏa mãn đến rô đ è p lụ sĩ cũng là mỉm cười nói rằng g i a hỏa này vừa n ã y thủ đoạn xem như là đủ tàn nhẫn ngay cả mình nghe đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác vì một cái quyển trục như thế ra giá vẫn là đệ một lần gặp qua cẩn trọng một chút gia hỏa kia phỏng chừng không phải người tốt lành gì lập tức lù xì nhìn dưới lầu lạnh nhãn nhìn mình cái này phòng nam tử hướng về j o d e p h nói rằng gia hỏa này nàng biết là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân vào lần này tranh tài trên thất bại chắc chắn sẽ không giảng hòa nếu như là mấy đại gia tộc hoặc là tên cường giả nào thắng hắn hắn hay là sẽ không làm sao dù sao không có thực lực kia nhưng là j o d e p h thì không như vậy hắn có thể sẽ lấy trả thù hành động tại hát cá nguyên chuyện như vậy tỉnh cũng là không cảm thấy kinh ngạc yên tâm hắn dám đến ta liền dám giết đối với lù xi rổ đẹp nhưng là không một chút nào quan tâm lạnh giọng nói đến hai người nói chuyện chỉ thấy lại là một cái bán đấu giá phẩm xuất hiện lần này xuất hiện vẫn là một cái quyền chủ. c h ỉ bất quá lần này xuất hiện quyển sách nhưng là để rô đẹp càng hưng ơ phấn hơn là một cái không gian hệ quyển sách ma pháp cấp độ không cao thuộc về không gian hệ trung cực di động quyển sách thuấn phát loại hình không cần truyền vào bất luận là đấu khí nào là có thể trực tiếp phát động điều này làm cho dỗ đẹp nghĩ tới ban đầu ở thiết lan c h ấ n thời điểm gặp phải ra hoặc kia lại nhiều lần chạy trốn chính mình lòng bàn tay lại một lần sử dụng liền là như vậy không gian hệ quyển sách ma pháp bất quá hắn cái kia có vẻ như cấp độ không có cái này cao chỉ có thể di ra gần như khoảng cách ngàn mét rời khỏi đặt trước phạm vi ngàn mét sau khi liền không cách nào sử dụng ngàn mét đối với một cái hoàng kim chiến sĩ hoặc là hoàng cấp võ giả mà nói hay là đủ để bảo vệ chính mình một mạng thế nhưng bên này như n g là hắc cá nguyên đối mặt những n à y thần cấp kẻ địch ngàn mét tại đối phương trong mắt bất quá là chuyện trong nháy mắt hắn hoàn toàn có thể tập trung ngươi khí tức tại thời gian ngắn nhất bên trong đuổi tới được mà cái này trung cực quyển sách ma pháp thì không như vậy hắn là xuất phát từ cự long tộc cánh tay đặt trước phạm vi có thể đạt đến ba mươi ngàn mét trở lên đồng thời có thể sửa chữa dự định phạm vi không phải nói ngươi định ra rồi địa điểm này liền không cách nào thay đổi đây mới là chỗ tốt lớn nhất đối với rất nhiều người mà nói này hay là chính là cứu mạng bà bối 3 0 m ư ơ n g h n mét trở lên cũng đủ làm cho một người thoát khỏi cường giả thần cấp truy sát đối với mình tình cảnh bây giờ rô d e s ngược lại là cảm thấy đồ vật này thậm chí so với trước chính mình mua lại hệ hỏa cấm chú liệt hỏa phần thiên hiệu quả cũng còn tốt tốt hơn nhiều lần này đấu giá thế lực lớn như trước không có tham dự tiến vào cường giả thần cấp cũng rất ít ra tay để rô d e s bất ngờ ngược lại là tử dực lôi ương bộ tộc dĩ nhiên gia nhập tranh đoạt ở giữa giá cả một đường kéo lên qua trong d â y lát liền đã tới ba mươi viên thánh cấp sau giai pháp thuật tinh hạch trình độ j o d e s rốt cục bắt đầu ra tay rồi lúc này đối thủ chỉ có hai người một cái vẫn là lúc trước thanh niên kia một cái khác nhưng là tử dực lôi ương bộ tộc ngầm cười khổ xem ra chính mình cũng thật là cùng này hai tên này phạm trùng theo j o d e s một hơi đem giá cả nhắc tới năm mươi viên thánh cấp sau giai pháp thuật tinh hạch thời điểm tình cảnh bắt đầu náo nhiệt tử d ự c lôi ương bộ tộc cái kia thiếu tộc trường càng là phát điên nhìn rộ đẹp phòng một hơi hô tám mươi thánh cấp sau giai pháp thuật tinh h ạ c h rất nhiều nhất định muốn lấy được cảm giác tại tử d ự c lôi ương bộ tộc tranh đoạt dưới thanh niên kia cũng là đã thối lui ra khỏi tranh đoạt ở giữa còn sót lại rộ đẹp đương nhiên sẽ không cam nguyện nhường ra đồ vật này không nói hồng hạt bộ tộc khả năng đến truy sát cùng vua bọ cạp bộ tộc đứng ra liền nhàn nhạt chính mình trước đó nhìn thấy hai người kia ma tộc thiếu nữ đều có khả năng sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn đồ vật này bằng có thể làm cho hắn có một lần sống lại cơ hội hắn làm sao có khả năng cứ như vậy từ bỏ một trăm viên sắc mặt lạnh lẽo rổ đẹp trầm giọng q u á t lên tiếng nói vừa ra nhất thời tứ phương kinh động một bách thánh cấp sau d i a i ma thu tinh hạch đổi lấy một cái không gian hệ trung cực quyển sách ma pháp tuy rằng không gian hệ quyển sách ma pháp ít ỏi hơn nữa hiệu quả tương đương rõ ràng nhưng là đối với rất nhiều người mà nói hắn thậm chí không bằng trước đó liệt hỏa phần thiên quyển sách ma pháp phần lớn nhân sẽ không nguyện ý tốn hao cái giá tiền này đi mua đáng chết người điên rồi có phải hay không đồ vật này so với liệt hỏa phần thiên nhưng là càng ư ỡ n g phí hơn tiền tồn tại tuy rằng có thể thuấn di một lần nhưng là chỉ có thể chạy trốn tác dụng ngươi muốn làm gì nhìn thấy rỗ đẹp một hơi hô một trăm viên pháp thuật tinh hạch trình độ một bên lũ s ỉ cũng là đầy mặt chấn động hô hôn đ à n đáng chết kia tiểu tử đến cùng là ai lại nhiều lần cùng chúng ta đối nghịch tại tử dực lôi ương bộ tộc phòng bên trong cái kia vốn cho là chính mình hô lên tám mươi viên pháp thuật tinh hạch sau khi có thể vững vàng bắt đồ vật này vì mình tính mạng tăng thêm một phần bảo đảm thời điểm nghe được rô đẹp như thế một gọi nhất thời sắc mặt kéo xuống tức đến nổ phổi quát đồ vật này không đáng cái giá tiền này ngạo hưng nhớ kỹ chúng ta mục đích không muốn tùy tiện hành động để tránh khỏi khiến cho người khác chú ý nhìn thấy ngạo hưng tự hồ lại muốn lối ra mở miệng gọi giá bên người tam trưởng lao rốt cục thì lên tiếng chi tám mươi vị trí đầu viên pháp thuật tinh hoạch hắn cũng đã có một ít bất mãn hiện tại có người hô một trăm viên xem như là giúp bọn hắn nhận lấy một cái cục diện dối giám đương nhiên sẽ không đồng ý ngạo hưng lần thứ hai lối ra mở miệng k ê u giá một trăm viên thánh cấp sau giai pháp thuật tinh hoạch nhưng là tương đương với một viên chuẩn thần cấp sơ giai ma thú tinh hoạch cái giá tiền này có một ít thái quá hôn đ à n ta muốn xé ra hắn cự long tộc còn trẻ như vậy chuẩn cường giả thần cấp không thể nào tầm thường vô vi ta ngược lại muốn xem xem hắn là người nào đợi sau chúng ta tử dực lôi ương bộ tộc không phải tốt như vậy bắt n ạ n không dám ngồi ở tam trưởng lao đối diện ngạo ưng không cam lòng quát long tộc người không dễ chọc ngạo ưng chuyện này ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ long tộc không phải chúng ta có thể đối kháng không có thể vì bản thân chi tư làm cho chúng ta tử dực lôi ưng bộ tộc kế hoạch phá diệt đồng thời rơi vào nguy hiểm ở giữa có nghe hay không đối với ngạo ưng cử động tam trưởng lao trong mắt lóe ra một tia hàn mang ninh lông mày trầm rộng q u á t lên cái này một cái thiếu tộc trưởng để bọn hắn tử d ự c lôi ưng bộ tộc tương lai còn có hy vọng gì theo dỗ đest một trăm viên ma thú tinh hạch hô lên tiếng nhất thời tỉnh cảnh huyên náo l o ạ n lên không có ai lại ra giá tự nhiên rất thuận lợi đạt được cái không gian kia hệ quyển sách ma pháp đồng thời thân phận của hắn cũng là đưa tới càng nhiều nhân quan tâm hai cái quyển sách ma pháp đều là dùng thủ đoạn như vậy giá cao mua đi không thể nào là người bình thường một lần trả giá đem gần một trăm năm mươi viên thánh cấp sau giai ma thú tinh hạch tương đương với một viên chuẩn thần cấp ma thú tinh hạch cùng 45 viên thánh cấp sau giai ma thú tinh hạch toán là rất bạo tay người bình thường không bỏ ra nổi đến hơn nữa người bình thường cũng sẽ không ngồi ở đó cái phòng bên trong hay là lại là gia tộc kia nhân tài mới xuất hiện trong nháy mắt rô đẹp trở thành mọi ngư ây chú ý tiêu điểm đón lấy vài món vật phẩm bán đấu giá ngược lại là không có vật gì đáng giá rô đẹp chú ý một hồi buổi đấu giá tại cuối cùng vững vàng ở giữa đi tới kết thúc theo cuối cùng một món đồ liền muốn ra trận tình cảnh nhất thời ồn ào lên hôm nay tới giao dịch này sẽ người năm phần trăm mười trở lên đều là hướng về phía đồ vật này mà đến liền tính không mua được đại gia cũng muốn nhìn một lần trong truyền thuyết tồn tại đồ vật liền ngay cả rỗ đẹp cũng là có nhiều hứng thú bất quá hắn có thể chưa hề nghĩ tới chính mình có năng lực mua đồ vật này hơn nữa cho đến bây giờ thu hoạch cũng coi như là khá dồi dào một cái hệ hỏa cấm chú quyển sách ma pháp một cái không gian hệ thuấn di quyển sách ma pháp còn có một cái nhìn qua cổ phát chiến giáp che ngực đây mới là hắn cảm thấy hứng thú nhất đồ vật nhìn ra được là hắc viêm chiến giáp một bộ phận hắn cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tước tại không gian hư vô bên trong liền biết hắc viêm chiến giáp không hoàn chỉnh vốn cho là đủ sổ gì nạ cất giấu một bộ phận có thể tập hợp nhưng là còn kém mấy cái linh kiện cái này che ngực không thể nghi ngờ là một người trong số đó đối với cổ phát che ngực hắn hình dạng hoàn toàn bị che giấu nếu không phải rỗ đest bằng vào khí tức cảm ứng được căn bản không thể nào đối với đồ vật này sản sinh hứng thú cho nên cuối cùng tranh đoạt cũng không phải là rất kịch liệt mấy cái gia tộc nhân viên tựa hồ cũng là nhìn ra che ngực không đúng hơi chút ra tay tranh đoạt một thoáng cuối cùng nhưng đều là tại rỗ đest biến thái bình thường gọi ra dưới dồn dập lựa chọn từ bỏ cái này không cách nào xác định đồ vật đem chủ yếu tài lực đều tụ tập tại cuối cùng này một món đồ trên người mà rô đès vì thu được cái này che ngực cũng là thở ra ba cái chuẩn thần cấp sau giai ma thu tinh hạch cái giá phải trả đương nhiên tránh không được mọi người một trận kinh dị cùng ngưỡng mộ đến đây chấm dứt rô đès nhưng là bỏ ra một viên chuẩn thần cấp sơ giai cùng ba viên chuẩn thần cấp sau giai cộng thêm mấy chục viên thánh cấp sau giai pháp thuật tinh hạch có thể thấy được chút ít như vậy tài lực liền ngay cả bình thường tiểu gia tộc đều rất ít có thể dễ dàng xuất ra được nhất thời rô đès trở thành trong mắt mọi người đại gia tộc nhân tài mới xuất hiện ngoại trừ này ba cái đồ vật vì đối với l u c y biểu thị cảm tạ rỗ đẹp vì hắn vô tới một cái nàng vui mừng cực kỳ thủ thế phượng hoàng phan niết vòng tay một cái giá cả không cao cuối cùng lấy mười cái thánh cấp sau giai pháp thuật tinh hoạch thu được cái này vòng tay chủ yếu công dụng liền là có thể trợ giúp chủ nhân tăng lên pháp thuật y lực xem như là pháp thuật tăng cường một loại đồ vật đồng thời có thể tăng nhanh pháp thuật ngưng tụ trình độ chú ý sánh ngang nhau bất kỳ một cái pháp thuật đ ổ n g thêm vào tinh xảo khéo léo vẻ ngoài tự nhiên là đưa tới nữ tử vui mừng xem như là báo đáp lũ s ỉ mấy ngày này đối với mình trợ giúp được hiện tại chúng ta giao dịch hội đã tiến vào kết thúc phía dưới chúng ta đều sẽ giao dịch chúng ta ngày hôm nay cuối cùng một món đồ nói vậy rất nhiều người cũng đã thu được tin tức không sai chính là trong truyền thuyết phá thần kính mảnh vỡ bảy bộ kiện ở giữa một cái năm lưu ly bảy màu phá thần kính tác dụng ta không cần nhiều lời mọi người đều biết trăm ngàn năm qua vô số tiền bối đều bởi vì phá thần kính mà theo đuổi Ta ma tộc tại năm trước thu ma năm cơ dưới duyên xảo hợp thu được một m cái ả n hiện vỡ, vì trình toàn đ ạ gia, i nay hôm đặc b t lấy quy ra giao dịch, quy củ cũ, g ư ờ i tại r ả cả giá、cao. đương giá giao giá nhiên viên dai tinh pháp cao, chắc dịch, cấp định sơ lần này năm thần thuật h là quy c h h Được, ệ n tại bắt đầu đi với lúc đó tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại yên lặng như tờ mọi người đều đem chính mình lực chú ý chuyển rời đến trên đài nhìn sắp xuất hiện cái kia một cái truyền thuyết trăm nghìn năm đồ vật thế nhưng rất nhiều người nhưng cũng biết Đón lấy chương á i này sân k ấ u n h n sân khấu, là bọn hắn tranh g gia là là tứ tộc đoạt đại địa khấu, h p ư một a t c cố nếu bán nhiên liền sẽ không đấu lây ra giá đ sẽ trăm hai mươi chín hạ màn kết thúc lao giả thoại ô m rơi xuống lưu ly bảy màu bị một thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí một năm tới cuối cùng đặt tại giữa đài một cái bàn kia trước tại ánh đèn chiếu xuống này một viên có tới n ă m đấm một kích cỡ tương đương lưu ly bảy màu tản ra lóa mắt hào quang khiến người ta nhìn tâm động không ngừng có thể rõ ràng cảm nhận được giờ khác này i ê n tĩnh tình cảnh ở giữa những ngày dạy đặc tiếng hít thở phóng bên trong những gia tộc kia thành viên cùng cường giả không nói liền chỉ cần chẳng hạ bên trong ẩn giấu vài cỗ khí tức mạnh mẽ tại này nhất thời hậu cũng là tản mắt ra rất nhiều người trong mắt đều lộ ra một tia thần sắc tham lam tin tưởng muốn không phải bởi vì đây là đang giao dịch nơi bên trong vào lúc này rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu buông tay tranh đoạt đồ vật này mang đến cho bọn hắn sức mê hoặc thực sự quá nhiều vì đồ vật này trăm ngàn năm qua hắc á m nguyên không biết chết rồi bao nhiêu người vì đồ vật này trăm ngàn năm qua không biết có bao nhiêu người che giả măng mọc chết ở chúng nó vầng s a n g dưới không biết bao nhiêu cường giả bởi vậy vẫn lạc không biết những thế lực kia chỉ thấy lén lút diện chém giết bao nhiêu lần mà bây giờ như thế một đồ vật cứ như vậy rất sống động đặt tại mọi người trước mắt khó trách bọn hắn sẽ như vậy thất thần đừng nói những cường giả kia thậm chí một ít hoàng kim chiến sĩ thực lực cùng hoàng cấp hoặc là thánh cấp thực lực các võ giả cũng là bắt đầu đỏ mắt cùng g ụ c già g ụ c dịch tại to lớn của cải cùng với lợi ích trước mặt thường thường sẽ có rất nhiều người bởi vậy đánh mất chính mình bản năng cùng lý trí khai khai khục được rồi đại gia hẳn là đều thấy được vậy bây giờ bắt đầu đấu giá ta không hy vọng nhìn thấy có cái gì bất ngờ tình huống phát sinh tứ đại gia tộc cùng ta ma tộc đối với loại chuyện này sẽ không khinh yêu tựa hồ cũng là lo lắng mấy người cử động sẽ khiến cho toàn bộ giao dịch hội bạo loạn lão giả hướng phía trước đi ra một bước trong nháy mắt đem khí thế toàn thân đều tản mắt ra che n g ậ p bầu trời khí thế lan tràn đến mỗi một góc uy áp cường đại cùng sát khí để chu vi nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống vài độ giống như vậy liền ngay cả rộ đẹp như vậy chuẩn thần cấp võ giả đều là cảm giác được một tia sự khó thở h ư ớ n g chi những n à y hoàng kim chiến sĩ hoặc là hoàng cấp võ giả cùng thành cấp võ giả rất nhiều người tại n hay một cố khí thế uy áp d ư ớ i thậm chí sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh tràn trề cường giả đây mới là cường giả thực lực tối thiểu đạt đến thần cấp sau giai cường giả thực lực thậm chí đã nằm ở thần cấp sau giai đ ỉ n h cao cấp độ không hổ là có thể kinh sợ giao dịch hội người ma tộc quả nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp một người như vậy dĩ nhiên sắp xếp ở chỗ này làm chuyện như vậy tại n à y một cố khí thế uy áp d ư ớ i rất nhiều người tựa hồ mới giác ngộ lại đây lần thứ hai nhìn về phía trên n à y trước đó cái loại này tham lam ánh mắt đã biến mất không còn tam tích ngược lại thay thế là một loại sợ hãi cùng nghĩ mà sợ thần tình nếu như vừa nãy bọn họ làm xảy ra chuyện gì kết quả chỉ có một cái tất nhiên bị tại chỗ chém giết lao giả này chẳng qua là một người trong đó cái này hội sợ nhưng là tứ đại gia tộc cùng ma tộc cộng đồng mở ma tộc có cao thủ tại tứ đại gia tộc thì làm sao có thể sẽ không có nghĩ tới đây biên rất nhiều người trong lòng dùng cả mình lợi ích thiếu một chút để bọn hắn làm ra điên cuồng cử động dần dần tình cảnh xem như là tại như vậy uy áp ở giữa bình ngồi lại lúc này cái kia một c ố khí thế mới chậm dai thu lại lão giả trước đó sắc bén phong mang tại một lần bị hiểm dấu đi trở nên một cái người bình thường thế nhưng mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn đã là tuyệt nhiên bất đồng đồng thời tại vài cái phòng bên trong đại gia tộc thành viên cũng là ngầm cười khổ l ã o đầu này tựa hồ lại là tiến bộ không ít theo khí thế thu hồi kiện vật phẩm cuối cùng bán đấu giá xem như là bắt đầu kịch liệt đấu võ bắt đầu triển khai long tộc hát hoàng bộ tộc di giao bộ tộc còn có vua bọ cạp bộ tộc tử dực lôi ưng bộ tộc cùng còn lại một ít một phương diện cường giả cũng bắt đầu dồn dập ra giá giá cả càng là nước lên thì thuyền lên một đường kéo lên qua trong giây lát đã đi tới khủng bố một trăm viên thần cấp sơ giai ma t h u tinh hạch nghe cái giá tiền này d ô đẹp âm thầm thẹn thùng chính mình toàn thân gia sản cũng là mười viên thần cấp sơ giai ma t h u tinh hạch thôi những g i á hỏa này ngược lại là đủ tàn nhẫn lập tức tăng lên tới cái trình độ này quả nhiên là người có tiền quả nhiên là đại gia tộc nội tình đầy đủ hùng hậu ngàn vạn năm qua tích lũy không phải nắp khi giá cả tăng lên tới năm mươi viên thần cấp t r u n g d à i ma thu tinh hoạch thời điểm cạnh tranh thành viên chỉ còn lại có tứ đại gia tộc cùng tử dực lôi ương bộ tộc còn có một cái thần bí p h o n g khách nghe nói là hắc ám nguyên bên trong một trong mười đại cường giả thuộc về độc hành hiệp sáu phương diện tranh đoạt tàn khốc cực kỳ giá cả càng là hiện ra khủng bố tăng vọt trạng thái có thể nói một cái biến thái mỗi một lần hô lên giá cả thậm chí có thể làm cho rất nhiều người chạy tới ngẹ thở để rất nhiều người có một loại ngưỡng vọng cảm giác để rất nhiều người kích động nhiệt huyết vô cùng dâng trào dù đẹp giờ khắc này cũng là như thế năm mươi viên thần cấp t r u n g g i a i ma thú tinh hạch nhưng là tương đương với năm mươi viên thần cấp sơ g i a i ma thú tinh hạch cái này khác á nguyên bên trong có năm mươi thần cấp sơ g i a i ma thú sao hiển nhiên không có nói cách khác liền tính sát quang hết thệ thần cấp sơ g i a i ma thú cũng không cách nào thu được nhiều như vậy tinh hạch đến mức thần cấp t r u n g g i a i năm mươi viên cũng là một cái tương đương khủng bố khá ý niệm đặt đến cái giá tiền này sau khi cạnh tranh mấy phương chỉ còn lại long tộc cùng tử dực lôi ưng còn có vua bọ cạp bộ tộc cùng với di giao bộ tộc lão giả kia xem như là thối lui ra khỏi tranh đoạt hát hoàng bộ tộc nhưng cũng không biết tại sao ngưng ra giá điều này làm cho dô đẹp âm thầm nghĩ hoặc tứ đại gia tộc tài lực hùng hậu điểm này không thể nghi ngờ thậm chí liền tử dực lôi ưng bộ tộc hiện tại như trước có thể kiên quyết hạ xuống hát hoàng bộ tộc không có lý do gì tài lực không đủ chỉ có hai cái khả năng một mặt là bọn họ bỏ qua ở một phương diện khác là bọn hắn tại nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c đợi đến cuối cùng thời khắc lại ra tay phòng chứng ngày hôm nay cự long tộc muốn thắng lợi rồi tại rộ death nghi hoặc thời điểm một bên lù xì thấp giọng tự nói nhìn thấy rộ death quay đầu nhìn lại hỏi do ánh mắt hít sâu một hơi lù xì cười khổ nói rằng tại hắc cá nguyên bên trong luận tài lực không thể nghi ngờ long tộc là phú rắc một phương thậm chí có thể độc lập đối kháng ba đại gia tộc cùng ma tộc đây chính là hắn môn tài lực nếu như nhất định muốn lấy được bọn họ căn bản là không sẽ để ý điểm này tinh hạch thần cấp ma thú tinh hạch cố nhiên rất ít thế nhưng ngàn vạn năm trước đó hắc cá nguyên gia tộc rất ít lúc đó ma thú thịnh hành khi đó bọn họ nhưng là tích lũy khủng bố ma thú tinh hạch làm làm hậu thuẫn thêm vào có cái kia chỗ thần bí làm trợ giút ma thú tinh hạch có thể nói là khủng bố cực kỳ còn lại mấy cái đại gia tộc bằng không dựa vào đi tử vong chiến trường tổ đội săn bắt bằng không liền chỉ có thể dựa vào trước đây tích lũy cùng tình cờ săn bắt lạc đàn thần cấp ma thú tử vong chiến trường một năm nhiều nhất chỉ có thể đi một lần một lần chỉ có thể ngốc trên thời gian một tháng còn có còn lại gia tộc tranh đoạt thu được cố nhiên là nhiều thế nhưng so với long tộc kém quá xa nếu như long tộc theo dõi khối này lưu ly li bảy màu người khác rất khó tranh đoạt nhiều nhất có thể làm chỉ có tiêu hao nhiều hơn bọn họ một điểm tài lực thôi nhưng mà này còn muốn chú ý long tộc sẽ chết tranh đến cùng bằng không đến thời điểm sẽ chỉ làm chính mình khó chịu v â phân tử dực lôi hưng một đám không biết vì sao ra hỏa thôi bọn họ cho rằng thực lực có thể sánh ngang nhau h ắ t hoàng bộ tộc hạng giá áo túi cơm ánh mắt t h i ề n cận tứ đại gia tộc nội tình sao lại là bọn hắn có thể sánh ngang nhau tứ đại gia tộc thực lực lẽ nào thật sự dễ dàng như vậy bị bọn họ nhìn rõ ràng tự cho là một nhóm người thăng thêm nghĩ trở thành đệ lục gia tộc nghĩ đến quá xinh đẹp bất luận thực lực vẫn là tài lực chúng nó cách biệt q u á xa tử rực lôi ương bộ tộc nhìn thấy chẳng qua là hiện lên ở tối mặt ngoài thực lực thôi đám người kia vẫn đúng là tự cho là đúng thậm chí tứ đại gia tộc chỉ cần nguyện ý tùy thời đều có thể ung dung diện tử rực lôi ương bộ tộc hơn nữa không thương chút nào nguyên khí thậm chí ma tộc cũng có thể ma tộc thánh địa minh vực ở giữa những cường giả kia khủng bố cực kỳ thậm chí không thua kém gì tứ đại gia tộc năng lực bọn họ tử rực lôi ương bộ tộc tại sao phải hò hét đô điếc không sợ súng bây giờ là này mấy cái gia tộc và ma tộc không có tâm tình đi giáo huấn tử rực lôi ương bộ tộc thôi bọn họ nhưng là càng ngày càng kiêu ngạo vẫn đánh đệ lục gia tộc tên gọi nhiều lần làm trái hát hoàng bộ tộc mệnh lệnh làm lệ thuộc chủng tộc hát hoàng bộ tộc chính là bọn hắn chủ nhân vi phạm chủ ý nguyện của người bọn họ lấy tại sao hãy cho xem tử dực lôi ư n g tiếp tục như vậy muốn không được bao lâu thời gian hát hoàng bộ tộc liền muốn bắt đầu thu thập này một đám g i a hòa rồi vẫn thật coi trời bằng vung rồi nhìn rỗ đ ẹ s t lũ x ỉ rõ ràng mạch lạc phân tích giả chỉ bất quá làm sao nhưng cho rỗ đ ẹ s t một loại tức giận bất bình cảm giác lẽ nào nàng cùng tử dực lôi ư n g bộ tộc có to lớn cựu hận hay hoặc giả là hắn bản thân liền là mấy đại gia tộc thành viên cũng chỉ có khả năng này bằng không nàng một cái cô gái nhỏ làm sao biết nhiều chuyện như vậy tình những chuyện này nhưng là hắc á m nguyên bên trong to lớn nhất cơ mật đây nếu gần như biết rồi kết quả rỗ đẹp cũng, cũng chưa có nhiều đi để ý tới ngược lại là p h o n g khoán tâm quan sát trận này tranh đoạn cuối cùng cũng là chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ đối mặt cự long tộc cường đại tài lực mấy cái gia tộc đều sáng suốt bỏ qua tranh đoạn cũng không có tiến hành đề giá cả chiến đấu dù sao vạn nhất long tộc một cái từ bỏ cuối cùng gieo gió thì gặt báo hay là bọn hắn chính mình cho nên cuối cùng long tộc dùng mười viên thần cấp sau d i a i ma thu tinh hạch lấy được cái này l i u ly li bảy màu một hồi buổi đấu giá xem như là h ạ màn theo l i u ly li bảy màu bán đấu giá rơi xuống đất tất cả xem như là kết thúc bất quá mọi người nhưng vẫn là vắng lặng lúc trước kinh hái tranh đoạt ở giữa đầy mặt cay đắng như vậy tranh đoạt quả nhiên là khủng bố không có mua được đồ vật người mang theo thất ý sắc mặt chậm dai hướng về bên ngoài đi đến mọi người bắt đầu dần dần rời khỏi sàn diễn giao dịch hội bên trong bóng người càng ngày càng ít cuối cùng rất nhanh chỉ còn lại không có mấy người những n à y mua được đồ vật người cần phải đi tiến hành ngay mặt giao dịch mới được giá cả tự nhiên là trước đó chính mình báo ra giá tiền lúc này trong hội sợ nhưng là có vẻ có một tia quẳng cũ v cùng trước đó huyên nháo tuyệt nhiên ngược lại như vậy t r ê n lệch khiến người ta trong lòng có một tia không thoải mái thú vị cảm khái chỉ chốc lát sau chuyền đến tiếng gõ cửa rồi đẹp biết đây là hội sở người đến t ặ n g đồ tại r d e ẹ p ra hiệu h ạ n o si e mở ra cửa phòng một cái mập mạp người trung niên đã xuất hiện ở chính mình trước mặt trong tay bưng một cái mâm mặt trên có chính mình mua được bốn cái đồ vật chào ngài khách nhân tôn quý đây là ngài lần này từ chúng ta bên này giao dịch đạt được vật mời ngài tra thu nhìn r d e ẹ p người trung niên chậm rãi đi tới hắn trước người mỉm cười nói rằng nhìn r d e ẹ p cùng lũ xì ánh mắt nhưng là có một ít hưng phấn hiển nhiên cũng là không ngờ rằng như vậy người mua dĩ nhiên chẳng qua là hai cái còn trẻ như vậy người hơn nữa có thể cảm nhận được bọn họ thực lực đều vô cùng cường đại chương một trăm ba mươi thử tinh quý khách lúc này nhìn người trung niên trên tay cái này khay dô đẹp khoe miệng lộ ra một nụ cười mơ hồ có một ít hư phấn đặc biệt là đối với cái kia t r ê ngực n h ắ c viêm chiến giáp lại là chỉnh tề một chút này đối với mình mà nói mới là to lớn nhất mê hoặc đối với này một bộ trong truyền thuyết chiến giáp có cho thể làm cho sổ g ân bên này nói là ta ma thu tinh hạch người xem xem nhìn tên người trung niên này đem đồ vật đặt ở chính mình trên bàn dô đès cũng là khách khí lấy ra sớm liền chuẩn bị hảo ma thu tinh hạch sát người trung niên nói rằng ân vừa vặn khách nhân tôn quý nếu như có hứng thú có thể nhiều đến chúng ta giao dịch hội đi dạo đây là chúng ta quý khách tạp mời ngài thu cẩn thận nắm giữ nó ngài liền là chúng ta hội sở quý khách có thể bằng ưu đại giá cả mua ngài thứ cần thiết đồng thời có thể mua một ít bên trong quý khách hưởng thụ phục vụ thu được đệ một tay tin tức còn lại một ít điều kiện ưu đãi ngài có thể chỉ cần hướng về tấm thẻ này bên trong truyền vào ngài tin tức cá nhân liền có thể hiểu rõ thu quá ma thu tinh hạch tên nam tử trung niên này từ trong lồng ngực móc ra một tấm màu tím pháp thuật thẻ đưa tới rổ đèn trong tay khách khi nói quý khách ta ha ha vô cùng cảm tạ các ngươi thừa nhận rất vinh hạnh trở thành quý sở giao dịch quý khách ngăn lại rổ đèn nghĩ hoặc nhìn thấy hắn muốn cự tuyệt lù xì vội vã đoạt lấy quý khách tạp sau khi nói rằng ân cái kia hy vọng tôn quý quý khách tại á nguyệt thành ngoạn đến hài lòng cầu chúc các ngươi tại chúng ta giao dịch hội có thể đạt được càng nhiều thứ mà các ngươi cần ta liền không quáy dày hai vị rồi thỏa mãn cười cười mang theo tâm ý nhìn thoáng qua l u c y người trung niên cũng không coi ở thêm chậm rãi lui ra ngoài trong gian phòng lần thứ hai còn lại r ỗ đẹp cùng l u c y hai người r ỗ đẹp nghi hoặc nhìn lucy a cùng tấm kia màu tím quý khách tạp này là xảy ra chuyện gì ngươi tại sao muốn nhận lấy đến tại r ỗ đẹp ấn tượng ở giữa không có lấy không đồ vật cầm đồ vật này nói không chắc liền muốn trả giá cái gì hơn nữa từ lucy a cái kia thần sắc khẩn trương ở giữa r ỗ đẹp cũng là cảm giác được một tia không đúng ngươi vận may thật tốt thử tinh quý khách đây cũng không biết nên nói cái gì được ta cho ngươi biết đi giao dịch này hội sở quý khách chia làm ba đẳng cấp đệ một cấp bậc là k i m tinh quý khách đệ hai cấp bậc là tử tinh quý khách đệ ba cấp bậc là ngân tinh quý khách ngươi đã nằm ở đệ hai cấp bậc biết không kim tinh quý khách có người nói chỉ có năm gia tộc lớn cùng mà tộc cao nhất tộc trưởng mới có mặt khác còn có hắc ám nguyên bên trong mấy đại cường giả nói chung sẽ không vượt qua mười cái t ử tinh quý khách thuộc về hai tuyến thành viên nói thí dụ như là c ự long tộc dưới đáy hắc long tộc hỏa long tộc những tộc trưởng này mới có thể có được mặt khác đại gia tộc mấy vị trưởng lão bình thường cũng sẽ có còn có chính là hắc á m nguyên bên trong siêu cường dễ dạ c ò n tử dực lôi ưng tộc trưởng có người nói cũng là tử tinh quý khách cấp bậc này nhân viên cũng sẽ không vượt quá hai mươi người có thể tưởng tượng được ra n g ư ờ i kinh bị tăng lên tới cái trình độ này số c ấ p chó g i a hỏa ngân tinh quý khách bình thường đều là thực lực không sai tiểu gia tộc tộc trưởng cùng đại gia tộc thân cây thành viên k h o ả người liền ngay cả rất nhiều tiểu gia tộc, tộc trưởng đều không thể thu được cái tinh gọi. thôi, đều ngay trưởng không này ngần tinh quý khách tên gọi. To như vậy, cám nguyên cũng bất quá ngần ấy nhân mà thôi. tổng vậy ấy cả tộc tộc được khách hắc cám rất bất thể thu To quý quá mà suy ố cùng lên không tới người. Người s nghĩ một chút cũng liền biết rồi ta thật hoài nghi bọn họ là không phải đưa sai đối tượng điểm kia nhìn ngươi cũng đều không có trở thành tử tinh quý khách tư cách ta nhìn rô đen lucy cầm thẻ trong mắt mang theo ngóng t r o n g cùng hưng phấn ánh mắt nói rằng như vậy có ích lợi gì nói rằng bên này dô d e s cũng là cảm giác có một tia không được bình thường chính mình có vẻ như xác thực không có thu được đồ vật này tư cách chuyện này không đơn giản nhìn thấy những này phòng không có chỉ có quý khách hoặc là thân phận tôn sùng người mới có thể có cho nên y sau đó ngươi tham gia giao dịch hội không cần lo lắng không có chỗ ngồi chống ngồi đồng thời sẽ đạt được hay nhất phục vụ bằng giá tiền thấp mua những đồ vật này coi như là đậu giá các ngươi cũng có thể hưởng thụ chín ghe ưu đãi nói cách khác ngươi nếu như ra giá mười viên thần cấp sơ dài tinh hạch mua đồ vật chỉ cần ra chín viên liền có thể nắm bắt tới tay mặt khác sẽ thu được rất nhiều cố vấn nói thí dụ như gần nhất chuyện gì xảy ra à hoặc là gia tộc kia trong lúc đó chuyện gì xảy ra loại hình càng chủ yếu chính là ngươi nhu phải biết tin tức gì có thể từ bên này thu được giao dịch này sẽ như n g là tứ đại gia tộc cùng ma tộc đồng thời khởi đầu khắp toàn bộ hát cá nguyên tin tức linh thông cực kỳ ngân tinh hội viên có thể dùng tinh hạch mua chính mình cần tin tức tử tinh hội viên có thể miễn phí thu được ba sao cấp trở xuống tin tức ưu đãi mua một tinh cùng hai sao tin tức như thế nào cái này đủ cường đại chứ nói rằng bên này lù xì càng là khua tay múa chân một bộ hưng phấn cực kỳ gián g dấp nghe đến bên này rổ đẹp con mắt cũng là sáng lên n à y có thể là đồ tốt nói như vậy vậy chính là bằng có một cái chính mình tin tức tổ chức như vậy ngã cũng là có thể trợ giúp chính mình hoàn thành rất nhiều chuyện tiết kiệm rất nhiều thời gian nghĩ tới đây biên rổ đẹp cũng là vui vẻ còn gì nữa không mấu chốt nhất là chỉ cần trở thành quý khách thì bằng với là hứng chịu giao dịch hội che chở tương đương với hứng chịu tứ đại gia tộc còn có ma tộc che chở ngân tinh quý khách đạt được xác nhận chỉ cần không đáng hạ cấm kỵ sự t ì n h hội sở có thể trợ giúp đọ sức cùng kẻ địch cuối cùng hoặc là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có dùng tiền giải quyết bảo vệ một mạng khi nhưng cái này tiền cũng không nhiều tuyệt đối tại trong giới hạn chịu đựng tử tinh hội viên cùng kìm tinh hội viên có thể vô điều kiện chịu đến che chở coi như là thập thác không tha cũng sẽ tiến hành che chở nhiều nhất chính là cuối cùng thu hồi quý khách tạp mà thôi mặt khác trở thành hội viên giao dịch hội sẽ không tuyên bố bất kỳ truy sát quý khách nhiệm vụ như thế nào đủ cường đại đi manh liêu một cái tiếp một cái dô đèn đều sắp phải có một loại chịu không được cảm giác cùng kích động quả nhiên là đầy đủ biến thái còn có những n à y chỗ tốt như vậy toán đến chính mình cũng coi như là tìm được tổ chức có núi rửa lớn giao dịch hội còn có tuyên bố nhiệm vụ đương nhiên ngươi cho rằng cái gì giao dịch hội cũng không con cong chỉ có giao dịch đồ vật công hiệu bên này có tuyên bố truy sát nhiệm vụ tuyên bố các loại nhiệm vụ còn có thu mua các loại đồ vật rất đầy đủ hết rồi ngươi chậm rãi đều sẽ rõ được rồi biết chỗ tốt rồi đi thật ước ao ngươi tử tinh hội viên đây bất quá bọn hắn tại sao muốn như thế để mắt ngươi như vậy cho ngươi đây lẽ nào ngươi cùng bọn hắn nhận thức nghi hoặc nhìn rồ đẻ sứ lù xí hỏi đối với giao dịch hội, hội viên hắn rõ ràng bất quá mười năm cũng hiếm thấy nhìn thấy ban phát một lần lần này làm sao sẽ đột nhiên như vậy đối với r ỗ đẹp thân phận cũng là sản sinh cực đại hoài nghi ngươi không rõ ta cũng vẫn không rõ đây quỷ biết là xảy ra chuyện gì đối với chuyện này r ỗ đẹp tỉnh táo lại sau khi cũng là một mặt bất đắc dị nói hắn cũng không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì thật không biết những này nhân có phải thật vậy hay không phát sai đối tượng chính mình điểm nào xem đều không phù hợp bất luận cái nào yêu cầu chẳng lẽ là thật đi số cất chó hoặc là nói là nhân phẩm đại bộc phát có một chút không thể nào trong này khẳng định có vấn đề dồ đẹp hưng phấn tâm lập tức lắng xuống nghi hoặc nhìn này trương màu tím quý khách tạp lẽ nào có âm mưu gì hay sao quên đi ngươi cầm đi đối với ngươi không có chỗ xấu vận may ra hỏa sau đó ta nhưng là phải dựa vào ngươi chiếu tử tinh hội viên nghi ưa cao đem tạp đưa tới dồ đẹp trước mặt lucy cười khổ nói rằng kết quả này trương màu tím ma tinh tạp nặng chinh trịnh dựa theo l ũ s ỉ chỉ điểm đem đấu khí đưa vào đi vào chỉ chốc lát sau thì có quan với mình toàn bộ tin tức tên tuổi tắc các loại như một máy tính giống như vậy để dô đèn thẩm than đồ vật này thần kỳ cái này tạp nhưng đừng làm mất bằng không ngươi muốn khóc cũng không kịp nó nhưng là tiêu hao mà đến cùng độ chân quý tài liệu chế tác m à thành chân quý cực kỳ chỉ cần tài liệu ta phỏng chừng đều không thấp hơn năm viên thần cấp sau dai ma thu tinh h ạ c h giá cả ngươi lần này ngược lại là kiếm b ộ rồi người tin tức đưa vào sau khi đem sẽ tự động c h u y ể n đến giao dịch hội bên trong xem như là chính thức trở thành hội viên cố gắng bảo tồn đi phức tạp nhìn j o d e s h lucy đấu kỵ nói rằng trong lời nói lộ ra một cỗ nồng đậm giấm vị quên đi không nghĩ tới nhiều như vậy là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi cứ như vậy đi ngược lại không có hại là được rồi khẽ mỉm cười lắc đầu đem đồ vật này thu lại lần này xem như là kiếm bụi rồi j o d e s h trong đầu không ngừng ảo tưởng một ngày kiêng nghèo rất mùng tơi thời điểm nói không chắc lấy ra vẫn có thể làm cho mình lại một lần nữa biến thành phú ông nhi nam viên thần cấp sau dai ma thú tinh hạch đây một món của cải lớn phú a phòng chứng ý nghĩ này nếu như bị lù xì hoặc là bất luận là một người nào biết không phải muốn điên không thể tài liệu là giá trị cái giá tiền này nhưng là nội dung cùng ý nghĩa nhưng là gấp mấy trăm lần thậm chí ngàn lần cái giá tiền này cũng mua không được bằng không những gia tộc kia vẫn không thể tránh phá đầu nghị trăm phương ngàn kế nhiều mua một điểm thu hồi t ử tinh quý khách tạp sự tình xem như là tạm thời có một kết thúc đem đồ trên bàn thu vào trong lòng rộ đẹp lần thứ hai vắt lên nụ cười thỏa mãn thu vào khá dồi dào bất quá tại l ũ s ì trước mặt cũng không dễ hiển lộ ra cái gì hắc viêm chiến giáp sự tình tự nhiên không thể bị ra hỏa này biết bất quá xem ra ra hỏa này cũng xác thực không biết bằng không cũng sẽ không nhìn thấy chính mình ra cái loại này giá cao mua lại cái này che ngực thời điểm phát sinh như vậy bất mãn kinh thánh âm thanh vâng cái này là cho ngươi xem như là cảm tạ ngươi hai ngày qua đối với ta trợ g i ú p cầm lấy cuối cùng vòng tay đưa tới lủ xỉ trước mặt r o d e s mỉm cười nói rằng nếu như mình không có nhìn lầm giá hỏa này hẳn là thuộc về một tên thuộc tính hỏa ma pháp sư đồ vật này vừa v ẫ n thích hợp nàng sử dụng nghe được r o d e s không khỏi sửng sốt trước đó mặc dù mình yêu thích đồ vật này nhưng nhìn gặp r o d e s ra giá nàng cũng không tiện nói cái gì lại nói xuất hiện ở một cá i nhân ở bên ngoài trên người xác thực cũng là không có ma thú nào tinh hoạch cũng mua không nổi nguyên bản còn tưởng rằng đồ vật này bất quá là rô đès mua được đưa cho người khác không nghĩ tới cuối cùng sẽ là trợ giúp mình mua tự nhiên kinh ngạc cực kỳ lần này xem như là hơi chút bù đắp một chút trước đó đấu kỵ cùng bất mãn cho ta nhìn rô đès lucy như trước không tin hỏi làm sao nhìn không nổi thỏa mãn nhìn lucy biểu hiện rô đès mỉm cười do hỏi đồ vật này đối với người bình thường hay là cũng coi là đồ tốt nhưng là đối với lù xì thân phận như vậy bối cảnh người cường đại mà nói liền không tính là cái gì rô d e s vẫn thật lo lắng ra hỏa này sẽ nhìn không nổi không không có ha ha có đồ vật ta không muốn đó mới là kẻ ngu si ân coi như ngươi có lương tâm rất sợ rô d e s đổi ý muốn thu trở lại lù xì vội vàng đưa tay đoạt lại đây p h ủ n g ở trong tay hương phấn nói trên mặt tràn đầy hương phấn nụ cười cái này bất ngờ lễ vật vẫn để cho nàng cảm thấy lần này theo rô d e s không có sai tuy rằng không phải đ ể một lần thu lễ vật tuy rằng trước đây thu được quá càng nhiều càng tốt hơn lễ vật thế nhưng không thể nghi ngờ cái này lễ vật là nàng thích nhất đồ vật nhìn rồ đ ẹ p ánh mắt lập tức lần thứ hai phát sinh biến hóa nhìn thấy lũ xì dáng dấp rồ đ ẹ p cũng là tùng ra một hơi vật có giá trị được rồi chúng ta nên đi không giống nhau không chờ lũ xì hưng phấn mang tới trong tay rồ đ ẹ p tiếp tục nói đi nơi nào ân rời đi trước bên này đi ta có có chút việc tình muốn làm trầm ngâm một chút rô đès nói rằng trước tiên quen thuộc thành này c h ấ n mặt khác hắn không muốn ở chỗ này ngốc càng nhiều thời gian cái kia hai vị nữ tử tử d ự c lôi ương bộ tộc đều là đau đầu kẻ địch thì cũng thôi vẫn là rời đi trước tốt hơn một điểm miễn cho những g i a hỏa kia đến gây phiền phức nghe được r ồ đès l u x y bất mãn nói thầm nhìn một chút bên ngoài đã không có người nào viên trong lòng cũng là có một điểm s ấ t ruột thiếu một chút đem chuyện trọng yếu nhất quên đi mất nói hai người cấp tốc thu thập một thoáng hướng về ngoài cửa đi đến trống rông phòng khách khiến người ta cảm thấy một tia không thích ứng nhìn một chút chu vi vội vã hướng về bên ngoài đi đến nhị trường lão là lù xì tiểu thư bọn họ đi chúng ta có phải hay không ngay rỗ đẹp hai người rời khỏi phòng trong nháy mắt đó tại đối diện bọn hắn một cái túi bên trong truyền đến một người trung niên âm thanh người theo sau có chuyện gì tùy cơ ứng biến cái kia long tộc tiểu tử đối với lù xì tiểu thư không có cái gì để ý không muốn hành động thiếu suy nghĩ ngay sau đó là một lão giả âm thanh nếu như có nhân tại chỗ nhất định sẽ thất kinh hoặc là d ô đẹp thấy khẳng định cũng sẽ cực kỳ giật mình những này nhân không phải là hắc hoàng bộ tộc thành viên sao từ bọn họ trong giọng nói có thể nhìn ra được bọn họ tựa như cùng lũ xì là quen biết đã lâu càng nói chuẩn xác lũ xì hẳn là hắc hoàng bộ tộc thành viên mới đúng t ỷ t ỷ người kia không phải là đồng thời tại d ô đẹp cùng lũ xì đi tới lầu một liền chuẩn bị rời khỏi giao dịch này hội sở thời điểm ở tại bọn hắn trước đó sát vách cái kia phòng bên trong một thiếu nữ thông qua trước cửa sổ thấy được liền phải rời đi rô đẹp cùng l u c y lập tức ánh mắt lạnh leo hướng hướng về bên người một thiếu nữ khác nói rằng hai người này chính là cái kia thiên la đức tại hồ nhỏ biên gặp phải e s đà cùng hển hai người nghe được cái hển quyến rũ động lòng người e s đà sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa không để ý bên người mấy người chú ý ánh mắt nhất thời hướng về lầu một nhìn lại rô đẹp cùng l u c y hai người tức s ắ p biến mất thân ảnh nhưng là rơi vào nàng trong mắt nhãn không đột nhiên co rút lại quả nhiên là hắn tỉ tỉ đạt được xác nhận ải hệ nhất n thời sốt u ruột nhìn e s đ d nói rằng muốn nhìn nàng một chút có hành động gì sầm bá người đi theo dõi hắn nhìn thuận tiện t r a một thoáng thân phận của hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ cũng không làm cho hắn phát hiện nhận được tin tức sau khi đệ trong lúc nhất thời hồi báo cho ta nhữ nhữ mày sau một khắc nữ tử quả đoán nói rằng thoại âm rơi xuống tại bên cạnh hắn một lão giả khẽ gật đầu lập tức thân hình lóe lên quỷ mị biến mất ở cái này phòng bên trong tỉ tỉ cứ như vậy tại sao không được rồi chuyện này nghe ta nhớ kỹ không muốn đối với người khác nhắc lên chuyện này còn các ngươi nữa cũng là một chút đưa tay ngăn lại hển tiếp tục nói chuyện e đã l ệ n h lùng nói lập tức xoay người hướng về bên ngoài đi đến đối với mình tỉ tỉ biến hóa như vậy hển trong lòng tuy rằng bất mãn thế nhưng là không thể làm gì đồng thời nghi hoặc càng nhiều nàng có thể khẳng định người kia cùng tỉ tỉ tất nhiên có quan hệ gì bằng không tỉ tỉ sẽ không như vậy nếu là thật không hề có một chút quan hệ thì tỷ lần trước sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ truy sát lần này cũng sẽ không liền làm ra như vậy quyết định giữa hai người khẳng định có quan hệ mới đúng lập tức đối với cái này rộ đ ẹ p sinh ra càng to lớn hơn hứng thú vừa này giống như chính là bọn hắn mua hai cái quyển sách cùng cái kia hộ giáp còn có một cái pháp thuật đồ trang sức trầm ngâm một chút h i hên nhớ tới trước đó tranh giá chính mình coi trọng pháp thuật đồ trang sức chính là bị g i a hỏa này cướp đi như vậy ta biết rồi bước chân dừng lại s đã quay đầu lại nhìn một chút hệ sau khi nói rằng lập tức quay đầu tiếp tục tiến lên xem ra vẻ mặt không có thay đổi hoàn toàn lạnh lẽo thế nhưng s đã giờ khắc này nội tâm nhưng lại như sóng to gió lớn bình thường lăn lộn không thôi là hắn không sai nhất định là hắn hắn thật sự đi tới nơi này biên thực lực làm sao trở nên cường đại như vậy thậm chí vượt qua chính mình muốn biết mình nhưng là trải qua gia tộc huyết mạch thức tỉnh cùng truyền thừa a hắn đây có thể khẳng định hắn vẫn chưa có trở lại địa phương kia đi không thể nào đạt được truyền thừa lẽ nào dựa vào chính mình liền đạt đến cái trình độ này thiên phú cho dù tốt cũng không trở thành như thế đi nói ra khiến người ta khó có thể tin tưởng được nếu quả thật chính là dựa vào chính mình đạt đến nước này chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung nếu như đúng là như vậy hắn sẽ trưởng thành đến một cái cái dạng gì độ cao sẽ trở thành một cái nhân vật gì đây ed đã không dám tiếp tục suy nghĩ bất quá có th khẳng định một điểm là hắn trở lại chuyện kia hay là thật sự liền muốn bắt đầu hay là mình cũng nên thời điểm cùng phụ thân cố gắng tâm sự đối với thân sau đó phát sinh tất cả rỗ đẹp nhưng là hoàn toàn không biết hoàn toàn không biết mình càng nhưng đã bị theo dõi như trước mang theo lũ x ỉ tiêu dao tự tại đi ở trên đường cái tâm tình nhưng là khoan khoái cực kỳ chiếm được chính mình cần tự nhiên vui vẻ thiếu ra hắn đi ra ta điều tra gia hỏa kia tên là sổ di nạ lần này mua hỏa hệ ma pháp quyển sách cùng không gian hệ quyển sách ma pháp còn có một cái thượng cổ di lưu áo giáp che ngực hẳn là đại gia tộc thành viên của cải không ít tên thiếu nữ kia thân phận còn không rõ ràng lắm xa xa tại đường phố một cái góc nào đó một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn trên đường phố nhàn nhã tự tại rỗ đẹp cùng lũ xì hai người nghe bên người lao giả nói sắc mặt một mảnh thâm t r ầ m hẳn không phải là tứ đại gia tộc người bọn họ không có còn trẻ như vậy liền hóa hình thành viên có hẳn là chuyển tới hát hoàng bộ tộc tuy rằng có một cái thế nhưng là nữ hẳn là sẽ không là nàng còn lại không đang chú ý coi như là ta ma tộc thành viên thì lại làm sao ám nguyệt thành bên trong vẫn không có ta không t r e o chọc nổi ra hỏa cho ta đuổi tới ta đi tìm mấy cái giúp đỡ nếu chính mình đưa tới cửa liền không trách được ta sau khi chuyện thành công tất cả mọi người mới có lợi trầm ngâm một chút nam tử trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc lập tức lạnh giọng nói rằng thiếu ra được rồi chuyện này cứ làm như thế ta ô s ộ p coi trọng đồ vật không c o i ai cướp đến đi ma tộc quý tộc ở giữa ta không có nhìn thấy này số một nhân phỏng chừng vậy chính là một cái xuống dốc ra hỏa thôi không cần phải lo lắng có chuyện gì ta khiêng phất tay ngăn lại láo giả nói tiếp nam tử thiếu kiên nhẫn nói rằng lập tức xoay người rời đi là đi tìm giúp đỡ chuẩn bị hành động đi tới trong lúc nhất thời rỗ đ ẹ p nhìn như bình thản sinh hoạt nhưng lại ám lưu m á n h liệt ba làn sóng mọi người theo dõi hắn đặc biệt là thanh niên này đã động sắc cơ tình huống không cho lạc quan chương một trăm ba mươi mốt đánh đêm gòn ú i giao dịch hội là kết thúc muốn đồ vật cũng coi như là tới tay dô d e s cùng lũ xì hai người ở trên đường có thể nói là lung tung không có mục đích đi tới vẫn không có cái gì tình huống cụ thể thậm chí dô d e s vẫn đang suy nghĩ trước đó cái kia một tấm tử tinh quý khách tạp sự tình càng muốn liền càng cảm thấy kỳ lạ chuyện này càng nghĩ càng không đúng dựa theo nếu như vậy mà nói liền tính tử rực lôi ưng cường đại như vậy chủng tộc cũng chỉ có một tấm tử tinh quý khách tạp có thể tưởng tượng được ra cỡ nào hiếm thấy mà chính mình như thế một cái đệ một lần đi tới hắc cá nguyên người liền đơn giản như vậy chiếm được đồ vật này có thể không khiến người ta nghi hoặc sao sắc trời đã dần dần tối xuống mà n đêm từ từ bao phủ toàn bộ á nguyệt thành đường phố hai bên ánh đèn từ từ sáng lên á nguyệt thành n ê n đón hắn chợ đêm rô đès cũng là n ê n đón hắn tại á nguyệt thành đệ một cái buổi tối chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi ở trên đường đi dạo hơn nửa ngày lucy trên mặt cũng là lộ ra vẻ vẻ vải ánh mắt nhìn rô đès d o hỏi đừng nói chuyện theo ta nhưng mà khi nàng quay đầu nhìn r ỗ đẹp thời điểm nhưng là phát hiện giờ khắc này r ỗ đẹp sắc mặt có một ít không giống nhau có vẻ nghiêm túc cùng lạnh lẽo như vậy vẻ mặt mình và hắn chung sống nhiều ngày như vậy cũng là ngày đó tại đối chiến tử rực lôi ưng bộ tộc mấy cái gia hỏa thời gian mới gặp qua nhất thời trong lòng giật mình cảm giác được một tia không bình thường tâm trạng rõ ràng một ít chuyện sau khi nhất thời hướng về bốn phía nhìn lại đừng xem đi theo ta cảm nhận được lũ xì cử động rộ đẹp vội vã thấp giọng dùng chỉ có hai người âm thanh hướng về nàng nói rằng lần này lũ xì xem như là rõ ràng nàng không phải một cái kẻ ngu si ngược lại vẫn là một cái rất nữ nhân thông minh vào lúc này nên làm chuyện gì nàng biết rõ cho nên đơn giản theo rộ đẹp liền hướng phía trước đi đến dọc theo đường đi kế tục vẫn duy trì cười cười nói nói dáng dấp hai người sóng vai hướng phía trước đi đến vòng qua nhảy một cái phồn hoa phố lớn sau khi từ từ hướng về người ở thưa thất biên thành đi đến người chung quanh viên càng ngày càng ít ánh đèn cũng là càng ngày càng mờ lúc trước xa hoa trụy lạc cùng huyên nháo âm thanh c h u y ể n đã biến thành lúc này yên tĩnh l u xỉ tâm cũng là theo hoàn cảnh biến hóa từ từ nâng lên nàng có thể cảm giác được chính mình tim đập chính đang không ngừng gia tốc không tới chốc lát thời gian hai nhân đã đi tới một cái ưu ám ngọ ở giữa phía trước đen kịt một màu làm cho người ta một loại đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác lộ ra một tia âm lãnh khí tước khoe mắt dùng dư quang lén lút viết như r ồ đ è chỉ thấy hắn giờ khắc này thần sắc hoàn toàn lạnh leo đứng ở bên cạnh hắn lù xì thậm chí cảm giác được chu vi nhiệt độ bỗng giảm xuống thật nhiều xuyên qua ngõ hai người dọc theo nhảy một cái đường nhỏ dần dần đi tới á nguyệt thành bên trong một chỗ hoang vu khu vực á nguyệt thành rất lớn tối thiểu trái ngược với rộ đẹp trước đây gặp qua những n à y thành trấn mà nói toán là rất lớn một thành trấn so với đế đô đại xuất gia không biết bao nhiêu lần ma tộc tuy rằng chỉ có bốn tòa thành trì thế nhưng mỗi một tòa phạm vi đều có thể nói khủng bố giờ khắc này tại j o ẹ p dẫn dắt đi hai nhân đã đi tới một mảnh hoang vu bên dưới gò núi phía trước là một tòa lùi bại trạch viện thậm chí xuất hiện một ít sụp đổ hiển nhiên là đã rất lâu không có người ở quá bên này cũng coi là á nguyệt thành bên trong vùng hoang dã đi tới trên sườn núi quay đầu nhìn lại có thể đem hơn một nửa cái á nguyệt thành thu vào đáy mắt dưới bầu trời đêm á nguyệt thành ánh đèn ó n g ánh cảm động cực kỳ bên này nhưng là tuyệt nhiên ngược lại một cái tình huống thanh phong phất quá mang đến một ít s ả n xạ tâm thanh làm cho người ta một loại sởn cả tóc gãy cảm giác được rồi buổi tối sẽ n g ủ ở bên này đi đi tới nhà nhỏ v i ệ n tiền r o d e s này mới mở miệng nói rằng cái gì không thể nào ngươi không đến nỗi hẹp hòi như vậy đi làm cho ta ở tại nơi này biên bên này còn không bằng trận to hai mắt không thể tin tưởng nhìn r o d e s lù xì lớn tiếng nói thanh phong t ừ n g trận phối hợp với ưu ám trạch viện cùng hoang vu gòn ú i làm cho người ta một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác âm t r ầ m để trong lòng người sợ hãi bất quá lù xỉ nhưng là không có chú ý tới lúc này bên người rộ đ ẹ p k h ỏ e miệng dĩ nhiên lộ ra một tia khát máu mỉm cười ha ha không quan hệ cô nàng chờ chúng ta thu thập hắn bổn thiếu ra sẽ cố gắng chiếu cấu ngươi lù xỉ âm vừa mới hạ xuống phía sau đột nhiên truyền tới một lạnh lẽo trêu tức cấm thanh giật mình trong lòng quả nhiên có việc vội vàng quay đầu nhìn lại vài tiếng tiếng xé gió chuyển đến ngay sau đó bóng người rung động bốn qua trong giây lát bốn bóng người hiện ra ở tại hai người trước mặt là ngươi nhìn thấy dẫn đầu nam tử lu c y nhãn khổng đột nhiên co rút lại g i a hỏa này không phải là ban ngày cùng rộ đẹp hai độ tranh đoạt cuối cùng nhưng đều là thất bại nam tử sao chính là cái kia xem ra văn nhược tao nhã thanh niên một bên rộ đẹp lúc này sắc mặt lạnh lẽo khoe miệng mang theo một tia lanh khóc nụ cười ám long không biết lúc nào đã đã xuất hiện ở trong tay tựa hồ đối với như vậy tình huống không một chút nào bất ngờ đấu khí trong cơ thể chậm rãi vận hành lên làm xong bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị không sai chính là ta ha ha theo các ngươi một ngày tên tiểu t ử kia giao ra ngươi ngày hôm nay mua được đồ vật cùng trên người của ngươi ma thú tinh hoạch bổn thiếu gia tâm tình hảo còn có thể thả ngươi một con đường sống bằng không hư hư đắc ý vô cùng nhìn rô đès thanh niên kia lúc này tâm cao khí n g ạ o nói rằng ở trong mắt hắn rô đès đã trở thành cái thất gỗ trên h i y ế đ áp mặc hắn sâu xé dưới cái nhìn của hắn rô đès còn trẻ như vậy người sẽ không có cái gì cường hãn thực lực thêm vào chính mình điều tra không phải thế lực lớn gì thành viên đối phó người như vậy bốn người bọn họ đã vậy là đủ rồi quay đầu nhìn lucy ha ha cô nàng yên tâm bổn thiếu da không phải là cái loại này không biết thương hương tiếc ngọc người cái này ngu ngốc không hiểu được thương yêu n g ư ờ i vậy hãy để cho ta đến các loại chờ bổn thiếu da giải quyết cái này ngu ngốc cố gắng thương tiếc n g ư ờ i nhìn lucy dáng dấp thanh niên này con mắt sáng trăng tại đen kịt như vậy trong hoàn cảnh làm cho người ta một loại ưu hào quang màu xanh lá tránh qua cảm giác cái loại này hèn m ọ n dáng dấp càng làm cho nhân một tiếng nổi da gà các ngươi cuối cùng cũng coi như chịu đi ra lạnh lùng nhìn đối diện bốn người đệ trong lúc nhất thời r ỗ đẹp đại khái phán đoán ra bọn họ thực lực một cái chuẩn thần cấp t r u n g dai võ giả một cái chuẩn thần cấp sơ dai võ giả còn có một cái thánh cấp t r u n g dai gia hỏa còn cái này ngu ngốc thanh niên nhìn dáng dấp hẳn là nằm ở thánh cấp sơ dai cấp độ phiền phức không là rất lớn mặc dù mình cũng là nằm ở chuẩn thần cấp sơ giai cấp độ thế nhưng đối phó cái kia thần cấp t r u n g giai gia hỏa thừa sức đáp cái trước chuẩn thần cấp sơ giai gia hỏa kiên trì một quãng thời gian hẳn không phải là vấn đề trải qua nhiều lần như vậy đau khổ cùng thử thách d o d e s đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối một lần đối chiến hai cái chuẩn thần cấp gia hỏa tuy rằng l ân đ ầ u thế nhưng trong lòng nhưng là một mảnh h ư n g hực cảm xúc mạnh mẽ vô hạn kỳ thực xác thực như vậy d o d e s hiện tại tuy rằng thân ở chuẩn thần cấp sơ giai cấp độ thế nhưng bất luận phương nào đều xa xa vượt qua cấp bậc này tối thiểu hắn có thể cùng thần cấp sơ giai võ giả sánh ngang nhau v à n g không ngày đó cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đánh giết hồng hạt bộ tộc trưởng lão cho nên đối với phó hai cái chuẩn thần cấp gia hỏa không là vấn đề đặc biệt là tốc độ của hắn đã có thể siêu việt thần cấp chung giai võ giả về phần hai cái thánh cấp gia hỏa j o d e s h chỉ có thể hy vọng lũ sĩ kiên trì một quang thời gian chỉ cần nàng có thể kiên trì một quang thời gian mọi chuyện đều tốt làm chỉ sợ cái này cô gái nhỏ không kiên trì được xem ra ngươi đã sớm biết chúng ta theo dõi ngươi ha ha bất quá không còn quan trọng ngươi thực lực không ra sao ngày hôm nay bên này sẽ là của ngươi nơi tán thân yên tâm xem ở tiểu mỹ nhân mặt mũi trên ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây r ô đẹp để thanh niên cùng ba người khác hơi s ư n g sở nhưng đáng tiếc thanh niên không một chút nào quan tâm đối với r ô đẹp như vậy ma tộc ở trong mắt hắn bất quá là một cái cô đơn quý tộc hậu duệ thôi gọi vô dụng muốn chiến liền chiến lucy lần này nhìn ngươi rồi một tiếng quát lạnh khi thế cũng là tại trong nháy mắt bông tăng lên dữ dội liên tục tăng lên t h á n h cấp trung dai t h á n h cấp sau dai vẫn đang kéo lên chuẩn thần cấp sơ dai như trước đang tiến lên mãi đến tận nhảy lên tới chuẩn thần cấp sơ dai đỉnh cao thời điểm mới chậm rãi đ ỉ n h chỉ lại cảm nhận được những này đối diện mấy người sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa thiếu ra cái kia chuẩn thần cấp trung dai lão giả mặt liền biến sắc trầm giọng hướng về bên người thanh niên nói rằng vốn cho là chẳng qua là một cái tầm thường vô vi tiểu t ử thôi hiện tại nhưng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt còn trẻ như vậy liền đạt đến cấp bậc này khí thế mạnh mẽ cực kỳ không chút nào so với mình kém để bọn hắn cảm giác được vướng tay chân cái tuổi này thực lực này đại diện cho cái gì bọn hắn biết rõ không phải đại gia tộc thành viên là không thể nào những này nhân có thể là bọn hắn không đắc tội được hơn nữa thực lực này nếu như một lòng muốn chạy trốn bọn họ cũng rất khó ngăn trở đỡ được đáng chết không muốn phí lời trên thanh niên trước đó hở hứng cùng nét mặt hưng phấn trong nháy mắt biến mất không còn tam tích mạnh mẽ chửi bới một tiếng lớn tiếng quát lên nắm lấy cái kia cô gái nhỏ hiển nhiên tại thấy được rỗ đẹp thực lực sau khi ra hỏa này đem chú ý đánh vào lũ xì trên người muốn chết không giống nhau không chờ đối phương ra tay rỗ đẹp quát to một tiếng xuất xuất thủ trước hướng về cái kia bên cạnh nhất thánh cấp sau giai ra hỏa nào h tới không hề bảo lưu xe chởi một chiêu kiếm dùng tốc độ nhanh nhất thi triển ra ám long thân hình bỗng nhiên tăng vọn kéo ra một đột ạ o ảo tấm thêm trời trung trung màn đêm ám. làm m càng đen đen Như biến để rách xe ra bầu vì cái l o nhiên g t ủ sông thẳng tên n g ư ờ trung n i không i a Vâng! i ê n k h kịp p h ò n g bị tên người trung niên kia tại một đòn dưới không thể chống lại khủng bố lực đạo cả người bay rớt ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi đã bị thương dồ d e s bá đạo chiêu thức há khả năng dễ dàng như vậy đ ò lấy nhìn thấy những n à y nhân rời đi mục tiêu dồ d e s cũng là chuyển biến chính mình tác chiến phương lược từ nhỏ yếu xuống tay trước từng cái từng cái đánh tan đến mức thanh niên kia vào lúc này vẫn chưa tới động thủ thời cơ lão giả kia hiển nhiên vẫn hộ ở bên cạnh hắn chính mình ra tay sẽ cho một người khác đối phó lũ s ỉ cơ hội hôn đ à n nhìn thấy chính mình một cái giúp phất tay thụ thương thanh niên vẫn n ộ quát nhìn dáng dấp ra hỏa kia hẳn là không cách nào kế tục chiến đấu ít đi một cái giúp đỡ có thể không nóng này sao được a tam đi cho ta nắm lấy cái kia cô gái nhỏ nóng ruột dưới thanh niên đem ánh mắt gắt gao ổn định ở lũ s ỉ trên người hướng về bên người lão giả quát đồng thời hướng về một cái khác tuổi t r ư ừ n g bốn mươi người trung niên nhích tới gần một ít xem bộ dáng là muốn liên thủ tên người trung niên kia kéo dài chính mình bước tiến ấu c h ĩ hư l ệ n h một tiếng j o d e p h khinh thường nói long ngâm xuất thế trong khoảnh khắc kinh thiên động địa nguyên tố phun trào hướng về lão giả thẳng đến mà đi chương một trăm ba mươi hai phượng vũ cựu thiên nghịch chuyển ma khí lúc này lũ s ỉ chính đang ngưng tụ pháp thuật có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong đất trời nguyên tố chính đang nhanh chóng ngưng kết lực lượng rất khủng bố hắn đương nhiên sẽ không cho phép người khác phá hỏng long ngâm xuất thế nhất thời nhấc lên một trận cuồng phong hát vội chất động nhấc lên một mảnh khói đen dường như che n g ậ p bầu trời bình thường dương nanh múa vuốt đánh về phía lao giả trong nháy mắt đất trời tối t ă m tiếng gió rít à o nhằm phía l ũ xì lao giả cảm nhận được phía sau truyền đến cái cỗ này kịch liệt khí tức cùng lạnh leo sắc ý sắc mặt nhất thời đại biến cấp mạ hướng về một bên né tránh mà đi xoay người liền chuẩn bị phản kích thân ở rỗ đẹp phía sau thanh niên kia cùng người trung niên nhìn thấy rỗ đẹp một chiêu này tâm trạng càng là hoảng sợ khủng bố uy lực để cho hai người sắc mặt một mảnh mù mịt như vậy chiêu thức bọn họ tự nhận là không cách nào đón lấy phá một tiếng quát tầm âm thanh như sấm sét giữa trời quang bình thường truyền đến thân hình không ngừng phân hóa qua trong dây lát cũng đã đem láo giả cả người vây quanh ở trong đó âm thanh hạ xuống công kích được vị len k e n d i n g binh khí tiếng va chạm không dứt bên hai hỏa tinh c h ấ p động chỉ chốc lát sau một trận tiếng kêu gen truyền đến kèm theo một tiếng lanh lảnh gậy vỡ âm thanh chỉ nhìn thấy một đoạn màu trắng bạc đoạn kiếm bay lên trời Sì!、Si. nặng nề âm thanh truyền đến mang theo máu bắn tung tóe tình cảnh nhất thời an t ĩ n h lại lao giả trận to hai mắt không cam lòng nhìn đối diện j o d e s thấp hơn đầu nhìn đã nhập vào bộ ngực mình trường kiếm gian nan há mùm ra trên khí không tiếp hạ khí tức giận nói rằng ngươi chuyện này đây là chiêu thức gì vì làm cái gì thoại âm rơi xuống sinh lợi cấp tốc trôi đi ánh mắt từ từ trở nên u ám lên vê anh thân thể ầm ầm ngã xuống đất sinh cơ hoàn toàn không có một cái chuẩn thần cấp t r u n g dai cường giả cứ như vậy vẫn lạc tại này hoàn toàn hoang lương gò núi trên một cái chuẩn cường giả thần cấp cứ như vậy mệnh t ă n g lùi bại trạch viện trước đó lão giả tử vong cũng là để r ỗ đẹp âm thầm tùng ra một hơi chính mình nhạt giọng nói sai cái kia mấy cái ra hỏa tốc độ không có chính mình nhanh lợi dụng tốc độ hoàn toàn có thể trợ giúp chính mình đằng ra một chiêu thời gian lúc này phía sau thanh niên cùng người trung niên công kích mới đến vị thế nhưng là đã trượm giải quyết lao giả này sự tình liền đơn giản rất nhiều ba người còn lại một cái trọng thương không cách nào chiến đấu một cái k h á c thánh cấp sơ dai không đáng sợ chỉ có một cái chuẩn thần cấp sơ dai ra hỏa chính mình hoàn toàn có nắm chắc đánh giết ngày hôm nay bên này không thể để cho một người sống sót rời khỏi ánh mắt lạnh lẽo dồ đẹt ở trong lòng âm thầm d ọ a quyết định không cho hai người bất cứ cơ hội nào dồ đèn chính là một cái lắc mình lợi dụng tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt biến mất ở tại chô né tránh hai người một đòn v à n h giữa bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt âm thanh để nhân trong lòng giật mình lập tức cảm giác được một cỗ năng lượng khủng bố chính đang nhanh chóng lan tràn chu vi bầu không khí cấp tốc kéo lên lập tức tăng lên khoảng chừng sáu bảy độ răng rớp phượng vũ cửu thiên phía sau truyền đến một tiếng k h é t kêu âm thanh nhất thời nguyên bản đèn k ị phía chân trời trở nên một mảnh hà hồng sau đó càng là mắt trần có thể thấy hình thành vẫn màu đỏ rực phượng hoàng từ hư huyễn đến rõ ràng bất quá là chốc lát thời gian cả người hòa diễm dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết phượng hoàng thần thú một màn như thế khí tức khủng bố triển khai hai cánh ngựa mặt lên trời thét dài jodest đại ca nhanh lên một chút lại đây phía sau truyền đến l ũ sỉ tiếng tê ơ jodest không chút do dự nào cấp tốc lắc mình hướng về l ũ sỉ bên kia chạy vội mà đi ma pháp này hẳn là đã đạt đến chuẩn cấm chú cùng trình độ uy lực không cần nói cũng biết coi như mình cũng không có mười phần nắm chặt có thể chống đỡ đỡ được thúng chi lúc này l ũ xì trong tay còn có pháp thuật đồ trang sức gia trì uy lực càng là đã có thể cùng cấm chú sánh ngang nhau càng kinh khủng hơn chính là cái này phượng vũ cựu thiên hình thành hỏa phượng cả người tỏa ra nguồn cung cấp từ ban đầu màu đỏ rực rờ khắc này chính đang từ từ chuyển biến theo nó thân thể tại bầu trời mỗi một cái xoay quanh sau khi liền nông một ít từ từ chuyển đã biến thành ngọn lửa màu tím đồng thời vẫn tại từ từ sâu sắc thêm ánh mắt lộ ra một k i a quỷ dị màu đen ngọn lửa màu đen uy lực khủng bố cực kỳ nếu như nói ngọn lửa màu đỏ uy lực thì một cấp như vậy ngọn lửa màu đen uy lực tối thiểu đã đạt đến cấp ba trình độ khủng bố cực kỳ bất kỳ kiên cố vật chất cũng không thể chống đối hạ hán thiêu đốt huống chi là một người đối diện người trung niên cùng thanh niên vào lúc này sắc mặt là triệt để thay đổi lộ ra một chút h o à n g hốt cùng c h e sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh hắc hoàng bộ tộc các ngươi là hắc hoàng bộ tộc người đột nhiên tên người trung niên kia như nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng bình thường lớn tiếng rít gào lên nghe được hắn thanh niên kia cũng là nhất thời hoảng sợ thất sắc mồ hôi lạnh chảy dòng phượng vũ cựu thiên ngọn lửa màu đen rõ ràng chính là trong truyền thuyết hát hoàng bộ tộc giữ nhà pháp thuật hắn có làm sao lại không biết không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên t r e o t r ọ c tứ đ ạ i gia tộc hát hoàng bộ tộc này một cái thần bí mà khủng bố t r ù n g tộc hiện tại thanh niên đã bắt đầu hối hận nhưng đang tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận có thể mua hắn thậm chí thấy được chính mình sắp đối mặt tình cảnh liền tính lần này may mắn chạy trốn như vậy tương lai sắp sửa đối mặt cũng là hát hoàng bộ tộc không chết không thôi truy sát cho dù gia tộc của chính mình cũng không cách nào bảo toàn chính mình muốn chết cũng chết lộ ra vẻ một tia tàn nhẫn sắc tại tuyệt vọng tình huống dưới thanh niên đã điên cuồng hắn đã không đi bận tâm bất luận là đồ vật gì dù như thế nào đều là tử chẳng hiện tại liều mạng một phen thoại âm rơi xuống chỉ thấy cả người hắn thân thể bắt đầu hiện ra một tia quỷ dị bành trướng sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh lộ ra một tia cực kỳ thần sắc thống khổ、người ngươi điên rồi ngươi muốn làm gì nghịch chuyển ma khí ngươi lại muốn nghịch chuyển ma khí cảm nhận được thanh niên này biểu hiện bên cạnh hắn người trung niên kinh hai đến biến sắc quát nghịch chuyển ma khí là khái niệm gì hắn biết rõ ma tộc đặc biệt là cao đẳng ma tộc bọn họ tu luyện có thể nói liền là dựa vào ma khí tiến hành ma khí càng cường đại chính mình thực lực cũng là càng khủng bố ma tộc sở dĩ có thể đứng hàng năm gia tộc lớn một trong cùng tứ đại gia tộc song vai nhưng mà này còn là tại phân liệt dưới tình huống Bản thân đương nhiên có được tất có mất như vậy nghịch thiên kỹ năng không thể nào tùy tiện sử dụng một khi sử dụng như vậy hậu quả chỉ có một cái đó chính là kinh mạch đứt đoạn sau đó triệt để thành vì làm một tên phế nhân nghiêm trọng thậm chí sẽ liền như vậy nổ chết tử vong hơn nữa liền tính bất tử như vậy thi triển một chiêu này mạng sống con người lực cũng sẽ bị thiêu đốt bảy tám phần mười có thể nói so với người chết còn không bằng ma khí nghịch chuyển cũng thuộc về ma tộc cấm kỵ kỹ năng một trong chính là mượn sinh mệnh thiêu đốt cùng ma khí bạo động đến thu được thực lực trong thời gian ngắn phi thăng không để ý đến người trung niên hoảng sợ thanh niên như trước đang nghịch chuyển ma khí tùy theo ma khí nghịch chuyển hắn khí thế cấp tốc kéo lên Từ t h á ngăn h cấp sơ dai, lập tức nhảy lên tới thánh cấp dai, sau đó là thánh cấp sau dai, ngay sau đó lập tức ngắn trong nháy mắt thanh niên này từ thánh cấp sơ giai nhảy một cái trở thành một cái chuẩn thần cấp t r u n g giai cường giả cảm thụ những này dồ đẹp trong lòng cũng là âm thầm hoảng sợ như vậy tăng lên thực lực quả nhiên biến thái chẳng trách ma tộc có thể cường đại như vậy một chiêu này có công lao thật lớn thử nghĩ một cái thần cấp sơ giai võ g i ả n ế u như thi triển một chiêu này sẽ đạt tới một cái trình độ gì không người nào dám tưởng tượng tự nhiên như vậy tình huống cũng là tạo thành rất nhiều gia tộc cho dù là tứ đại gia tộc cũng không muốn đi t r e o chọc ma tộc vạn nhất đem đối phương t r e o chọc c ũ n g lên tập thể tới một người ma khí nghịch chuyển như vậy cuối cùng chỉ có thể l à c á i kế tiếp lưỡng bại c ầ u thương kết cục phượng vũ c ử u thiên đệ c ử u chuyển phượng lâm đại địa căn bản không để ý tới lời nói của đối phương lụ xỉ trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo nàng lúc này cùng với bình thường hiện ra tuyệt nhiên không giống răng dấp không còn cái k i a một tia tiểu tiểu khả ái không còn cái loại này vô c h i thanh thuần có chỉ là giống như hàn như gió lạnh lẽo nhìn đối diện thanh niên trên mặt cũng là lộ ra một tia nghiêm túc thần tình ma khí nguy c h u y ể n cái này chỉ là nghe nói qua đồ vật mình bây giờ dĩ nhiên tự mình thấy được trong lòng có thể không khẩn trương sao được đi hai tay vung lên chỉ thấy giữa bầu trời xoay quanh màu tím đen hỏa phượng hét dài một tiếng kéo ngọn lửa màu đen đắp xuống trực tiếp đánh về phía thanh niên kia ma thần chi lưới dao dưới đ ấ y thanh niên cũng không có ngồi chờ chết giống to một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ hoảng sợ bắn ra một cô ma khí khủng bố t r ự c vọt lên hướng hỏa phượng bổ tới nhất thời ma khí cuồn cuộn tựa hồ biến ảo ra một cái to lớn đầu lâu trường miệng rộng hướng hỏa phượng tắt tới cuối cùng càng là còn như thực chất bình thường cắn đáp xuống hỏa phượng trên người âm âm ầm núi lở đất、nước. toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này tựa hồ cũng rung động giống như vậy hỏa tinh tung tóe chiếu sáng toàn bộ màn đêm to lớn tiếng oanh minh cùng hỏa diễm phun đã đưa tới toàn bộ á m nguyệt thành chú ý một cỗ khí tức khủng bố hướng về p h ó n g thích tỏa ra mà đi để á m nguyệt thành bên trong rất nhiều cường giả thay đổi sắc mặt cùng một thời gian hầu như đều đem chính mình lực chú ý tìm đến phía cái này trong ngày thường không người hỏi thăm h o à n g vu bên trên gò núi ngao h ỏ a phượng chịu đến cản trở d i y rủa phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng hét dài chấn thiên động địa hai c ô năng lượng tương giao bắt đầu đối lập lẫn nhau thôn phệ cùng tiêu hao đối phương năng lượng hỏa phượng cùng ma đầu cũng bắt đầu dần dần hư hư lên năng lượng không ngừng hướng về bốn phía chẳng ra bản thể năng lượng đang không ngừng suy yếu lucy sắc mặt có một ít t r ắ n g xám đối diện thanh niên càng là không ăn thua trong khoảng thời gian ngắn thu được năng lượng cũng không thể rất tốt nắm giữ cho nên đối với nắm ở giữa vẫn là nằm ở hạ phòng còn tên người trung niên kia sắc mặt không ngừng biến ảo nhìn đối diện lù xì cùng jode s hắn rất muốn động thủ biết ngày hôm nay đắc tội hát hoàng bộ tộc sau đó không sống yên lành được thế nhưng là lại không dám động thủ j o d e s thể hiện ra đến thực lực để hắn kinh hãi một chiêu thuấn sắt thực lực mạnh ra bản thân một đoạn lão giả hắn còn dám làm sao trong lúc nhất thời do dự đứng ở lù xì bên người j o d e s cũng là trong lòng âm thầm suốt ruột lo lắng lù xì sẽ không kiên trì được mặc dù là cấm chú cấp bậc ma pháp thế nhưng thi pháp giả thực lực cùng pháp thuật uy lực nhưng cũng là tạo thành rất lớn liên hệ lúc này đối mặt thực lực vượt xa quá nàng thanh niên Dô lo lắng l chương n g c h một trăm ba mươi ba khổ chiến hai c ỗ năng lượng thôn vệ càng ngày càng quỷ dị bầu trời đen nhánh làm cho người ta một loại gió nổi mây phun cảm giác mọi người đều khẩn trương nhìn chăm chú vào một màn này không biết sống chết đột nhiên rô đẹp thay đổi sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo dưới chân bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước tre ở lù xì trước người ám long càng là bay thẳng đến trước huy đi đơn giản nhất hữu hiệu nhất kiếm chiêu biểu diễn xuất ra h uy lực cường đại nhất toàn bộ phía chân trời tựa hồ cũng, cũng bị xé rách liên lúc trước một khắc đứng ở thanh niên bên người người trung nhân động mục tiêu t h ỉ n h lình chính là lù xì i à n g co đã đem gần thời gian nửa phút hai người bất phân thắng bại một mặt là thanh niên hướng kia mượn bí pháp đem chính mình thực lực tại trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng đến chuẩn thần cấp chung g i a trình độ thế nhưng là không cách nào rất tốt khống chế lực lượng ở một phương diện khác là lũ xì mượn pháp thuật đồ trang sức tác dụng tăng cường chính mình pháp thuật lực sát thương phối hợp với cái này cường đại pháp thuật đặt đến cấm chú uy lực này tiêu đối phương trường ngược lại là trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại thế nhưng là có thể nhìn ra được hai người vào lúc này đều rất khó khăn bất luận là một người nào trước tiên không kiên trì được từ bỏ như vậy tất nhiên là thất bại một phương tên người trung niên kia cũng là nhìn thấu điểm này tại một phen cân nhắc sau khi vẫn là có ý định đối với lũ xỉ ra tay hy vọng có thể phân tán nàng lực chú ý trợ giúp thanh niên đạt được thắng lợi tuy nhưng đã đoán được lũ xỉ thân phận thế nhưng vào lúc này hắn vẫn là lựa chọn kiên trì hắn biết ngày hôm nay bất luận là thắng hay bại hắn đều sẽ không có kết quả tốt thất bại không cần nói cũng biết chờ đợi hắn chính là dỗ đẹp cùng lũ xỉ vây công dỗ đẹp thể hiện ra đến thực lực cường đại để hắn kinh hãi thắng lợi chỉ cần đối phương có bất luận là một người nào trốn thoát ra như vậy chính mình đối mặt liền sẽ là không chết không thôi truy sát hát hoàng bộ tộc thân là một trong bốn dòng họ lớn nhất bọn họ truy sát khủng bố cực kỳ hắn không thể tiếp thu như vậy kết quả hắn sẽ ở cuối cùng một tia hy vọng đó chính là chém giết rô đẹp cùng l u c y làm sạch sẽ lưu loát không ở lại bất kỳ đầu mối như vậy cho dù hát hoàng bộ tộc phát hiện mình tê xê nhân chết tại đây biên cũng không có chứng nghe nói là ai làm bên này động tĩnh đã đưa tới rất nhiều người quan tâm hắn nhất định phải mau chóng ra tay len canning rô đèn một chiêu kiếm bổ ra vẽ ra một đạo h ắ c quang tựa hồ đem toàn bộ không gian x é rách hướng về hết tốc lực đập tới hình thành một đạo ảo ảnh nam tử bổ tới đối phương tự nhiên không thể nào cứ như vậy nhìn một kiếm này rơi vào chính mình trên đầu bên trong ẩn chứa uy lực khủng bố cực kỳ bị nó bổ chúng chỉ có một cái tử lộ bị ép dưới chỉ có thể từ bỏ chính mình mục tiêu cùng rô đèn triển khai kịch liệt giao chiến trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh lanh lảnh giao phong âm thanh không dứt bên t hai mạnh mẽ kiếm khí cùng đao khí chung quanh hơn người vừa bãi tàn phá phá hoại chu vi cây cối vốn là hoang vu gò núi tại như vậy chiến đấu kịch liệt hạ tức thì bị phá hoại đến khó coi hai người đều đem chính mình tốc độ phát vung tới cực hạ như hai đạo hư ảnh bình thường tại gò núi này trên cấp tốc chất động mỗi một lần đụng nhau đều mang ra khủng bố khí lực mỗi một lần đụng nhau đều còn như tiếng sấm bình thường ầm ầm cảm giác hộ khẩu nơi truyền đến ma túy dỗ đẹp tâm trạng một mảnh bình yên biết không có thể cùng đối phương quá nhiều tiêu tiêu hao dần như vậy đối với mình không hề có một chút chỗ tốt gia hỏa này thực lực tuy rằng chỉ nằm ở chuẩn thần cấp sơ giai cấp độ thế nhưng lực đạo nhưng lớn đến mức khủng bố cứng đôi cứng chính mình không chiếm được chỗ tốt gì không hổ là ma tộc thành viên thân thể mạnh mẽ ở trên người hắn bị bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn trình độ so với trước đó bị chính mình đánh g i ế t lao giả kia vẫn là mạnh hơn một đoạn lao giả kia sở dĩ bị chính mình dễ dàng như vậy đánh g i ế t có hai phe diện nguyên nhân một mặt là bởi vì hắn đem chính mình toàn bộ lực chú ý đều đặt ở lũ x ì trên người tự nhận là phía sau hai người đủ để ngăn chặn chính mình ở một phương diện khác là bởi vì khinh địch đối với mình thực lực quá tự tin cho nên tại rộ đẹp quyền lợi thi triển ra long ngâm thời điểm tỉnh ngộ lại đã là t r ư m long ngâm không thể lần thứ hai sử dụng chính mình còn lại đấu khi đã kiên trì không được quá nhiều tiêu hao nếu như thi triển ra hay là có thể đánh g i ế t ra hỏa này thế nhưng thanh niên kia liền không nói được rồi đến thời điểm nếu như hắn chiến thắng lù xì như vậy mình và lù xì đối mặt kết cục chỉ có một cái bị xóa bỏ ở nơi này, rô đẹp sẽ không cho phép chuyện như vậy tính phát sinh. đ ã n g long giống to một tiếng, tiếng rồng ngâm rung trời, phần thiên cũng bị rô đẹp triệu hồi ra đến, phát ra một tiếng thét dài, trực tiếp hướng về thanh niên nào tới. tốt nhất thời cơ đã xuất hiện, người trung niên bị chính mình dẫn ra, thanh niên kia đối kháng l ũ xì pháp thuật không có cách nào làm ra càng nhiều chống lại, phần thiên vào lúc này chính là một nhánh k ỳ binh. trước đó chính mình liền một mực chờ đợi chờ cơ hội này chờ đợi người trung niên ra chiêu công kích chính mình rời khỏi thanh niên bên người hiện tại xem như là chờ đến phần thiên xuất hiện đưa tới mọi người ghé mắt người trung niên cùng người thanh niên ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi long tộc hai người ở trong lòng gần như cùng lúc đó kinh hô đến không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay vây g i ế t hai cái mục tiêu một người là cự long tộc một cái khác là h ắ c hoàng bộ tộc hai đại gia tộc thành viên lần này tâm nhất thời rơi xuống đáy cốc thanh niên kia càng là mặt s á m như cho tàn một mảnh thê lương Giờ khác người à y đối k h á n pháp thuật đã tiến t long long đã vào trung niên lúc này cũng là thần sắc hoang mang muốn bước ra trở lại hiệp trợ đã không thể nào r ồ n đèn đáng long một cái uy lực bắt đầu phát huy ra che n g ậ p bầu trời gào thét hướng về hắn chém thẳng vào mà đi khí thế mạnh mẽ cực kỳ không đi chống lại tất nhiên tính khó giữ được tính mạng tận đến giờ phút này hắn bắt đầu hối hận hối hận tại sao không nhịn được nếu như nhịn xuống không ra tay thậm chí trợ giúp bọn họ giết chát lơ ra hỏa kia tất cả đều sẽ dễ làm rất nhiều đến thời điểm cũng, cũng coi là lấy công chuộc tội có thể phòng ngừa vừa chết hiện tại tất cả hy vọng đều bị hủy diệt tất cả hy vọng cũng không có ánh mắt liên tục c h ấ p động tâm trạng xoay ngang nhất thời trở nên mạnh mẽ cùng quỷ dị nếu dù sao đều là một cái tử vậy dứt khoát liều mạng một cái rút lui một đạo mạnh mẽ hướng phía trước bổ tới căn bản không dự định tránh né rồ đẹp một chiêu kiếm hắn lựa chọn đồng quy vô tận cách làm không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống này rồ d e p thay đổi sắc mặt đáng long bổ ra thu hồi lại rất khó đối phương hướng về công kích mình mà đến nếu như mình cố ý chặn đánh giết đối phương như vậy thế tất lạc cái kế tiếp tính khó giữ được tính mạng cục diện hắn không có ngốc đến cái trình độ này Phá. sắc mặt mạnh mẽ nhìn đối phương giống to một tiếng như sấm sét giữa trời quang chấn động đến mức cả ngọn núi khâu run nhúc nhích một chút mạnh mẽ ngừng đẳng long đi tới phương hướng quay đầu hướng về trường đao chặn lại đinh lanh lảnh âm thanh truyền đến hai người một xúc vừa phân phân biệt hướng về hai cái phương hướng bay rớt ra ngoài ma khí người c h u y ể n đạt được một tia cơ hội thở lấy hơi tên người trung niên kia mặt lộ vẻ thần sắc dữ tợn nhìn rode h é theo lớn một tiếng n một dĩ i niên chiến ê n chọn cùng thanh niên như thế phương pháp bắt đầu đảo ngược chính mình ma khí, ma khí nghịch chuyển, ma ý nhập tâm, tử chiến đến cùng, sống lựa ma ma ma chết thế pháp khí, khí bắt tâm, tử t đầu đảo ý số. có tên người trung niên này bắt đầu ma khí ngươi chuyển mắt trần có thể thấy nhìn thấy chu vi một tia như có như không khí tức hắc cám hướng về tên người trung niên này dâng lên đi trong nháy mắt như vô số cái vô hình sâu bình thường tiến vào người trung niên trong cơ thể khí thế bắt đầu tăng vọt lên cồn phong gào thét cắt bay đá chạy mây đen nằm dày đặc để nguyên bản liền h á t cám màn đêm có vẻ càng thâm trầm hơn ba mươi hai có muốn hay không ra tay tại gò núi này cách đó không xa một cái bí mật nơi hai trung niên người cũng vai mà chiến nhìn trên núi tình huống trong đó một người c a o mày dò hỏi xem trước một chút tên tiểu tử kia hẳn không phải là chúng ta cự long tộc người long nộ không phải như thế một cái hồi sự ta phòng chừng trước tiên nhìn kỹ hăng nói đồng thời một người khác cũng là thản nhiên nói tựa hồ không chút nào khẩn trương mặt trên thế cuộc ân có một ít quái dị thế nhưng hắn có chúng ta long tộc thân p h ậ n tạp hẳn là giả không được cần phải thời khắc chuẩn bị ra tay lập tức lại là bổ sung nói rằng biết ha ha ngược lại là hát hoàng bộ tộc g i a hỏa kia cũng tới làm sao lại không thấy ra tay lẽ nào không nhìn tới bọn họ tiểu công chúa chính ở bên kia đối mặt sống còn nguy hiểm sao ngược lại là mới mẻ đệ một cái nói chuyện nam tử ánh mắt hữu ý vô ý hướng về phía bên phải vừa nhìn đi tựa như cười mà không phải cười nói rằng thiếu niên kia rất tốt hẳn là sẽ không có vấn đề gì ma tộc ngược lại là lợi hại hiện tại biết rõ là chúng ta tứ đại gia tộc người lại vẫn dám xuống tay xem ra là thời điểm tỏ thái độ một chút thiếu niên này không đơn giản p h ò n g t r ừ n g liền tính gia hỏa kia ma khí nghịch chuyển cũng sẽ không có kết quả tử tế đó là cầm lái bí pháp mượn thiêu đốt sinh mệnh chiếm được lực lượng có thể làm sao bính không đi nơi nào hai cái hai trung niên nhân trong lúc nhất thời bình tĩnh nhìn trên núi chiến đấu ở tại bọn hắn bên cạnh cái kia hát hoàng bộ tộc gia hỏa cũng là sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo khẩn trương nhìn trên núi chiến đấu càng nói chuẩn sắc là đem chính mình hết thệ ánh mắt đều tập trung vào lũ sỉ trên người tiểu thư hẳn là vẫn có thể kiên trì nếu như lần này kiên trì có thể có được không ít chỗ tốt hy vọng tên tiểu tử kia có thể nhiều kiên trì một quang thời gian không nghĩ tới long tộc này bình thường thị tại như mạng gia hỏa dĩ nhiên lại xuất ra như vậy một một thiên tài hải nghĩ quay đầu nhìn về hai cái long tộc gần thân địa phương ánh mắt nhưng là phức tạp không nớt đồng thời ai cũng không có phát hiện chỉ bên dưới gò núi mượn hát cám che giấu một cái gầy yếu thân ảnh l ạ g yên phủ phục trên mặt đất thậm chí khiến người ta cảm thấy không tới hắn bất kỳ sinh lợi như dung nhập đến toàn bộ bên trong đất trời coi như là long tộc cùng hát hoàng bộ tộc mấy người cao thủ cũng không có phát hiện đến hắn tồn tại đại nhân suy đoán quả nhiên không sai còn trẻ như vậy liền có thành tựu như thế này tương lai không thể đo lường long tộc cùng hát hoàng bộ tộc ra hỏa hẳn là sắp ra tay rồi chứ thanh phong t ừ quá nhưng là có thể nghe được cái bóng đen này phần sau có thể nói thì thảo tự nói sinh thoại âm rơi xuống thân hình lần thứ hai lặng yên ẩn lui không để lại một tia vết tích trong lúc nhất thời mấy ánh mắt đều đem chính mình lực chú ý toàn bộ tập trung vào bên trên gòn ú i bên kia chiến đấu nhưng là hấp đưa tới mấy cường giả cộng đồng quan tâm thậm chí tại toàn bộ á m nguyệt thành ở giữa vô số cường giả lúc này đều cấp tốc hướng về bên này tới rồi tất cả cường giả tuyệt thế đã tại sử dụng chính mình lực lượng tinh thần nhìn chăm chú vào bên này tất cả khi cảm nhận được hai cái ma tộc thành viên ma khí nghịch chuyển sau khi tại mấy cái địa phương không hẹn mà cùng chuyên đến vài tiếng than nhẹ âm thanh chương một trăm ba mươi bốn chém giết thần cấp sơ giai chỉ thấy nam tử này cuối cùng khí thế dĩ nhiên dừng lưu lại thần cấp sơ giai cấp độ toàn thân khí thế bộ u c phát ra đ ố n g nhiên phun trào khủng bố cực kỳ khuôn mặt dữ tợn tựa hồ đang chịu đựng cực đại thống khổ thần cấp sơ giai nhìn thấy cái này rỗ đẹp cũng coi như là thoáng tùng ra một hơi xem ra cái này ma khí nghịch chuyển đ ố i với thực lực càng người cường đại mà nói tăng lên cấp độ càng ít cũng nên như vậy bằng không đến thần cấp sau dai người một khi tăng lên còn đến mức nào không là trở thành vô địch tồn tại cũng may mà đến thần cấp sơ dai liền ngưng kế tục tăng v ọ n bằng không thì phiền thoái xuất hiện tại cấp bậc này tuy rằng rất mạnh thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được không thuộc về mình lực lượng cùng mình khắc khổ tu luyện mà đến lực lượng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hắn căn bản không thể rất tốt điều động bằng không cũng sẽ không xuất hiện khí thế như vậy ngập trời c h ẳ n g diện cần có bề ngoài thôi chân chính có thể khống chế cùng phát huy công lực phòng trường siêu bất quá tám tầng cùng chuẩn thần cấp võ giả còn có thể liều mạng rộ đẹp đương nhiên sẽ không vào lúc này bị g i a hỏa này dọa đến tâm trạng đã thả lỏng một chút hướng phía trước nhìn lại đập vào mắt nam tử khiến người ta có một tia kinh hồn bạt vía cảm giác n ộ t ngang mái tóc màu đen ở phía sau theo gió lay động trên mặt từng cái từng cái gân xanh cùng lên trong hai mắt tràn đầy tơ máu tại đêm đen nhánh mạc hạ như ma như thần quanh thân vờn quanh hắc cám đấu khí nhiều tia từ trong cơ thể tán phát ra còn như thực chất bất quá là tại hư háo bên trong khí thôi d o d e s có một loại cảm giác g i a hỏa này lúc này đã biến thành ma quỷ bình thường ba đầu sáu tay giống như vậy uy vũ sinh uy này hay là chính là khổng lồ ma khí trùng kích dưới sản sinh hiệu quả đi tựa hồ cũng là cảm nhận được d o d e s ánh mắt nam tử hướng về hắn xem ra trong mắt tất cả đều là l ạ n h leo thân sắc thở hồng hộp áp chế toàn thân chạy xiết lộ ra một tia như ma quỷ cười lạnh hắc ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết hừ đừng vội mạnh miệng hôm nay mặc kệ ngươi là thần l à quỷ coi như là cao cao tại thượng thần ta cũng muốn đưa ngươi kéo xuống thế gian vẫn lạc với này nếu như ngươi l à quỷ ta nhất định phải đưa ngươi kéo ra địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh sắc mặt lạnh lùng lúc này dô đẹp trong lòng hào khí đốn phát cảm giác toàn bộ bên trong đất trời tự hồ chỉ có hắn tồn tại bình thường không có gì lo sợ tại trong lúc nhất thời cả người hắn tiến vào một loại khủng bố trạng thái k h ô n g minh trong một trạng thái dưới quanh thân đấu khí không bị khống chế tự động bắt đầu phun trào tựa hồ chịu đến đối diện ma khí dẫn dắt tốc độ càng ngày càng nhanh toàn thân tinh hoa tỏa sáng a giống to một tiếng âm thanh sau khi chu vi hắc á m cùng thuộc tính hỏa hai loại nguyên tố điên cuồng ngưng tụ không tới chốc lát thời gian tại rổ đẹp quanh thân tạo thành một bộ khôi ngô chiến giáp đấu khí chân thân ngưng tụ đến đấu khí chiến giáp vào lúc này hiện ra đến hắc hồng giao nhau hiện ra một cỗ quỷ dị màu đỏ sậm tựa hồ có thể chảy ra máu giống như vậy uy vũ cực kỳ vê anh còn không các loại chờ hai người đậu thủ bên kia liền sản sinh ra biến hóa chỉ thấy phần thiên một con lao xuống như trên mặt đất thanh niên căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích tại thanh niên cùng lũ sỉ rằng có ở giữa cắm lên một ước tiếng oanh minh rơi xuống đất trước đó thanh niên đứng thẳng địa phương lập tức bị hủy diệt gặp gỡ dập tắt một trường máu me thanh niên kia cứ như vậy bị một con vỡ thành thịt nát không hề sinh cơ nằm trên mặt đất mất đi hắn lực lượng đối lập trên trời đã có chút hư huyễn hỏa phượng một con nhằm phía tại nguyên chỗ phần thiên lúc này mất đi đối thủ xem thấy mình đạt được thắng lợi lù xì rốt cục cũng là không kiên trì được lập tức có quắp ngồi trên mặt đất há mồm phun ra một cái màu đỏ sẫm hết u y dịch sắc mặt tái nhật cực kỳ mất đi sự khống chế hỏa phượng bắt đầu tự mình xông tới mà xuống tránh ra trận to hai mắt dô đét hướng về phần thiên quát ma pháp này tuy rằng bị tiêu hao rất nhiều thế nhưng phần thiên muốn tiếp thu hạ tới vẫn là khó khăn cực kỳ nhưng mà làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là phần thiên dĩ nhiên không chút nào để ý tới rô đ ẹ p hô hoán dừng lại tại nguyên chỗ mặc cho h ỏ a phượng đập xuống trong mắt thậm chí lộ ra một tia thần sắc hưng phấn nhất thời h ỏ a phượng nhào tới phần thiên trên người không có trong tưởng tượng phá âm thanh không có trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết càng không có trong tưởng tượng cái loại này c h ẳ n g cảnh càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện chỉ thấy lúc này h ỏ a phượng nhào tới phần thiên trên người thời điểm hai người bắt đầu dây dưa phần thiên phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hô hỏa phượng tựa hồ cực độ thống khổ giống như vậy khiến người ta âm thầm lấy làm kỳ hỏa phượng từ từ dập tắt năng lượng dĩ nhiên chút nào không có lộ ra ngoài toàn bộ bị phần thiên hấp nhận được chính mình trong cơ thể nuốt một ngụm nước bọn dô đèn không thể tin được lẽ nào đây chính là thần long pháp thuật lực phòng ngự không nhìn cấm chú cấp bậc ma pháp có thể đưa nó xem là chất dinh dưỡng trực tiếp hấp thu hấp thu xong xuôi sau khi phần thiên ngửa mặt lên trời thét dài hưng phấn cực kỳ khí thế càng là làm cho người ta cảm giác tăng lên một kia chẳng những là rô đ è s một bên c ó q u ắ c ngồi dưới đất lũ s ỉ còn có cái kia lúc nào cũng có thể ra chiêu người trung niên thậm chí là trên dưới hai cái long tộc thành viên một cái hắc hoàng bộ tộc thành viên cùng với một cái khắc thần bí người áo đen nhìn một màn này đều là yên lặng thất sắc trận to hai mắt không thể tin tưởng ở trong lòng đồng thời lan tràn ra hai chữ sáu biến thái không biết sống chết không giống nhau không chờ rô đ è s tinh tế suy nghĩ sắc mặt trầm xuống gầm lên giận dữ tại loại này không minh trạng thái dưới hắn giác quan thứ sáu trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần tất cả xung quanh động tĩnh thậm chí quanh thân nguyên tố phun trào hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trước đó chiến đấu mất đi năng lượng lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang nhanh chóng khôi phục đột nhiên cảm giác được thừa dịp đại gia thất thần trong nháy mắt đối diện nam tử phát động tiến công thân hình liên tục lay động một đao liền hướng về chính mình bổ tới cuốn lên một trận đao khí khủng bố thổi đến trên mặt đau đớn thoại âm rơi xuống thân ảnh đột nhiên biến mất ở tại chỗ cả người còn giống như quỷ mị sườn trượt ra khoảng cách hai mét vừa vặn tránh được một chiêu này khủng bố uy lực ngay sau đó rung cổ tay ám long nhiễu lòng bàn tay toàn lượn một vòng sau khi hắc quang tăng v ọ n sườn cầm đao trôi hướng về bên cạnh dùng sức đâm tới đinh bị đối phương hoành đao ngăn trở nhất thời hai người bắt đầu kịch liệt đối chiến đều là đem chính mình tốc độ phát huy đến vô cùng n h u n nhuyễn tại hết tốc lực dưới dỗ đ e t tốc độ lại còn là hơi chút chiến cuộc một tia ưu thế chăm chú áp chế nam tử trung niên giữa trường thân hình liên tục lay động kéo ra từng dãy hư ảnh mỗi một lần va chạm đều mang đến khủng bố sóng khí một mảnh này hoang vu gò núi đã bị hủy phôi đến loang loang lổ lổ đống hôn độn không thể tả phần thiên chăm chú thủ hộ tại lũ xì bên người an no n e sau khi thật là nhàn nhã cùng khoái hoạt đối với rộ đẹp chiến đấu nó không lo lắng chút nào tại không gian hư vô bên trong nhìn thấy nhiều chuyện như vậy tình gặp phải nhiều như vậy kẻ địch người nào không có ra hỏa này cường hãn liền tính như vậy rộ đẹp không phải cũng tốt hảo sống lại nó đương nhiên sẽ không lo lắng đối với rổ đẹp tràn đầy tự tin thậm chí hắn có thể cảm giác được nam tử kia căn bản không đáng chú ý bất quá là con cọp giấy thôi một khi dính nước liền mất đi bất kỳ h uy nghiêm mà cái kia thủy chính là thời gian không ra một phút nam tử kia tất nhiên bại trận đừng xem hiện tại cường trống bất phân cao thấp lén lút diện ăn không ít thiệt ngầm một bên lù xì ngược lại là sốt u ruột ánh mắt lom lom nhìn nhìn trong sân rất sợ rỗ đẹp xuất hiện cái gì bất ngờ toàn bộ hy vọng đều ở trên người hắn nếu như hắn thất bại hai người đều xong hơn nữa nàng cũng không muốn nhìn thấy rồ đèn thất bại kết cục nhưng mà cho dù trận to hai mắt đến xem lù xì vẫn như c ũ là thấy không rõ lắm hai cái tốc độ của con người quá nhanh lưu cho mình chẳng qua là hư ảnh cùng từng cỗ từng cô năng lượng mạnh mẽ cảm ứng vê anh một tiếng nổ vang âm thanh truyền đến hai người thân hình đã xuất hiện ở lù xì trước mặt rồ đèn cùng nam tử đồng thời bổ về phía mặt đất nhất thời cả ngọn núi khâu đung đưa một đạo khe nước dọc theo hai người dưới chân cấp tốc lan tràn nhằm phía đối phương hai cỗ năng lượng ở chính giữa điểm hội tụ nhất thời bạo phát thổ thạch phi thiên một cái đến mười mét vuông chiều sâu đến ba bốn mét hố to đột nhiên hiện ra đến khủng bố cực kỳ v ù v ù thở dốc đứng tại nguyên chỗ d ô đẹp sắc mặt một mảnh thâm trầm hắn cảm giác được cảm giác được chính mình thắng lợi cơ hội lập tức liền muốn đến đối phương khí thế càng ngày càng suy sụp mình đã chiếm cứ thượng p h ò n g thiếu hụt chính là một đòn trí mạng mà cái này thời cơ đã đến đối diện nam tử lúc này mặt như thổ hôi lòng tràn đầy khổ sở cùng phẫn nộ cho dù chính mình lịch chuyển ma khí lại còn là không cách nào chống cự đối phương dễ cái vốn không phải đối thủ h ắ n không phục nghĩ không ra nghĩ không ra tại sao cái này xem ra không có chút đáng chú ý nào ra hỏa lại có thể chiến thắng chính mình lại có thể bằng vào chuẩn thần cấp sơ giai thực lực cùng mình lịch chuyển ma khí sau khi thần cấp sơ giai đem chống lại đồng thời không kém chút nào đặc biệt là cái k i a tốc độ khủng khiếp chẳng lẽ nói là ma tộc đã cường hắn đến trình độ này hắn không tin càng làm cho hắn l ử a giận không ngớt là của mình mỗi một chiêu mỗi một thức đối phương tựa hồ cũng là sớm dự liệu được giống như vậy cũng có thể tại chính mình đúng chỗ trước đó cướp được một cái then chốt điểm đem chính mình chiêu thức gắt gao áp chế lại chính mình căn bản không cách nào phát huy ra vướng chân vướng tay cảm giác bị trói buộc chặt n g ư ơ i có thể đi chết rồi lạnh mắt thấy nam tử dô đẹp đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng đấu khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo động long â m giống â m rung trời để thiên địa vì đó sắc thân hình liên tục lay động mỗi chấp động một lần thân hình liền tăng cường v à i đạo thế như trẻ c h e mạnh mẽ cực kỳ qua trong giây lát mười sáu bóng người đem đối phương vây quanh bốn phương tám hướng tập kích mà đến cảm nhận được rô đẹp chiêu thức nam tử trong mắt tất cả đều là kinh hoàng một chiêu này trước đó chính mình gặp qua một cái chuẩn thần cấp t r u n g dai võ giả chính là bị thuấn sát tại một chiêu này dưới mà bây giờ lại là như thế chiêu thức thậm chí cảm giác lần này uy lực tựa hồ so với lần trước còn mãnh liệt hơn tốt nhất nhiều nhãn không bắt đầu co rút lại trận to hai mắt trong lúc nhất thời có một chút phản ứng không kịp thân ở kiếm chiêu này bên trong mới có thể cảm giác được che n g ậ p bầu trời kiếm khí cùng khí thế khủng bố căn bản phân không rõ chu vi lít nha lít nhít thân ảnh ở giữa người nào là thật thân không có chỗ xuống tay c nặng nề âm thanh truyền đến chuyên tâm đau đớn chuyển vào nam tự ý thức túi đầu nhìn lại trong lòng nơi không biết lúc nào đã bị xuyên thủng ngăm đen trường kiếm rút ra máu tươi phún trào ra như âu tuyển quay đầu nhìn lại thanh niên này lúc này liền đứng ở chính mình phía sau cầm trong tay hắt kiếm trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười không không thể nào không cam l ò n g vào lúc này nam tử trong đầu chỉ còn lại có không cam l ò n g mình tại sao khả năng tại vẫn không có thấy dưới tình huống bị đối phương đánh chết làm sao có khả năng một điểm phản kích lực đều không có trong lòng hắn thật sự không cam l ò n g a cảm thụ sinh lợi cấp tốc trôi đi hắn ngửa mặt lên trời giống to tiếng g à o còn như tiếng sấm từng đợt che n g ậ p bầu trời tỏa ra mà đi ha ha ha ha ngay sau đó là điên cuồng tiếng cười lớn nhỏ giọng ở giữa hàm chứa đáng thương thê lương ý cảnh nghe thương tâm người nghe rơi lệ lập tức â m thanh đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn rộ đẹp k h ỏ e miệng tràn ra một tia máu tươi ngươi ngươi thắng ha ha ngươi thắng m ô i nói ra một chữ ánh mắt liền lờ mờ một phần thoại âm rơi xuống thân thể đột nhiên hướng về phía trước đổ tới đập trên mặt đất không còn một tia sức sống theo hắn ngã xuống trong cơ thể có thể rõ ràng thấy một ít quỷ dị ma khí dâng lên ra ngoài thân thể sau đó tựa hồ tìm được đầu nguồn giống như vậy tại rô đẹp không bằng phản ứng dưới tình huống lập tức xông vào rô đẹp trong cơ thể một điểm cơ hội phản ứng đều không cho hắn chính là dựa vào những ma khí này nam tử ca ía mới có thể tại một đòn trí mạng dưới đứng như thế chốc lát thời gian lúc này dĩ nhiên tử vong những ma khí này nhưng là lựa chọn một cái mới tinh sống nhờ địa bình thường nhảy vào rô đẹp trong cơ thể t r ư ớ c 135, phân biệt cái kêu một cổ hơi thở vừa tiến vào rỗ đẹp trong cơ thể căn bản là không bị khống chế trong nháy mắt dung nhập đến đấu khí ở giữa khi rỗ đẹp phản ứng lại khống chế đấu khí muốn phản kháng lúc sau đã tuần tra không đến bất cứ cái gì khí tức biến mất không còn tam tích quỷ dị biến mất không còn tam hơi tâm trạng hoảng sợ vội vã khoanh chân mà ngồi không lo nổi hiện tại thân ở địa phương vận hành đấu khí một vòng nhưng thì không cách nào phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương mở mắt ánh mắt tràn đầy n g h i hoặc thế nào đã xảy ra chuyện gì sao vào lúc này lù xì đã đi tới rô đès bên người nhìn thấy rô đès chiến đấu sau khi đột nhiên hành động trong lòng âm thầm lo lắng còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra cho nên nhìn thấy rô đès tỉnh táo lại vội vàng dò hỏi không không có cái gì bị kéo trở về nhìn lù xì lo lắng dáng dấp rô đès khẽ mỉm cười thản nhiên nói thế nhưng lù xì ánh mắt lại là nói cho rô đès nàng đã bắt đầu hoài nghi nghi hoặc nhìn rô đès nàng nhất định là có chuyện xảy ra b ằ n g không vừa nãy rộ đẹp sẽ không cho thấy khẩn trương như vậy rằng dốc, càng sẽ không khẩn trương như vậy như vậy tình huống chính mình nhưng là đ ể một lần nhìn thấy tuy rằng trên đầu lưỡi nói không có chuyện gì thế nhưng hắn nhưng thấy được rộ đẹp trong mắt lóe ra cái kia một k i a nghi hoặc cùng lo lắng ánh mắt thật sự như trước lo lắng lucy hỏi lại lần nữa ân thật sự ngươi yên tâm đi không có chuyện gì ngầm cơi khổ lucy ra hỏa này tâm tư cũng thật là nhắn nhụi vẫn bị hắn nhìn ra đứng dậy c h ậ m dai hướng về cái kia trọng thương hôn mê thánh cấp sau d i a i ma tộc đi đến đi tới hắn bên người dồ đẹp lộ ra vẻ một kia khát máu cười lạnh tay lên kiếm lạc máu tươi bay lả tả rất hào hiệp tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh cái kia hôn mê ma tộc cứ như vậy bị đưa đến thế giới cực lạc ở giữa muốn trách liền chỉ có thể trách ngươi tuyển lầm đường tử hư lạnh một tiếng lúc này dồ đẹp trong mắt không có một chút nào đồng tình cùng nhẹ dạ n g một bộ lạnh leo dáng dấp để một bên l ũ xỉ xem kinh hồn bạt vía tên tiểu từ này không sai kha kha có chúng ta long tộc một điểm phong độ bên dưới gò núi xa xa nhìn lên vương mấy người nhìn thấy rộ đẹp cử động trong lòng không khỏi sinh ra một tia tán thưởng làm việc hào hiệp không dây dưa dài dòng không không quả quyết có một chút cường giả phong độ ở cái này nhược nhục cường thực thế giới ở giữa đối địch nhân nhẹ dạ chính là đối với mình tán nhẫn hai cái cự long tộc người trung niên c à n g là không hề che giấu chút nào tán thưởng nói kha kha hát hoàng bộ tộc gia hỏa kia không nhịn được nói không chắc có trò hay xem một cái khác trong long tộc n ă m nhân cảm nhận được bên người truyền đến một trận song chấn động mang theo một k i a t r e o tức ngữ khí nói rằng chỉ thấy lúc này cái kia trước kia ẩn nấp hắc hoàng bộ tộc thành viên vào lúc này trực tiếp hướng về gò núi trên lao đi tốc độ nhanh chóng khiến người ta yên lặng không cần nói cũng biết hắn nhất định là một cái vũ tu hắc hoàng bộ tộc thân là tứ đại gia tộc thượng cổ di lưu lại chủng tộc một trong thiên phú của bọn họ có thể nói yêu nghiệt bình thường óng ánh vũ tu cừng giả pháp thuật cừng giả ma vũ song tu trời cao tựa hồ đặc biệt quan tâm long tộc cùng h á c hoàng bộ tộc hầu như đem hết t h ể có điểm cùng thiên phú đều tập trung vào bọn họ trên người ai đi ra cho ta giải quyết xong cái này hôn mê ma tộc vẫn không kịp nghĩ nhiều cái gì đột nhiên cảm giác một trận không gian s ó n g chấn động dồ đẹp sắc mặt nghiêm nghị giống l ư ỡ n nói hắn cảm giác được một cỗ khí thế cấp tốc hướng về bên này tới gần lại đây lúc này vẫn thân ở cái loại này không minh trạng thái ở giữa giác quan thứ sáu nhạy cảm cực kỳ nếu như là bình thường hay là không cách nào phát hiện này một cỗ mịt mở khí tức thế nhưng giờ khác này nhưng là khó có thể chạy ra hắn cảm ứng hát hoàng bộ tộc hát rượu cảm tạ ngươi trợ giúp tiểu thư nhà ta thoát đi nguy cơ trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng sức lực mười p h ầ n âm thanh ngay sau đó chỉ thấy một thân ảnh do hư huyễn chuyển hướng thực chất không tới chốc lát thời gian liền đứng ở rổ đẹp trước mặt điều này làm cho rổ đẹp mồ hôi lạnh hạ lưu dễ dàng như vậy liền đã tới chính mình trước người nếu như là kẻ địch Trước đó hắc n ra hoàng i cái gì kích dư lực. Thần cấp trung giai、cường、giả, điểm nghi liền ê u trung chính căn cũng có kích lực. cấp cường có cảm được, mình không phản Thần không thể nghi ngờ, từ hắn khí thế liền có thể cảm nhận bản này ngờ, ma gì vũ dư từ s n g tu, đây l rô ra đẹp p cho h đoán, pháp hơn nữa ma pháp này hẳn là thiên n h ma là ư ớ về không kết khí khủng hệ pháp thuật, kết hợp đấu khí mạnh thể gian nói đấu quỷ mẽ dị, có bộ ố Hát hoàng b tộc nghe được cái danh xưng này rồ đẹp trong lòng chìm xuống quay đầu nhìn về bên người lũ xì nhìn lại hắc rượu thúc thúc ngươi ngươi làm sao hiện tại mới đến ta thiếu một chút bị này một đám hốn đản giết đi nhìn rõ ràng người trung niên dáng dấp lù xì trên mặt ngược lại là lộ ra một tia hương phấn nụ cười lập tức nhào tới người trung niên trước mặt lôi kéo hắn hai tay làm lũng nói rằng dô đẹp đại ca ngay sau đó quay đầu lại lúng túng nhìn dô đẹp nhưng là không biết nên giải thích như thế nào rất sợ dô đẹp sẽ xảy ra khí giống như vậy lộ ra một tia h oan ư ớ c dáng dấp ngầm cười khổ khó tránh khỏi trong lòng có một tia khiếp sợ tuy rằng từ trước đó các loại mình đã phán đoán ra lũ xỉ cái này cô gái nhỏ thân phận không đơn giản nhưng hay là không có nghĩ đến thân thế cường đại như vậy hắc hoàng bộ tộc được gọi là hắc cá nguyên thần bí nhất một chủng tộc cùng lòng tộc giống như vậy được khen là vô cùng cường đại chủng tộc nội tình phong phú coi như là ma tộc cũng không cách nào sánh ngang nhau hơn nữa còn có thể nhìn ra được cái này cô gái nhỏ tựa hồ đang hắc hoàng bộ tộc ở giữa địa vị không thấp tối thiểu không phải một người bình thường nhân vật Hác h o à nhờ g cùng lòng bộ tộc tộc t â n cùng là vô c ư người đại trùng tộc, từ h ợ n đến nay, đến thần không nào thân n g cổ thực lực chưa đạt đến thần cấp sau dai không cách di lại dai lưu sau đạt hóa thân thả. h n g ư trừ phi sử dụng cùng với ít ỏi cùng chân quý hóa hình thảo mới có thể có thể hóa hình làm người nhưng mà coi như là hai đại gia tộc bọn họ có thể có được hóa hình thảo cũng là ít ỏi cực kỳ trừ phi là trong tộc trọng yếu nhiệm vụ hoặc là có đặc thù địa vị nhân tài có tư cách dùng người còn lại căn bản không thể nào thu được đồ vật này từ một điểm này cũng có thể nhìn ra lù xì tại h á t hoàng bộ tộc ở giữa địa vị cực cao không có chuyện gì vừa vặn có người tới đón ngươi mau mau trở về đi thôi một trận thở dài nhìn lucy j o d e s h cơi khổ nói rằng thật sự đi tới cái này muốn thời khắc phân ly trong lòng vẫn là lộ ra một kia không m u ố n mặc dù chỉ là ngắn ngủi chung sống mấy ngày thế nhưng này thời gian mấy ngày nhưng là để j o d e s cảm giác đã thích n h n g cái này cô gái nhỏ ở bên người sinh hoạt lúc này hắn lập tức liền phải rời đi khó tránh khỏi có một ít thương cảm vị huynh đệ kia đa tạ mấy ngày qua đối với lũ sỉ tiểu thư chiếu cố chuyện vừa rồi chúng ta đều thấy được ha ha chúng ta hát hoàng bộ tộc nợ một món nợ ân tình của ngươi sau đó nếu như gặp phải chuyện gì hoặc là có chuyện gì không giải quyết được cứ đến ta hát hoàng bộ tộc chúng ta ổn thỏa toàn lực giúp ngươi giải quyết cái lệnh bài này ngươi thu nó có thể chỉ dẫn ngươi tìm tới ta hát hoàng bộ tộc nơi ở một bên người trung niên nhìn rỗ đ ẹ ánh mắt cũng là tương đương thân mật đối với mấy ngày này chiếu cố lũ xì sự tình biểu thị cảm tạ sau khi càng là từ trong lồng ngực móc ra một cái màu đen phượng hoàng d á n g dấp lệnh bài ném đến rộ đẹp trước mặt nói rằng nếu như giờ khắc này có người ngoài ở tại nhất định sẽ hô to ước ao cùng đố kỵ hắc hoàng bộ tộc hứa hẹn đây chính là không tốt đạt được đồ vật tại hắc cá nguyên bên trong tựa hồ vẫn không có hắc hoàng bộ tộc không có thể giải quyết sự tình đạt được bọn họ hứa hẹn thì bằng với là chiếm được một cái to lớn bảo đảm mặt khác cái lệnh bài này lai lịch nhưng là không nhỏ hát hoàng bộ tộc thành viên thân phận đánh dấu dĩ nhiên để r ỗ đẹp trở thành bọn họ hát hoàng bộ tộc thành viên và ngoài có thể nói r ỗ đẹp cầm này một tấm lệnh bài thì bằng với hắn cũng thuộc về hát hoàng bộ tộc một phần tử hát hoàng bộ tộc đều sẽ đối với hắn tiến hành che chở đồ vật này tại hát cá nguyên bên trong nhưng là quý trọng cực kỳ từ trước tới nay có người nói thu được đồ vật này người không vượt quá ba cái mà bây giờ r ỗ đẹp trở thành trăm nghìn năm đệ bốn người có thể thấy được độ chân quý trình độ cảm tạ không có cái gì chối từ ngược lại là sảng khoái nhận lấy đồ vật này j o d e s nhẹ giọng nói rằng nhìn một chút lù xì cùng nam tử này một trận thở dài vậy chúng ta đi trước đúng rồi ngươi cẩn trọng một chút tử rực lôi ưng bộ tộc những gia h o a kia đã thành vì bọn hắn cái đinh trong mắt mang theo lù xì người trung niên cũng không có dự định ở chỗ này dừng lại lâu trước lúc ly khai nhắc nhở j o d e s nói rằng mấy ngày trước phát sinh chuyện kia tự nhiên trốn bất quá bọn hắn cơ sở ngầm muốn không phải bởi vì có chút nguyên nhân bọn họ nơi nào còn có thể ở chỗ này không có bất kỳ hành động bắt nạt lù xì quan g riêng một điểm này liền đầy đủ để tử d ự c lôi ương ăn trên một bình h ừ hát rượu thúc thúc cái kia tử d ự c lôi ương thiếu tộc trường có thể hỏng rồi tử d ự c lôi ương bộ tộc bây giờ là càng ngày càng kiêu ngạo chúng ta cứ như vậy không một chút nào quản đến thời điểm nhưng là phải bị bên ngoài chuyện cười nói rằng bên này một bên lù xì nhất thời bất mãn đoán giận mở ra nữ nhân không hổ là tối thù dai đ ộ n vật được rồi chuyện này chúng ta sẽ xử lý tử dực lôi ương bộ tộc sớm muộn muốn thu thập nhưng không phải hiện tại người trẻ tuổi ngươi chú ý một điểm ha ha hay là long tộc có thể cho ngươi không nhỏ trợ giúp mang theo một tia thâm ý ánh mắt nhìn rô đès người trung niên tiếp tục nói bất quá nhưng là cho rô đès một loại trong lời nói có chuyện cảm giác tổng thể cảm giác hắn biết rất nhiều sự tình rô đès đại ca chúng ta đi trước ngươi ngươi rảnh rỗi sang đây xem ta theo người trung niên xoay người rời đi quay đầu lại nhìn đứng tại nguyên đứng lại tại nhìn trùng chính chỗ một trận thở dài lưu lại câu nói này sau khi tăng nhanh bước tiến hướng phía trước đi đến rất sợ một cái nhẹ dạ liền xá không được rời đi bên này nhìn theo hai người rời đi cảm thụ lạnh leo gió mát dồ đẹp trong lòng thở dài trong lòng lại trở về một người sinh sống còn có hai cái thời gian nửa tháng này một quang thời gian cố gắng tu luyện một phen tranh thủ bước vào đến chuẩn thần cấp t r u n g dài trở lên cấp độ thậm chí bước vào đến chuẩn thần cấp sau dài lĩnh vực thời gian một năm rất ngắn hắn không thể có chút lãng phí các ngươi còn không dự định đi ra không đang muốn dự định xoay người rời đi tựa hồ nhớ tới cái gì giống như vậy dồ đẹp ánh mắt lạnh lẽo quay đầu chương n bên ớ i một cái lúc lâu lạnh trăm ba mươi sáu cự long tộc chẳng lẽ muốn ta xin các ngươi đi ra ám long khẩn nắm trong tay lúc này dô đẹp ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo tựa hồ có thể xuyên thủng tất cả giống như vậy để t h â m ở giữa mấy người đều cảm giác dùng cả mình thoại âm rơi xuống thanh phong từ quá như trước không nhìn tới những này nhân xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nhất thời dô đẹp quanh thân thả ra một cỗ nhàn nhạt sát khí chu vi nhiệt độ tại sát khí dưới tác dụng càng là lần thứ hai giảm xuống một cấp bậc ha ha ha quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên huynh đệ này còn trẻ như vậy liền đạt đến cấp bậc này tiền đồ không thể đo lường a ngay rô đè chuẩn bị động thủ trong nháy mắt đó một trận hào phóng tiếng cười chuyển đến ngay sau đó hai đạo âm thanh từ bên dưới gò núi trong đùi cỏ hiện hiện ra hai cái cao tráng người đã xuất hiện ở rô đè trước mặt ngay sau đó hai người như xúc địa thành t h ố n giống như vậy liên tục bước ra vài bước mỗi một bước xem ra ung dung cực kỳ thế nhưng đi ra khoảng cách nhưng là đã đạt đến hơn mười mét trưởng khủng bố cực kỳ ba bước hai bước liền đã đi tới rô đè trước mặt rô đè tâm trạng hoảng sợ đấu khí chân thân càng là tại ngắn ngủi ba giây đồng hồ cũng đã ngưng kết xong xuôi tựa hồ vừa nay tiến vào cái loại này không minh trạng thái sau khi rộ đèn cùng nguyên tố độ khế hợp lần thứ hai tăng lên một cấp bậc giác quan thứ sáu nhảy cảm chút nào không có thối lui hắn biết trong nháy mắt đó mình đã chiếm được một cái thăng hoa cấp độ tuy rằng không hề tăng lên thế nhưng thực lực nhưng là đã tinh tiến không ít các ngươi là ai tay cầm ám long thôi t h u ố c toàn thân đấu khí bắt đầu vận hành lên cảnh giác nhìn hai người rộ đèn trầm giọng dò hỏi hai người thực lực cường hoành cực kỳ đều đạt đến thần cấp cấp độ bên trái cái kia tên h y phục gia hỏa thực lực hẳn là đạt đến thần cấp sơ giai cấp độ còn biêu biên cái kia ăn mặc màu lam nhạt một bộ gia hỏa thực lực hẳn là đã đạt đến thần cấp t r u n g giai cấp độ trong cơ thể hàm chứa lực lượng mạnh mẽ hai người ở giữa bất luận là một người nào vào lúc này đều có thể ung dung chế phục chính mình tại một hồi chiến đấu kịch liệt sau khi rổ đẹp đã khốn cùng cực kỳ lúc này đấu khí c h â n thân ngưng kết chẳng qua là bày ra một cái dáng vẻ thôi nếu quả thật chiến đấu với nhau dô đạt biết mình không có một chút nào năng lực chống cự vị huynh đệ kia yên tâm chúng ta không có cái gì ác ý chẳng qua là sang đầy xem xem thôi nhìn thấy dô đạt một bộ cảnh giác dáng dấp bên phải cái kia áo lam người trung niên khẽ mỉm cười an ủi nói rằng các ngươi là ai muốn phải như thế nào dô đạt âm thầm kinh hãi khuya hôm nay thế cuộc có thể nói là tràn ngập nguy cơ một làn sóng tiếp một làn sóng người tìm tới cửa tựa hồ chính mình không có cùng người nào kết thù những n à y người đến này đến cùng có mục đích gì người trung niên cũng là để hắn hơi chút phóng khoán một chút tâm biết mấy người này đối với mình vô ác ý v ằ n g không vừa n ã y hay là cũng sớm đã ra tay ngươi không phải chúng ta long tộc thành viên đi. trước ngươi khiến dùng đến một chiêu kia không phải long nộ mà là ngươi t h ú hồn long tộc t h ú hồn ngươi từ đâu mà đến bên trái người á o đen lạnh mắt thấy r ồ đen không có biểu hiện ra chút nào thiện ý mang theo một tia chất vấn ngự khí nói rằng long tộc trong lòng giật mình gió đẹp thầm k ê u gay go này hai tên này dĩ như là long tộc thành viên bất quá lập tức nhíu chặt hai hàng chân mày lại nhìn hai trong lòng người n g h i hoặc tựa hồ hai người đều không có đạt đến hóa hình tiêu chuẩn vì sao cũng đã hiện ra hình người lẽ nào hiện nay hóa hình thảo hưởng phí như vậy t i ề n sao các ngươi nhìn hai người gió đẹp không khỏi hỏi do hóa hình thảo hẳn là một loại cùng vật chân quý đặc biệt là tại h ắ t cá m nguyên địa phương này càng làm cho nhân tranh phá đầu cướp giật đ ổ vật nhưng mà vì sao chính mình cùng nhau đi tới tiến vào hắc cá nguyên này một quãng thời gian nhưng là gặp đến như vậy nhiều thực lực chưa đạt đến yêu cầu cũng đã là hóa làm hình người ra hòa đây nhưng mà dỗ đẹp nhưng là không chú ý một điểm thân là tứ đại gia tộc nội tình không thể nghi ngờ hóa hình thảo đáng quý bọn họ tự nhiên biết không sai hóa hình thảo là chân quý cực kỳ nhưng mà tứ đại gia tộc khẳng định có hóa hình thảo tài nguyên thêm vào những này nhân viên cũng đã sinh tồn thời gian ngàn năm ngàn năm tìm kiếm tìm tới một viên không một chút nào vì l à n g quá có gia tộc chống đỡ lại thêm thời gian hơn một ngàn năm không có bất cứ vấn đề gì chẳng qua là nghi hoặc thân phận của ngươi chúng ta điều tra thân phận của ngươi tạp hẳn là long tộc thành viên đi ta rất nghi hoặc ngươi đến cùng là từ nơi nào đem ra thân phận này tạp s ố gì n a gia hỏa kia tựa hồ vẫn tại không gian hư vô ở giữa lẽ nào ngươi nên là trên đại lục người đi đến bên này đến cùng muốn làm cái gì đây tại sao ta có thể từ ngươi trong cơ thể cảm giác được một c ố quen thuộc khí tức nhìn、Jodes bên phải người trung niên áo la m ngoài miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười chậm rãi nói rằng sozina hán hắn đi ra sao nói rằng sozina cái kia cái người trung niên áo đen vẻ mặt nhất thời nóng bỏng lên nhìn rô d e s trầm giọng chất vấn hai người dáng dấp bị rô d e s xem ở trong lòng ngầm cười khổ không nghĩ tới chuyện của chính mình lại bị điều tra đến rõ ràng như vậy phỏng chừng đều là giao dịch kia sẽ chọc cho h ò a đi không sai là sozina đại ca cho ta ta cũng vậy từ bên ngoài đến thông qua không gian hư vô đi tới nơi này biên s ô dị nạ cùng l i lít bọn hắn đều đã rời khỏi không gian hư vô trở lại các ngươi trong long tộc nếu đối phương cũng đã nhìn thấu những chuyện này j o d e s h biết mình cũng không có cần thiết che giấu xuống kế tục che giấu chỉ có thể mang đến cho mình phiền t o á i càng lớn hơn nữa thôi cái gì l i lít cũng đi ra bọn họ bọn họ không phải tại không gian hư vô bên trong tiếp thu trừng phạt sao vì sao tự ý rời khỏi lẽ nào g e z i đại nhân không có ngăn cản g e z i đại nhân đâu bọn họ đi ra muốn phải như thế nào r ô đẹp thoại âm rơi xuống chẳng những là cái kia cái người trung niên áo đen người trung niên áo lam cũng là nhất thời cấp thiết lên nhìn chằm chằm r ô đẹp trầm giọng hỏi giò cái loại này ánh mắt tựa hồ muốn nhìn thấy một người trong lòng đi giống như vậy khiến người ta cảm thấy một trận khó chịu cái cố này không khỏi ý thả ra năng lượng để r ô đẹp cảm giác được một trận nghẹt thở ghe di đại nhân cũng đi ra xuất hiện ở tại bọn hắn cũng đã trở lại trong long tộc ta trước tiên đi tới nơi này biên chờ bọn hắn sau ba tháng chúng ta ở chỗ này đều sẽ sẽ cùng còn chuyện gì xảy ra các ngươi có thể chính mình trở lại hỏi d o phía ta bên này khó nói cũng nói không rõ ràng nhưng là tuyệt đối không có bắt nạt lừa các ngươi đối mặt uy áp cường đại cùng hai người chất vấn dô đ e s nhưng là hít sâu một hơi vẫn duy trì bình thường tâm thái độ nhìn hai người nói rằng chuyện này hắn đúng là nói không rõ ràng hẳn là không sai được ngày hôm qua thu được trong tộc truyền lệnh làm cho chúng ta mau chóng chạy về trong tộc đi đoán chừng là đã xảy ra chuyện gì g i d e s t h o ạ i âm rơi xuống đối diện hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ở giữa chỉ chốc lát sau cái kia tên hắc ý nhân trầm giọng nói rằng nghe được lời nói này người trung niên áo lam sửng sốt một chút lập tức ánh mắt phức tạp nhìn g i d e s hảo tạm thời tin tưởng ngươi một lần nếu như ngươi dám lựa gạt chúng ta bất luận ngươi thân tàng nơi nào chúng ta cự long tộc đều sẽ đưa ngươi bắt tới triệt để đánh giết không muốn hoài nghi chúng ta năng lực so di na đại ca nếu đem thân phận tạp cho ngươi ngươi liền thu hay là chúng ta rất nhanh còn muốn gặp diện chỉ chốc lát sau cái kia thanh niên áo lam nhân hít sâu một hơi trầm giọng nói rằng lập tức xoay người liền dự định rời khỏi cẩn trọng từ rực lôi ưng bộ tộc những gia hỏa kia bọn họ tự a hồ theo dõi ngươi ha ha có chuyện gì có thể dùng sổ di nã đại ca thân phận tạp đến long tộc tìm chúng ta mặt khác hát hoàng bộ tộc tự a hồ cũng cho ngươi cái kia tiểu nhãn hiệu đi hẳn là dùng đến chính ngươi thu cẩn thận hát cá nguyên không có đơn giản như vậy chính mình cẩn trọng để rô đẹp cảm giác được bất ngờ chính là ngay hai cái rời khỏi trong nháy mắt đó nguyên bản xem ra sắc mặt lạnh lẽo người áo đen dĩ nhiên quay đầu nhìn rô đẹp nhẹ giọng nhắc nhở hơi s ư n g sờ nhìn cấp tốc rời đi hai người rô đẹp không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì muốn giết mình là bọn hắn muốn đối phó chính mình cũng là bọn hắn uy hiếp chính mình hay là bọn hắn vì sao vẫn phải nhắc nhở chính mình đứng tại nguyên chỗ một trận thở dài xem ra chuyện này tựa hồ là càng ngày càng phức tạp t ừ dực lôi ương bộ tộc xem ra bọn họ là thật sự đã nhìn chằm chằm chính mình cái kia thiếu tộc trường lòng dạ nhỏ mọn làm ra chuyện như vậy t ì n h không một chút nào khiến người ta cảm thấy bất ngờ nếu hát hoàng bộ tộc cùng long tộc đều nói như vậy xem ra sự t ì n h không sai được những ngày kế tiếp chính mình có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức bất qua ở một phương diện khác rộ đẹp nhưng là âm thầm n g h i hoặc xem tình huống hát hoàng bộ tộc cùng cự long tộc đối với tử dực lôi ưng bộ tộc tựa hồ cũng không có hảo cảm thậm chí nói ra muốn trừng trị bọn họ nhưng là tại sao chậm chạp không chịu hành động trong đó lại có chuyện gì đặc biệt là hát hoàng bộ tộc tử rực lôi ương làm vì bọn hắn lệ thuộc bộ tộc đến bên trong ẩn hàm bí mật gì gió mát vèo vèo đứng ở bên trên gò núi d o d e s cảm giác một trận mệt mỏi chiến đấu sau khi đều là khiến người ta có một loại khốn cùng cảm giác giải tán đ ấ u khí chân thân ngưng kết mà ra hộ giáp xoay người hướng về l ù i bại trong trạch viện đi đến là nên nghỉ ngơi cho tốt một cái hay là thời gian sau này chính mình muốn cố gắng mưu tính một phen chuẩn bị ứng đối tử dực lôi ư n g bộ tộc lúc nào cũng có thể phát sinh tập kích đương nhiên không quên được bị tự mình giải quyết cái kia mấy cái ra hỏa nếu giết tự nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn hắn bên người mang theo đồ vật cái này cũng là một bút không nhỏ của cải không chừng có có thể được cái gì thu hoạch ngoài ý liệu một phen lục soát từ mấy cái trên thân thể người tìm ra hai cái pháp thuật mang cùng cực nhanh ma thu tinh hoạch mang theo một tia tâm tình hưng phấn hướng về trong sân đi đến chuẩn bị chỉnh lý chính mình chiến công dưới màn đêm đống hỗn độn chiến trường khiến người ta nhìn thấy mà giật mình lùi bại trạch viện hiện ra nhưng đã rất lâu không có người ở quá cho bụi trồng chất một tầng dày đặc một cước dẫm xuống có thể lưu lại một dấu chân thật sâu khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng cái từng cái mạng n ệ n làm cho người ta cảm giác rất âm u t r ì n h lý ra một mảnh sạch sẽ địa phương dô đès ẹ liền vội vội tiến vào tu luyện ở giữa chiến đấu sau khi toàn thân khốn cùng đấu khí tiêu hao đến thất thất bát bát tình cảnh nguy hiểm tùy thời khả năng phát sinh chiến đấu hắn không thể không mau chóng khôi phục chính mình thực lực ngay r ổ đèn đi vào sân trong nháy mắt đó bên dưới gò núi một đạo bóng người màu đen còn giống như quỷ mị cấp tốc hướng về phía sau thối lui tốc độ nhanh chóng khiến người ta hoảng sợ không thể so trước đó xuất hiện bất luận là một người nào kém quỷ mị thân ảnh càng là làm cho người ta một loại không thể phỏng đoán cảm giác vô cùng thần bí ẩn nấp khí tức càng là đạt đến một cái đang phong tạo cực cấp độ cho dù là đứng ở bên cạnh hắn chỉ cần không nhìn tới hay là căn bản không ai có thể nhận thấy được người này khí t ứ c hắn chính là r d e s p cá lọt lưới không có phát hiện cái kia ẩn nấp ở trong bóng tối người chương một trăm ba mươi bảy gió nổi mây phun long tộc hai người rời đi r d e s p nhưng trong lòng thì ba tạo nên phục chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy trong lòng một trận thở dài âm thầm c ả m khái nếu như những n à y nhân đối với mình có ác ý ngày hôm nay chính mình không biết đã chết bao nhiêu lần may mắn là bọn hắn đối với mình không có ác ý đặc biệt là long tộc có thể tại biết mình thân phận sau khi như trước như vậy tâm trạng âm thầm may mắn cảm thụ mang theo ý lạnh gió lạnh xác định không còn nhân xuất hiện ở bên này thời điểm lúc này mới khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện theo nguyên tố từng chút từng chút bị thu nạp nhập trong cơ thể dô đ ẹ p nhất thời cảm giác một trận ôn hòa đấu khí màu đỏ sầm tại kinh mạch ở giữa chậm rãi vận hành nơi đi qua như chịu đến thẩm thấu giống như vậy mỗi một tế bào đều trở nên sức sống mười phần dần dần dỗ đẹp lại một lần nữa chìm vào đến trước đó cái loại này chiến đấu ở giữa trạng thái giác quan thứ sáu trong nháy mắt trở nên nhạy cảm tất cả xung quanh tựa hồ cũng tại chính mình mí mắt dưới giống như vậy mỗi một cái nguyên tố hình thái cùng tâm lý chính mình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được dưới tình huống như vậy dỗ đẹp đấu khi trong cơ thể bắt đầu tự chủ vận hành tốc độ càng ngày càng nhanh một lần lại một lần cọ rửa chính mình kinh mạch loại này cảm giác tuyệt vời để rô đẹp trong lòng đại hỷ hắn biết chính mình đột phá thời cơ đã đến đến chỉ nên nắm chắc được rồi như vậy ngày hôm nay thế tất có thể bước vào đến chuẩn thần cấp t r u n g g i a i cấp độ cái tốc độ này nếu như bị người biết tất nhiên hoảng sợ phải biết hắn tiến vào chuẩn thần cấp sơ g i a i bất quá cũng mới một tháng nhiều một chút thời gian người bình thường tối thiểu cần thời gian ba năm năm mới có thể xâm nhập chuẩn thần cấp t r u n g g i a i mà hắn nhưng là chỉ tiêu hao không tới thời gian hai tháng liền đạt đến cấp bậc này tại ố muốn tốc c chóng cho chết. thực độ đến đẹp độ nhanh chóng phòng trừng muốn cho rất nhiều người tập võ thẹn thùng luyện nhanh như n g tập rất tu o vậy võ Kỳ dô sở dĩ trừ t hơn i nhiên ngoài gian giữa sinh thời gian ê n chính mình bình nhiên ở ngoài càng chủ yếu hay là đang không gian hư vô ở giữa sinh sống phú chủ hay hư h của ở ở là yếu vô một năm nguy à y thời i giá, đại a mang n hơn năm đến hắn đánh nạn không cho chỗ khó thể chết h một tốt tất có có là ậ phúc. hơn Tại một năm n g u cơ sống còn tôi luyện ở giữa dồ đẹp thân thể đã bị mài luyện đến một cái trình độ khủng bố trải qua tinh đánh tế mài sau khi hắn liền như một khối khô cạn b ọ biển như một cái khô cạn biển rộng nhu muốn làm chính là dung nạp hải nạp bách xuyên có thể tưởng tượng tốc độ là khủng bố bao nhiêu còn có một chút không cho quên biến dị sau khi đấu khí màu đỏ sậm ở trong đó đưa đến không thể đo đ ế n t á c dụng hỏa nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố tạo thành song thuộc tính đấu khí đang biến dị sau khi đã thoát khỏi người thường tưởng tượng tốc độ tu luyện tự nhiên cũng không thể lấy người thường ánh mắt đi phỏng đoán ngay dỗ đẹt đối mặt đột phá biên giới thời điểm tại á m n g u y ệ t thành bên trong giao dịch hội một cái xa hoa trong phòng mấy cái ông lão tuổi già sức yếu ngồi ở phía trên nhất vị trí mái tóc màu trắng bạc biểu hiện ra bọn họ t u ổ i tác nhưng mà mấy người sắc mặt nhưng đều là hồng hào cực kỳ thân thể mặc dù coi như run run dày dày thế nhưng thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài một tia khí tức nhưng tại nói cho mọi người những này nhân không cho bỏ qua tuyệt đối là đứng đầu c ứ n g giả vào lúc này một đạo bóng người màu đen cấp tốc lược thân mà vào đi tới mấy người trước mặt cung kính hành lễ sau khi nhìn ghế trên mấy người hắn thắng lợi đám người kia toàn bộ bị chém giết hát hoàng bộ tộc cùng lòng tộc không có ra tay hát hoàng bộ tộc tiểu nha đầu bị mang về rồi h á n tự hồ bị một điểm thương tại nguyên chỗ dưỡng thương nhìn mấy người người áo đen cung kính đem trước chuyện đã xảy ra tỉ mỉ kể ra một lần thoại âm rơi xuống mấy cái lao giả đột nhiên mở mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên lập tức lần thứ hai xa vào đến cái loại này v ẫ n đục dáng dấp ở giữa khiến người ta không nhìn ra cả người có cái gì không giống mấy người nhìn nhau trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười ân không sai chuẩn thần cấp sơ giai võ giả giết chết một cái thần cấp trung giai một cái thần cấp sơ giai còn có một cái thánh cấp sau giai cùng một cái biến dị sau khi đạt đến chuẩn thần cấp võ giả tuổi trẻ có thể nói a xem ra chúng ta những n à y lão giả là nên về hưu lạc không sai không hổ là bộ tộc kia hậu nhân tử tinh quý khách cũng coi như là phù hợp thân phận tương lai không thể đo lường được rồi p h ò n g chừng chuyện lần này tình t r ạ n g mấy chốc sẽ bị người phát hiện đến thời điểm nạt gia tộc có thể sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua bóng đen ngươi theo tên tiểu tử kia lúc cần thiết ra tay giúp đỡ ma tộc là nên thời điểm cố gắng chỉnh đốn một phen tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ diệt tại chúng ta thế hệ này nhân trong tay cái cuối cùng láo giả một trận thở dài nhìn phương xa ánh mắt lộ ra một tia lo lắng thần sắc hướng về người áo đen nói rằng nạt gia tộc hừ hừ mấy năm gần đây ngược lại là kiêu ngạo cực kỳ trước một quãng thời gian vẫn giống chúng ta yêu cầu ngân tinh quý khách tên gọi bị chúng ta cự tuyệt vẫn ghi hận trong lòng đi gia tộc này mấy năm gần đây ngược lại là càng ngày nguyệt coi trời bằng vùng không đem chúng ta những lao g i a này n hỏa để vào trong mắt ỉ vào nương nhờ vào chủ chiến phái hoàng tộc thậm chí liền keo ly tư gia tộc đều không để tại mắt chúng rồi nếu như vậy trước hết từ bọn họ ra tay đệ một cái nói chuyện lão đầu vào lúc này nhìn như yếu đuối mong manh thân thể dĩ nhiên bùng nổ ra một trận khí thế mạnh mẽ lạnh lùng nói giờ khác này nơi nào còn có một chút yếu đuối mong manh răng dấp cái kia cổ vô hình khí thế làm cho người ta một loại cảm giác hắn chính là đỉnh thiên lập địa tồn tại người đi đi lúc cần thiết ra tay chuyện còn lại chúng ta sẽ giải quyết ha ha long tộc sẽ không đứng nhìn bản quan những lao g i a kia hỏa biết sự tình không so với chúng ta thiếu lần này không gian hư vô đi ra cái kia mấy cái g i a hỏa nếu như không có bọn họ cho phép có thể đi ra xem ra những g i a hỏa kia cũng là không nhịn được tứ đại gia tộc đều tại dục giả dục dịch lần này tử d ự c lôi ư n g bộ tộc có thể không tiếp nhận được hắc hoàng bộ tộc lựa giận phất tay một cái đệ hai cái lao đầu hướng về người áo đen nói rằng lập tức tựa hồ tự nói bình thường lẩm b ầ m tử d ự c lôi ư n g bộ tộc thai vạ đến nơi đệ hai cái lao giả một câu đơn giản nhưng là tựa hồ nhìn thấu tử d ự c lôi ư n g bộ tộc tương lai gió nổi mây phun ám n g u y ệ t thành bên trong cũng không yên ổn nội địa bên trong sóng lớn mãnh liệt hắc ám nguyên như thế nào không là như thế lúc này tại long tộc đám người kia còn có hát hoàng bộ tộc đám người kia đội ngũ ở giữa mấy người đều là ban bố một ít cùng loại mệnh lệnh đương nhiên đối với tất cả những thứ này người khởi s ư ớ n g rổ đẹp nhưng là không chút nào biết hắn không chút nào biết liền là bởi vì mình xuất hiện trước đây để trong này cân bằng đánh vỡ sớm để náo loạn thời đại đến sớm để thế giới này điên cuồng lên lúc này hắn đâu khí trong cơ thể đã đạt đến một cái bao hòa trạng thái tại cái loại này không minh trạng thái dưới nhưng là hoàn toàn không biết cả người như k h í cầu bình thường chậm rãi bắt đầu bành trướng sắc mặt một trận hồng một trận h ác mồ hôi còn như nước mưa bình thường theo gõ má lướt xuống trên đỉnh đầu một tia khinh thường tán phát ra theo thời gian trôi đi trên da bắt đầu hiện ra điểm điểm màu đỏ sậm huyết dịch cùng tạp chí giờ k h ắ c này rô d e s thân thể đang tiếp thu lại một lần rèn luyện đối với ngoại giới phát sinh tất cả lúc này rô đès nhưng là hồn nhiên không biết hắn cảm giác mình ý thức tựa hồ bay lên linh khoảng cách tiếp xúc đại tự nhiên dung nhập đến trong đó có thể cảm nhận được hơn một nửa cái á m n g u y ệ n thành tình huống chính mình liền như một cái hư ảnh bình thường trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống kiểm tra thanh phong từ từ chu vi nguyên tố vân quanh thân thiết cùng mình thân mật giao lưu mình có thể cảm nhận được những n à y tiểu t ử tâm tình cùng ý nghĩ n g ạ y cảm giác quan thứ sáu thậm chí để rỗ đẹp ý thức có thể thâm nhập đến lòng đất ba thước trở lên chiều sâu cảm thụ dưới đáy không gian động thái không có đau đớn không có lo lắng không có phiền não lúc này rỗ đẹp nghiễm nhiên có một loại siêu thoát cảm giác quanh thân đấu khí càng ngày càng no đủ đạt đến một cái điểm giới hạn bên trong đan đ i ể n đấu khí tinh hạch bắt đầu nhanh chóng xoay tròn phần thiên không biết lúc nào đi tới rỗ đẹp bên người tiến vào hành hộ pháp đấu khí tinh hạch bên trong từ từ hình thành nhảy một cái h ắ t hồng giao nhau phân giới điểm tại trung ương nhất nơi đặc biệt dễ thấy đấu khí điên cuồng tràn vào đến đấu khí tinh hạch ở giữa không biết quá bao lâu thời gian đấu khí tinh hạch đạt đến một cái, điểm giới hạn. Thời điểm để hai cái hoa văn bắt đầu xuất hiện chỉnh tê đặt ngang hàng tại đệ một cái hoa văn bên cạnh rốt cục vượt quá điểm giới hạn trong nháy mắt đó r ỗ đès trong cơ thể chuyển đến một trận kịch liệt rung động thiếu một chút để r ỗ đès không nhịn được phun ra một ngụm màu tươi cả người nhất thời tỉnh táo lại ý thức lại một lần nữa trở lại chính mình trong cơ thể một hồi đại phá sau khi bình tĩnh lại đấu khí màu sắc càng là t h â m trầm một phần sền sệt đến sắp hình thành thể rắn hình thái lan tràn tại quanh thân kinh mạch cùng mình đan điền ở giữa đấu khí tinh hạch nhiều ra hai cái đường danh giới r ỗ đès xem rõ rõ ràng ràng mà hắn nhưng cũng không biết điều này đại biểu cái gì không có thời gian tìm tòi nghiên cứu hắn cảm giác được mình đã thành công tiến vào đến chuẩn thần cấp t r u n g giai hàng ngũ đấu khí tinh hạch so với trước kia hơi chút lớn hơn một vòng động lại một ít càng chủ yếu chính là rộ đèn phát hiện đấu khí tinh hạch quanh thân vây quanh tầng kia mỏng manh sương mù lúc này tựa hồ lại là nồng nặc một chút mắt thấy liền muốn đem toàn bộ đấu khí tinh hạch bao vây ở trong đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút Đấu khí tinh hạch lần i cái hải ề n như dương bình thường một bắt đ u h ư ớ g về quanh thứ â n chuyển vận đấu khí. kinh mạch lúc này liền như từng cái, từng sông cái lớn. Kỳ diệu cực kỳ. Không có nhàn tại sau khi đột phá đấu khí xuất hiện ngắn ngủi suy yếu, hắn lại một lần nữa chìm vào đến tu luyện ở giữa, thu nạp bên trong đất trời nguyên tố bổ túc chính mình. Lần đấu đấu đột đấu đất xuất diệu suy yếu, tu thu giá giữa, cái cái rỗi, tại khi lại trời phá mạch lúc cực có chìm túc khí, khí h vào Kỳ kỳ. một tố t sao ở bổ hai tu luyện khoảng chừng thời gian ba canh giờ sau khi rộ đest cuối cùng là cảm nhận được đấu khí đạt đến một cái bao hòa trình độ lúc này mới tùng ra một hơi thở ra một ngụm t r ọ khí cả người nhất thời cảm giác tinh thần sảng khoái cực kỳ nếu như nói lúc trước đấu khí như một con sông lớn kéo dài không dứt hiện tại tuyệt đối có thể sánh ngang nhau trừng dáng hai người t r ê n lệch không một giờ ba mươi phút năm lúc này j ô đ ẹ p mới mừng rỡ phát hiện lần này chính mình đột phá không phải đơn giản như vậy tiến vào chuẩn thần cấp trung giai lĩnh vực mà là một lần mua quá chuẩn thần cấp trung giai đi tới chuẩn thần cấp sau giai biên giới bên trên dòng d ã một cấp bậc tăng lên để hắn thực lực tăng mạnh nếu như vào lúc này lần thứ hai gặp phải trước đó đối thủ dô đèn có tự tin có thể ung dung giải quyết sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy cơ trong lúc nhất thời trong lòng dung cảm cực kỳ hào khí đột ngột sinh ra cảm giác toàn bộ thiên địa chỉ có một mình hắn tồn tại hơi chuyển động ý nghĩ một chút hoàn cảnh chung quanh nhất thời tiến vào chính mình não hải ở giữa ý niệm tăng lên càng rõ ràng giác quan thứ sáu lúc này nhạy cảm cực kỳ hoàn toàn không phải trước đó có thể so với hiện tại chỉ cần cấp độ không phải cao hơn chính mình rất nhiều người ẩn nấp tại bên cạnh mình Zodesh hoàn nhận tự toàn là chương ó t ể rất dễ dàng nhìn thấu cùng phát hiện. Trong lòng một trăm ba mươi tám ám lưu mãnh liệt thanh phong t ừ quá một trận ý lạnh truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thối nồng nặc mà đến lúc này mới chú ý tới mình trên người tại một phen rèn luyện sau khi dính đầy trong cơ thể truyền đến tạp chất ngâm cơi khổ lúc này chính mình dáng dấp nhưng là chật vật cực kỳ làm cho người ta một loại lôi thôi cảm giác nhìn chu vi phỏng chừng tối ngày hôm qua chuyện đã xảy ra đệ trong lúc nhất thời đã bị người phát hiện còn vì sao hiện tại vẫn chưa có người nào tìm tới cửa báo thù dỗ đạt tâm trạng tuy rằng nghĩ mãi mà không ra chỉ có thể quy nạp cùng đối phương còn chưa phát hiện chính mình giết chính là ai ta chờ n g ư ờ i môn khoe miệng d ư ơ n g lên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị dỗ đạt đương nhiên nói rằng lập tức lược thân hướng về ngoài thành phong đi ám n g u y ệ t thành địa phương này không thể kế tục ở lâu trước tiên không nói kẻ thù có bao nhiêu chỉ cần chính là điểm dừng chân đều là một cái vấn đề có lẽ chỉ có ngoài thành mới là tối thích hợp bản thân địa phương cả người như một đạo mị ảnh bình thường quỷ dị hướng về bên ngoài chạy trốn ba lần hai lần liền biến mất ở tại chỗ lưu lại một trống r i n g gòn ú i tại dỗ đẹp rời đi trong nháy mắt đó một đạo hư ảnh cũng là còn giống như quỷ mị theo sát mà đi tại ban đêm đen kịt hoàn toàn dung nhập đến bên trong đất trời người khác căn bản không cách nào phát hiện mảy may hai người rời đi gò núi lần thứ hai rơi vào vắng lặng ở giữa mãi đến tận đại sau nửa canh giờ đoàn người hừng hực đi tới bên trên gò núi xem trên mặt đất nằm ngổn ngang mấy bộ thi thể nhất thời dẫn đầu một cái ông lão con mắt đỏ lên thiếu da r i ố n g to một tiếng tuổi t r ừ n g lục tuần lão giả nhào tới thanh niên kia bên người nhìn chết thảm thanh niên quanh thân sát khí phun trào khí thế tỏa sáng để phía sau mấy trung niên nhân có một loại khó có thể thở dốc cảm giác là ai là ai giết người đáng chết hôn đản đến cùng là ai ta muốn xé ra、ngươi. Sau muốn ngươi. nhìn đó cha ò n người, đỗng n lại lão giả mấy i tiếng thiếu i ê lên, lên, tên n đứng lớn gầm g thét này cho í n mình từ nhỏ nhìn h thấy từ đại, c i như con ta r i ái ruột, sùng cha ự c kỳ, ô m n y nhưng là phơi sân dã, khiến người phơi thây khó có thể tiếp thu. Cha, cho ta cha, là tiếp ta ta dã, có mấy ngày này bước vào quá người bên này còn có cùng thiếu gia tiếp xúc người toàn bộ cho ta cha ra mặc kệ ngươi là thiên vương lão tử vẫn là ai chúng ta nạt gia tộc lần này tuyệt đối sẽ không đông tha tại một trận điên cuồng sau khi láo giả dần dần tỉnh táo lại hướng về phía sau mấy người quát trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh leo cực kỳ sau một khắc tại lao giả sắp xếp dưới đoàn người d ơ lên mấy người thi thể cấp tốc hướng về trên dưới đi đến cái gì ngươi nói cái gì khải luân khải luân bị người giết lúc này tại á nguyệt thành bên trong một chỗ to lớn phủ đệ ở giữa một người trung niên nhìn đối diện lao giả lớn tiếng quát một thân khí thế h i ể n lộ hoàn toàn càng nhiên đã đạt đến thần cấp t r u n g giai cấp độ cùng lao giả này không phân sàn sàn thiếu chủ là là như vậy chúng ta đi đến hoang vu gò núi lúc s a u đã như thế sự tình hẳn là tối ngày hôm qua phát sinh không chỉ thiếu g i a liền ngay cả thiếu g i a bảo tiêu a tam cùng thiếu g i a hai cái bằng hữu đều phơi thây sân giã hẳn là tối ngày hôm qua cái kia một trận chiến đấu thiếu chủ cái thù này nhất định phải báo nhất định phải cứu ra tên khốn kia chém thành muôn mảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn phía xa lao giả trầm giọng quát giết giết cho ta Cha cho chém cả Chính cứ thành mảnh. thét mình nhi ra ai ta trung là lên, lớn Người niên tiếng mắt muôn gầm như quát. đỏ tử vậy ừ bất kể là ai ta đều sẽ không bỏ qua cho cho dù là keo ly tư gia tộc chỉ chốc lát sau hơi chút bình tĩnh một điểm người trung niên ngự khí lạnh leo nói rằng keo ly tư gia tộc ma tộc hoàng tộc một t r o n g người chống lại lanh tụ người khác sợ bọn họ nả i a tộc nhưng không sợ nghĩ đến chính mình con độc nhất bị người phơi thây sơn dã trong lòng chính là một trận lửa giận nhìn lao giả rời đi người trung niên con mắt đỏ lên chừng mắt trời bên ngoài tế vù vù thở hồn hển phụ thân một trận không khí song chấn động truyền đến người trung niên nhìn về phía phía sau cung kính nói ngựa k h i ở giữa nhưng là hiểm không giấu được trước đó cái kia một tia lửa giận sự tình ta cũng đều biết không nên bị cừu hận làm đầu g ó c choáng vắng não bây giờ chúng ta nạt gia tộc tuy rằng phong quang vô hạn thế nhưng lén lút diện không biết bao nhiêu người đã nhìn chăm chú chiếm hữu chúng ta tất cả đều phải cẩn thận cẩn thận không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào sai một bước chúng ta nạt gia tộc khả năng liền sẽ tao nộ đến thai hỏa ngập đầu chủ chiến phái bên kia không thể nào toàn tâm giúp giúp chúng ta chính mình cẩn trọng làm chủ ngươi vẫn là quá mức nôn nóng rồi không thấy bóng người chỉ nghe âm thanh một trận thở dài sau khi một cái thanh âm giả nua bất đắc dĩ nói phụ thân nhưng là khải luân hắn người trung niên nhất thời sốt ruột nói rằng được rồi chính ngươi bắt bí làm dù sao xuất hiện tại gia tộc tộc trưởng là ngươi nhớ kỹ ngươi không phải một người cũng không đơn thuần là khải luân phụ thân càng là chúng ta nạt gia tộc tộc trưởng toàn cả gia tộc dựa vào ngươi chống đỡ làm việc phải cẩn thận tiếng nói dần dần hưng miểu hiển nhiên lão giả đã rời khỏi địa phương này đáng chết ta nạt gia tộc một ngày nào đó sẽ đứng ở đỉnh cao vị trí phụ thân ngươi yên tâm ta sẽ để nạt gia tộc xưa nay chưa từng có con huy nắm chặt nắm tay người trung niên trầm giọng quát xa xa một cái nhà gỗ nhỏ bên trong tựa hầu nghe đến người trung niên truyền đến một trận giàn mua tiếng thở dài một đêm này nhất định là không an tĩnh một đêm một đêm này ám nguyệt thành đám người cũng biết nạt gia tộc điên ê n rồi nạt gia tộc hầu như thuyên chuyển gia tộc của bọn họ một nhiều hơn phân nửa rời khỏi bắt đầu tuần tra hung thủ phong tỏa lối ra mở miệng xin thể phải đem hung thủ bắt tới một đêm này mọi người cũng biết nạt gia tộc thiếu ra phơi t h â i sân giã mọi người cũng biết tối ngày hôm qua chiến đấu tình huống một đêm này á nguyệt thành bên trong gió nổi mây phun là người sao cũng thật là cái không cho nhân b ấ t lo ra hỏa tại á nguyệt thành bên trong tối vùng đất trung tâm t ò a kia ma tộc cung điện bên trong một trận thăm thẳm tiếng thở dài chuyển đến một người mặc trắng đ o á n sắc quần dài thiếu nữ đứng xứng ở hồ nhỏ bên cạnh nhìn nơi xa trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt lo lắng thở dài tự nói cái bóng biết là xảy ra chuyện gì sao đột nhiên thiếu nữ đối với này hư vô không khí nói rằng thoại âm rơi xuống chỉ thấy nguyên bản hư vô hồ nhỏ biên truyền đến một trận sóng chấn động một người á o đen đột nhiên xuất hiện ở tại thiếu nữ trước người là người kia làm hiện tại đã ra khỏi thành người á o đen là một nữ tử cung kính mà nhìn trước mắt thiếu nữ nói rằng quả nhiên là ngươi lẽ nào ngươi không biết mình sông đại h ò a sao hơi xứng sở thiếu nữ khẽ nhữ mày một bộ trầm tư cùng lo lăng răng dấp thanh tú khuôn mặt trắng đoán quần dài như một cái thiên sứ giống như vậy cho dù c a o mày cũng là như vậy hấp dẫn nhân cái bóng giúp ta ta theo dõi hắn có chuyện gì đệ trong lúc nhất thời cho ta biết nặt gia tộc lần này là điên rồi chúng ta có thể t r a được bọn họ cũng có thể không thể để cho bọn họ đ ộ n g thủ nhưng là t h i ể u thư nếu như vậy đến thời điểm có thể sẽ đưa tới hai người chúng ta gia tộc đối với thiếu nữ cô gái áo đen sửng sốt lập tức mang theo vẻ lo lắng nói rằng không có chuyện gì ngươi đi đi ta biết nên làm như thế nào nặt ra tộc sao h ừ bất quá là tổ tiên sắc phong tiểu quý tộc tôi h bây giờ cũng có thể t a q uy t ắ c phúc ta hoàng tộc thành viên còn nhẫn mại không phải sợ bọn họ mà là không muốn khiến cho tranh chấp bọn họ vẫn thật sự cho rằng cái gì hay là nên thời điểm cố gắng chỉnh đốn một phen rồi nhìn thiếu nữ cô gái áo đen một trận thở dài lập tức một cái lắc mình lần thứ hai biến mất không còn t â m hơi cái bóng không gian hệ pháp thuật ngược lại là càng ngày càng tinh diệu người bình thường vẫn thật khó có thể phát hiện đây thiếu nữ áo đen rời đi thiếu nữ áo trắng đứng ở bên hồ khỏe miệng lộ ra một tia vui mừng nụ cười thì t h ả o tự nói dỗ đen ngươi vẫn đúng là không cho nhân bất lon n h ì dĩ nhiên đúng là ngươi ngươi đi tới hắc cá nguyên thời gian thật nhanh nguyên bản còn tưởng rằng còn cần chừng mười năm ngươi biết mình hết thể sao đáng tiếc ta hay là không có giúp ngươi xây dựng lên đầy đủ thực lực cường đại thở dài sau khi thiếu nữ chậm rãi hướng về phía trước đi đến rời khỏi cái này hồ nhỏ biên tại nàng rời khỏi không lâu sau đó một cái k h á c thân mang màu bích lục quần dài thiếu n ữ nhưng cũng là xuất hiện ở hồ nhỏ biên nhìn thiếu nữ áo trắng rời đi chân mày hơi n h í u lại đến lập tức khoe miệng xuất hiện một tia khiến người ta khó có thể cân nhắc nụ cười tỉ tỉ quả nhiên cùng người kia nhận thức hắn đến cùng là ai đây ha ha lần này nạt g a tộc xem ra là sẽ không giảng hòa đi đã như vậy ta đơn giản giúp các ngươi một tay quên đi lúc này nàng cũng không còn một phần thuần khiết giáng dấp ngược lại là làm cho người ta một loại tiểu ác ma cảm giác mỹ ảnh đem người kia tin tức thông báo cho nà gia tộc nói tên thiếu nữ này khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị nói rằng tiểu thư đây chính là đại tiểu thư chúng ta lẽ nào trong hư không dĩ nhiên cũng là chuyển tới một nữ t ử âm thanh dựa theo ta nói đi làm còn lại ngươi không cần phải để ý đến tỉ tỉ bên kia ngươi cũng không cần lo lắng sắc mặt nhất thời lạnh xuống thiếu nữ thản nhiên nói tỉ tỉ a tỉ tỉ Hắn đến cùng là m ộ tại cái h n g ư ờ gì ngược hứng cũng hướng nhìn. đây? Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú nhìn. Khẽ mỉm cười, thiếu t ra nữ cười, có lại là Khẽ r mỉm về á i nguyệt ư hướng ợ c khỏi hồ nhỏ đến biên. Xem ra tên về đi rời ra Xem t ể tử kia lần n à là hiểu được bị. ha ha, không biết có thể không chịu biết nổi. Tại u được có bị, n g Á y thành giao dịch hội bên trong lúc này mấy cái lao dạ như t r ư ớ c vây tụ ở cái này xa hoa trong gian phòng á nguyệt thành bên trong xảy ra to lớn như vậy sự tình nạt gia tộc thiếu tộc trường bị người đánh chết hiện tại huyên náo những mưa gió toàn bộ á m nguyệt thành nơi nào còn có người nào không biết chuyện này huống chi mấy người bọn hắn đối với chuyện này mấy người tự nhiên rõ ràng cực kỳ ám lưu manh liệt nguy cơ ở khắp mọi nơi nhưng mà lúc này dỗ đẹp nhưng là chút nào không có phát hiện ngay nạt gia tộc tuyên bố đóng kín chủ yếu lối ra mở miệng đồng thời dỗ đẹp đã lặng l i ê n rời khỏi á m nguyệt thành đi tới á m nguyệt thành ở ngoài cái kia hồ nhỏ biên đối với hắn mà nói bên này là trước mắt hay nhất tu luyện cùng tu dưỡng nơi mà hắn nhưng không c ó ý t h ứ c đ ư ợ c c nguy ơ c h í n h đang t ừ n g b ư ớ c h ư ớ n hắn bên n g g về ư ờ i áp sát lại đây. chín hành tung tiết lộ mây đen do lớn toàn bộ đại địa bao phủ tại một mảnh đen thui ở giữa thanh phong từ từ bên thai truyền đến từng đợt lá cây tiếng sàn sạt lần này đột phá hao tốn rô đèn đầy đủ thời gian một ngày tối ngày hôm qua đến bây giờ cả ngày thời gian kết quả là để rô đèn tương đương thỏa mãn cảm thụ trong cơ thể r ồ i r à o đầu khí khoe miệng liền không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười chút nào không có ý thức đến lúc này hắn đã trở thành người khác nghiêm trọng đỉnh cái gai trong thịt tình thế có thể nói là tràn ngập nguy cơ tại một mảnh này hồ nhỏ bên cạnh cảm thụ lúc này mát mẻ thỏa thích mua ám long hồ uy thế hừng hực nhấc lên không khí từng đợt song khí bình tĩnh rừng cây ở giữa chịu đến này từng cỗ từng cỗ song khí trùng kích nhất thời lá cây bay tán loạn như mặt kính bình thường mặt hồ tại song khí bao phủ dưới cũng là d ậ p d ờ n nổi lên từng đợt cuộn sóng lúc này tiến vào chuẩn thần cấp t r u n g g i a i sau khi lại là một cái cường đại chiêu thức hô hào mà ra kế vô ảnh gió thu xe trời đáng lòng sau khi đệ ngũ kiếm chiêu liệt địa sinh ra theo thời thế một chiêu này không có phía trước mấy cái kiếm chiêu khủng bố và khí thế nhưng là khác thường biểu hiện ra vững vàng không có gì lạ răng rớp xem ra căn bản là không nhìn ra bất kỳ không giống thậm chí chỉ sẽ cho rằng là bình thường đến không thể lại bình thường chiêu thức ra chiêu tốc độ không băng vô ảnh xé trời nhanh uy lực cũng đuổi không được gió thu cùng đáng long bá đạo như vậy hùng hổ nhưng mà tại một phen khổ luyện sau khi rổ đẹp nhưng là có thể cảm nhận được một chiêu này khủng bố chính cái gọi là phản phát quy chân đặt đến nhất định cấp độ sau khi quay về tự nhiên trở lại đến giản dị ở giữa xem ra bình thường chiêu thức ở giữa nhưng là ẩn chứa thiên biến vạn hóa làm được chân chính kết hợp cương lưu khi nhanh thì sắp chậm thì chậm động như gió v ữ n g như tùng ngâm khe bồng bềnh ổn định cực kỳ tại trải qua vài mười lần luyện tập sau khi r ỗ đẹp đã đại khái nắm giữ một chiêu này tinh hoa vị trí nước chảy mây trôi bình thường đem phía trước mấy cái chiêu thức đều liên hệ tới vận dụng mà ra theo càng sâu vào giải này một bộ kiếm pháp r ỗ đẹp trong lòng càng là chấn động chỉ có thể dùng vài chữ để hình dung này một bộ kiếm pháp sáu thay đổi thất thường quỷ dị cực kỳ sâu không lường được kèm theo r ỗ đẹp lại một lần nữa đi xong một cái quá trình này mới chậm rãi thu công đứng tại nguyên chỗ thở ra một ngụm trọc khí mặc cho thanh phong phất quá sợi tóc tung bay trong lòng một mảnh sáng sủa c à n khôn lúc đêm khuya tại á nguyệt thành bên trong lúc này như cũng là đèn dầu sáng rỡ chưa hiện ra một cái thành không có đêm cảnh sát tùy ý có thể thấy được xa hoa trụy lạc trên đường người đi đường vãng lai có vẻ đặc biệt náo nhiệt chẳng những là bởi vì mỗi năm một lần giao dịch hội hấp đưa tới không ít người hôm nay á nguyệt thành bên trong đại gia tộc nạt gia tộc cử động tại vô hình ở giữa cũng là vì làm á nguyệt thành màn đêm tăng thêm không ít sắc thái cửa thành bị phong tỏa rất nhiều người không thể nào rời đi tự nhiên bình tĩnh lại tâm tình hưởng thụ này cái gọi là chợ đêm cho nên lúc này á nguyệt thành có thể nói là sẽ không chút nào so với ban ngày thời điểm kém bao nhiêu không có một tia màn đêm bao phủ ý vị tại á nguyệt thành bên trong một cái đại trạch viện ở giữa giờ khác này đèn d ầ u sáng dỡ người người nhôn náo ở trong đại sảnh một người trung niên vững như núi thái bình thường ngồi ở đệ một vị trí mặt trên ngồi bên cạnh hai hàng l ã o giả tuổi đều tại năm mươi tuổi trở lên thậm chí có mấy cái tuổi già sức yếu tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống hai hàng lão giả phía sau nhưng là chỉnh tề chiến liệt mấy hàng người trung niên từng cái từng cái lưng hùn vai gấu khí thế ngang nhiên sát khí ngút trời không chỉ như thế tại ngoài phòng khách cũng là chỉnh tề đứng liệt mười mấy tên thành viên từ mười sáu tuổi đến năm mươi tuổi không giống nhau không chờ giờ k h ắ c này bầu không khí có vẻ có một ít nặng nề cùng quái dị mọi người đều banh một khuôn mặt như gặp đại địch bình thường nghiêm túc bầu không khí quỷ dị cực kỳ đáng chết dĩ nhiên để hắn chạy các ngươi làm sao phong tỏa một người như vậy cũng có thể để hắn chạy bất kể như thế nào coi như là đảo sâu ba thước cũng muốn tìm cho ta đi ra không thể để cho hắn đào tẩu nợ máu trả bằng máu liền tính hắn là cự long tộc thì lại làm sao hôm nay sự tình không chết không thôi tối ở giữa tên người trung niên kia nghe xong trước mắt một người áo đen hồi báo sau khi thở hồng hộc lớn tiếng quát không sai bên này chính là nạt gia tộc căn cứ lúc này ngoại trừ gia tộc ở giữa mấy cái lao già bế quan tu luyện hoặc là nhiệm vụ tại người đi ra ngoài người còn lại thành viên toàn bộ tập trung vào bên này cường giả thần cấp dĩ nhiên không thấp hơn mười người trong đó bốn người đạt đến thần cấp t r u n g g i a i vẫn có một người thậm chí là bước lên đến thần cấp sau g i a i hàng ngũ thực lực có thể thấy được chút ít có t r a được hắn t â m tích không có rời khỏi chúng ta á nguyệt thành không tới thời gian hai giờ lượng hắn cũng chạy không xa cho ta phóng thích lôi ư n g điều tra không thể để cho hắn đào tẩu c h ầ m ngâm chốc lát người trung niên ngay sau đó quát tộc trưởng chúng ta làm như vậy động tĩnh có phải hay không nhìn người trung niên mở lớn khoách phủ hành động dẫn đầu cái kia vẫn nhắm hai mắt lao giả rốt cục lên tiếng dò hỏi ta nạt gia tộc không phát huy xem ra những này nhân căn bản liền không biết chúng ta tồn tại ngay cả ta nhi khải luân cũng dám xuống tay thu này không báo ổn thỏa thành vì mọi người cho cười không thể để cho chuyện như vậy tình phát sinh nhất định phải để ra hỏa kia nợ máu trả bằng máu trưởng lão không cần nhiều lời đưa tay ngăn lại còn lại lao giả lời nói người trung niên tâm trạng đã quyết định k h ô n gia cho thay đ ổ q u y đầu nhìn n g o tộc hộ n nầy nhân, Đại, t t i vệ đội đây chính là mạnh mẽ nhất tối cơ mật tồn tại đều là trong gia tộc bộ tinh anh phần tử tổ hợp mã thành nói thí dụ như lúc này trong phòng đứng ở sau lưng bọn hắn rất nhiều người đều là hộ vệ đội ở giữa thành viên kém cỏi nhất thực lực cũng là đạt đến thánh cấp trung giai trình độ một nhiều hơn phân nửa thành viên đạt đến thánh cấp sau giai còn có một phần tư thành viên đạt đến chuẩn thần cấp s ơ giai thậm chí có không thấp hơn năm người đạt đến chuẩn thần cấp trung giai cùng sau giai cấp độ thực lực cường đại không thể nghi ngờ đầu lĩnh hai cái đội trưởng càng là thần cấp cấp độ cường giả như vậy đội ngũ như nếu không phải ngộ đến gia tộc đại nạn sinh tử ập lên đầu là không cho sử dụng cùng tiết lộ thế nhưng lúc n y lại muốn điều động như vậy đội ngũ những trưởng lão này đối với tên người trung niên này hiển nhiên là bắt đầu sản sinh bất mãn tâm tình đánh mất nhi tử bi thống đã để tên người trung niên này tiếp cận điên cuồng để hắn mãn đầu góc ở giữa còn lại chỉ có cựu hận cùng báo thù ai đi ra cho ta một tiếng b a o hỏa người trung niên trong mắt tinh quang đại thiểm lớn tiếng quát âm thanh như gào thét bình thường chấn động đến mức mỗi người lỗ thai đau đớn một ít tu vi dưới đáy thành viên thậm chí đã sắc mặt tái nhuận c à n g có thậm chí không chống đỡ được khỏe miệng đã tràn ra một tia máu tươi ha ha không hổ là nạt ra tộc tộc trưởng ta phụng tiểu thư nhà ta mệnh lệnh đến đây trợ giúp tộc trưởng đại nhân các ngươi phải tìm người kia tung tích các ngươi không cần tuần tra hắn ngay minh bên hồ trên các ngươi trực tiếp qua bên kia động thủ liền có thể theo không khí một trận sóng chấn động một cái bóng người màu đen hiện lên hiện ra xuất hiện ở người trung niên trước mặt nói rằng bởi che mặt nhưng là không có ai nhìn rõ ràng hắn hình dạng bất quá từ âm thanh cùng tinh tế vóc người nhưng là có thể thấy được người này là một nữ tử t i ể u thư nhà ngươi là ai vì sao phải giúp giúp chúng ta có mục đích gì nhanh lên một chút nói đến bằng không chớ có trách ta không khách khí nghi hoặc nhìn này tên hắc y nhân người trung niên trong lòng nhưng là âm thầm kinh ngạc dĩ nhiên là không gian ma pháp sư cấp độ không t h ấ p cự cách mình gần như vậy mới bị phát hiện nghĩ tới đây biên tâm trạng hoảng sợ khủng bố cực kỳ người như vậy bất quá là người khác người hầu đến cùng là cái gì tổ chức có thể có được như vậy thực lực cường đại hẳn tại sao lại muốn trợ giúp chính mình đến cùng có ý đồ gì người trung niên tại xã hội này trà trộn dài như thế thời gian tự nhiên biết trên thế giới không có ăn không cơm trưa b i ể u nhi không thể nào dễ dàng như vậy trợ giúp chính mình tiểu thư nhà ta nói đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết nếu như tộc trưởng đại nhân cảm thấy không yên tâm có thể cho rằng là nợ tiểu thư nhà ta một tân tình sau đó có cơ hội trả lại sẽ không làm khó tộc trưởng đại nhân mặt khác nói cho đại nhân bọn ta đều là đồng nhất trận doanh thành viên đối phó người ngoại lai nên liên hợp không thể cho phép người ngoại lai tại chúng ta bên này làm cản giết một người dân trăm người nợ máu trả bằng máu thoại đã mang tới tại hạ liền không làm ở thêm theo thoại âm rơi xuống bóng người dần dần p h ủ phiếm lên sau một khắc biến mất ở mấy người trước mặt cứ như vậy mất đi khí thức điểm này lần thứ hai làm cho tất cả mọi người trận to hai mắt trong lòng thất kinh đáng chết minh bên hồ trên a đại chuyện này giao cho ngươi dẫn dắt đệ một tiểu đội cùng đệ hai tiểu đội cùng đi nhất định phải đánh g i ế t tên c o n kia nhìn biến mất nữ tử người trung niên trong lòng một trận b u ồ n b ự c thực lực của đối phương sâu không lường được để trong lòng hắn lo lắng đến cùng là địch nhân vẫn là bằng hữu tại sao muốn trợ giúp chính mình tất cả tất cả tựa hồ cũng là bí ẩn tộc trưởng chuyện này có phải hay không là cạm bẫy rốt cục lại là một trưởng lão không nhịn được hỏi d ò trên trời đi nhân bánh bính sự tình ai biết là thật hay giả coi như là cạm bẫy làm sao ta ngược lại muốn xem xem đến cùng có ai muốn đối với trả cho chúng ta nạt gia tộc lần này đơn giản nhổ tận gốc xem ra chúng ta không phát huy những này nhân vẫn đúng là khi chúng ta là bệnh mèo những tên khốn kiếp này được rồi chuyện này đến đây chấm dứt tên tiểu tử kia bất quá là một cái chuẩn thần cấp sơ dai ra h ỏ a thôi cái kia thần bí thiếu nữ đã rời khỏi thân phận của h ắ n độc thân tác chiến không tạo nổi sóng gió gì lần này nhất định chém giết đại gia có thể yên tâm bỏ lại lời nói này người trung niên đứng dậy hướng về bên trong phòng đi đến lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau trường lão đối với tộc trưởng lần này kích động trong lòng thở dài không n ớ t nhiều năm qua ẩn nhẫn cùng che giấu cũng là bởi vì lần này ét tự tinh thất bại trong găng t ứ c trong lòng cảm thán không thôi dưới màn đêm cái này đại trạch viện ở giữa hai cái đội ngũ mười mấy cái thành viên phân tán mà mở hướng về á m nguyệt thành ở ngoài minh hồ chạy vội mà đi tốc độ nhanh chóng khiến người ta thẹn thùng giờ k h ắ c này d ô đ ẹ t dơ kiếm mà đứng đứng ở minh bên hồ trên hưởng thụ đêm khuya bình tĩnh trong lòng một trận thoải mái nhưng là không chút nào biết lúc này hai chi đằng đằng sát khí đội ngũ chính hướng về chỗ của hắn bao giáp mà đến một hồi sinh tử đại chiến sắp triển khai Mà đẹp tiến vào hắc nguyên sau mạo hiểm vào tiến nguyên trình leo hắc á giờ sau sắc dưới lúc này tại á nguyệt thành bên trong một cái đại khách sạn bên trong một cái xa hoa phòng một thiếu nữ bất mãn nhìn trước mắt mấy cái lao giả cùng người trung niên nói rằng lucy chuyện này chúng ta bây giờ không thể ra tay hậu quả không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy yên tâm đi tên tiểu tử kia thực lực không sai nếu như muốn chạy trốn không là vấn đề hát rượu đã qua bên kia lúc cần thiết sẽ trợ giúp tiểu tử kia chạy trốn thiếu nữ trước mặt một lão giả nghe được thiếu nữ c ư ờ i khổ nhìn hắn bất đắc dĩ nói không sai người này chính là l u xì đám người chuyến này chính là hát hoàng bộ tộc thành viên bọn họ cũng không có lựa chọn lập tức rời khỏi cái này áo nguyệt thành buổi tối nạt gia tộc làm tất cả bọn họ tự nhiên không thể nào không biết ừ k h ô Nà g phải l nạt gia tộc sao chúng ta còn có thể sợ bọn hắn tam trường lão ngươi mình không phải là từng nói chứ Nà ạ gia tộc chính là con cọp giấy đừng xem hiện tại kiêu ngạo đến ngông cuồng tự đại chẳng qua là hoàng tộc không muốn trừng trị bọn họ thôi trước mắt bọn họ to lớn như vậy hành động tất nhiên xúc động hoàng tộc thần kinh nếu như vào lúc này chúng ta ra tay nói không chắc có thể liên hợp hoàng tộc đồng thời tiêu diệt Nà ạ gia tộc lại nói nữa dô đ ẹ đại ca cũng không phải là một người đối đầu Nà ạ gia tộc ta cũng tham gia hơn nữa gia hỏa kia vẫn bị ta bắn cho tử ngài sẽ không thấy chết mà không cứu sao quệt môn ba đến đến lao giả bên người lôi kéo hắn tay thiếu nữ làm nũng nói rằng k h á i k h á i khục cái này hiện tại còn không phải là thời cơ l u c y ngươi yên tâm đi tên tiểu tử kia không có việc gì không nói thứ khác liền hướng về phía hắn đã cứu ngươi điểm này chúng ta hát hoàng bộ tộc cũng sẽ không khiến hắn có chuyện chúng ta hát hoàng bộ tộc không phải là vong ân phụ nghĩa gia tộc trước mắt tử dực lôi ưng bộ tộc mắt nhìn chằm chằm chúng ta thực sự không thích hợp làm ra động tác gì đến h á c rượu đã qua trợ giúp tên tiểu tử kia chạy trốn hẳn là không thành vấn đề lại nói c ử long tộc không phải là ăn chay còn có giao dịch hội những lao g i a kêu hỏa tử tinh quý khách bị đánh giết ở cái này á nguyệt thành bọn họ bộ mặt hướng về nơi nào treo người yên tâm đi đối với l ũ xì làm lũng lao giả chỉ có thể bất đắc gì an ủi thế cu hộp trước mắt có thể nói động một phát mà khiên toàn thân Nạt gia tộc đã trước tiên đánh vỡ ám lưu mãnh liệt cục diện để cục diện trở nên dâng trào lên lúc này ai trước tiên không nhịn được bước vào vòng xoáy ở giữa đều sẽ một phát mà không thể thu thập không cách nào thoát thân trái ngược với hát hoàng bộ tộc mà nói tử d ự c lôi ưng mới là to lớn nhất thai hoàng ẩm cho nên bọn hắn kiên quyết không thể nào làm chim đầu đàn mặc kệ các ngươi không đi chính ta đi lần này chạy trốn thì đã có sao dô đ ẹ đại ca một thân một mình Nạt gia tộc nhiều người thế đại chỉ có thể lại nhải truy sát chẳng lẽ còn muốn rỗ đẹp đại ca lưu vong cả đời gặp đến lao giả không lớn toán đứng ra giải quyết chuyện này thiếu nữ không cao hưng nói ngươi không được chuyện này nhất định phải nghe ta nếu như ta không có đoán sai tử dực lôi ư ơ n g bộ tộc lúc này cũng sẽ có điều động tác n g ạ o hưng tên tiểu tử kia không phải cái gì người lương thiện lần trước rỗ đẹp tên tiểu tử kia vì giúp ngươi đắc tội n g ạ o hưng lần này hắn tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng chỉ cần hắn ra tay chúng ta lập tức hành động làm sao chuyện lần này tình ngươi nhất định phải nghe theo sắp xếp vội vàng kéo lại thiếu nữ lao giả cười khổ nói rằng ngay sau đó bên người đoàn người cũng là bắt đầu khuyên l ơ n lên đối với thiếu nữ này một thời gian cũng là nghĩ không ra biện pháp gì không chỉ lúc này hát hoàng bộ tộc bên này p h i ề n não giao dịch hội bên kia càng là p h i ề n não dô đẹp vừa thành vì bọn hắn giao dịch hội tử tinh quý khách liền gặp phải chuyện như vậy tình bọn họ cũng là đầu thương yêu không dứt n á t gia tộc thực lực s ắ c thực cương đại giao dịch hội thực lực cố nhiên không sợ nạt gia tộc thế nhưng không muốn vì chuyện này sẽ không để mặt trở thành chim đầu đàn mà dô đ ẹ n lại không thể xảy ra chuyện gì bất luận từ thân phận của hắn mà nói vẫn là từ tử tinh quý khách cái này góc độ mà nói cũng không thể để hắn có chuyện nhất thời vô lượng bên này đoàn người cũng là tranh luận là xuất thủ hay không sự tình đồng thời c ự long tộc bên kia cũng là bắt đầu hai loại ý kiến dô đ ẹ n xuất hiện có thể nói lập tức phá vỡ trước kia cân bằng để nạt gia tộc trước tiên nổi lên mặt nước để những này lén lút diện gia tộc do dự Bánh l i ệ t ám lưu bắt đầu chuyển bắt biến thành ở bề thành đã ở n giựt o à vòng ấy, đang xoáy, các cái đợi thế l c h m dự. Vốn lôi à k h n an g t hưng hắc h cám xem nguyên lần này n là triệt á nhiệt. Kém đến nổi tiểu tử kêu tâm tích. Hừ hừ, cự xem xem bộ tộc đặt chân địa ngạc hưng nghe người đến hồi báo trở về tin tức khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng lẩm bẩm nói ngay sau đó quay đầu nhìn bên người tam t r ư ở n g lão tam t r ư ở n g lão ngươi chúng nói chúng ta vào lúc này có phải hay không nên ra một điểm liêu để chuyện này náo nhiệt một điểm đây nghe được ngạo ưng tam t r ư ở n g lão vẻ mặt một mảnh trầm tĩnh nghĩ tới đây cái làm cho mình trước mọi người bộ mặt mất hết ra hỏa trong lòng cũng là hận đến n g ứ a nhưng là trong đầu lý trí nhưng là tại nói cho hắn biết chuyện này bọn họ hay nhất không muốn tham dự trường lão lần này cũng không thể buông tha tên tiểu tử này nếu không phải hắn cái khối này lưu ly li bảy màu nhưng chỉ là chúng ta vật trong túi đến thời điểm chúng ta thế tất xếp vào đến sáu gia tộc lớn nhất ở giữa trở thành đệ lục gia tộc cũng là bởi vì hắn chúng ta mất đi một cơ hội này hơn nữa hắn vẫn ở trước mặt mọi người nhục nhã chúng ta tử d ự c lôi ương bộ tộc tất nhiên không thể tha thứ tin tưởng gia tộc cũng sẽ không tha thứ như vậy ra hỏa tồn tại chúng ta không thể bỏ qua lần này cơ hội thật tốt nhìn thấy tam trưởng lão đang do dự n g ạ o ương vội vàng bổ sung nói rằng rất sợ tam trưởng lão sẽ từ chối chính mình yêu cầu ngươi dự định làm sao trong mày nhìn nạo hưng tam trưởng lão bật thốt lên hỏi trong lòng dĩ nhiên là bị đánh động tại cựu hận trước mặt hắn lý trí cuối cùng bị đè ép xuống nhìn thấy tam trưởng lão n h ả ra nạo hưng trong mắt lóe ra một tia hưng phấn lạnh lẽo mượn đ a u giết người đơn giản bốn chữ ở giữa nhưng là hàm chứa vô hạn sát khí cùng hàn ý lần này nạt gia tộc hành động tất nhiên đưa tới rất nhiều gia tộc quan sát chúng ta tử d i ự c lôi hưng bộ tộc không thể xuất thủ nhưng là chúng ta dù sao cùng nạt gia tộc là đồng nhất trận doanh thành viên không ra tay nạt gia tộc đến thời điểm khẳng định cũng có ý kiến cho nên chúng ta có thể như bọn họ lấy lòng nói lý r a diện có thể dành cho một ít trợ giúp lúc cần thiết thậm chí có thể trực tiếp ra tay chỉ cần giết gia hỏa này không có ai sẽ nói cái gì không sẽ vì như thế một tiểu tử cùng chúng ta tử rực lôi ưng còn có nạt bộ tộc dở mặt hơn nữa vừa vặn có thể đưa đến lập vi tác dụng hát hoàng bộ tộc đi vào biểu hiện ra đối với chúng ta bất mãn nói không chắc rất nhanh liền phải ra tay đối với trả cho chúng ta chèn ép chúng ta trưởng thành chúng ta vào lúc nr nhất định phải mượn hơi càng nhiều minh h ư u đến tạo thành trận doanh để hát hoàng bộ tộc không tốt ra tay nặt r a tộc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất bản thân thực lực không kém sau lưng càng là có toàn bộ ma tộc chủ chiến phái chống đỡ thế lực có thể nói không chút nào so với hiện nay người chống lại hoàng tộc kém có như vậy minh h ư u thêm vào lúc trước mượn hơi quan hệ hát hoàng bộ tộc liền tính muốn ra tay cũng cần cố gắng lo lắng một phen lần này lấy lỏng tất nhiên sẽ rút ngắn chúng ta cùng nạt quan hệ của gia tộc đến thời điểm khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng cùng hưng phấn ngạo hưng chậm rãi mà nói xuất hiện ở tại bọn hắn không phải bắt đầu hành động sao chúng ta vừa vặn mượn bọn hắn một c ố đông p h ò n g địa điểm chúng ta tra được hiện tại liền phái người đi đem khu vực kia bao vây lại tên tiểu tử kia đến thời điểm không thấp nạt gia tộc tất nhiên sẽ lưu vong chúng ta vừa vặn nhân cơ hội ngăn chặn đường đi đến thời điểm muốn không nên động thủ vẫn không phải chúng ta cùng nạt gia tộc quyết định sự tình ngay sau đó n ạ c hưng nói ra chính mình dự định như vậy lông mày hơi nhăn lại đến tam trưởng lao do dự nói rằng n ạ hưng ý nghĩ c ô nhiên không tồi thế nhưng áp dụng nhưng là có một ít mạo hiểm không cẩn thận bọn họ tử d ự c lôi ương bộ tộc liền đem xe xa vào đến vạn kiếp bất phục mức độ hiện tại thế cuộc khẩn trương cực kỳ vào lúc này tùy tiện hành động rất có thể đem tử d ự c lôi ương bộ tộc kéo vào đến cái kia to lớn vòng xoáy ở giữa không được chuyện này hay là muốn xin chỉ thị gia tộc sau đó lại nói lần này không được động lần sau còn có cơ hội tên tiểu tử kia không có dễ dàng như vậy bị giết chết minh hồ thân ở ma thu rừng rậm to như vậy rừng rậm hắn muốn chạy trốn chạy nạt gia tộc phỏng chừng khó có thể chống đối tuy rằng chỉ có thần cấp sơ giai thực lực thế nhưng tiểu tử kia nhưng là cường hãn cực kỳ phỏng chừng lần này nạt gia tộc muốn ăn bất cẩn thiệt t h i chúng ta vẫn là nhẫn mại một thoáng lại nói do dự chốc lát tam trưởng lao thắp giọng nói rằng không thể bỏ qua một cơ hội này sau đó hay là liền không có cơ hội nạt gia tộc một khi thành công chúng ta liền mất đi một lần cơ hội không cần xin chỉ thị gia tộc ta chính là gia tộc thiếu tộc trường tộc trưởng là phụ thân ta chuyện này ta có thể quyết định có chuyện gì ta chịu trách nhiệm l ệ n h dọn một h ử n g ạ o ưng bất mãn nói tuy rằng thân là thiếu tộc trường thế nhưng là một điểm quyền lợi đều không có trong ngày thường thậm chí liền những trưởng lão này đều không nghe từ chính mình điều này làm cho hắn nín thật dài một đoạn sự tình hiện tại kẻ thù trước mặt cơ hội cực tốt hắn không muốn từ bỏ cố nhiên kiên định nói rằng chuyện này nhìn ngạo hưng kiên định g á n g dấp tam trưởng lão lông mày triệt để ninh ở cùng nhau g i a hỏa này lẽ nào thật sự khó thành b á o vật gấp như thế tính tình nên làm thế nào cho phải v ậ mặt khác trong lòng c ự u hận quả thật làm cho tam trưởng lão có một ít động tâm cũng được chuyện này ngươi xem đó mà làm hay n h ấ t không muốn tham dự ta cho rằng không biết một trận thở dài sau khi tam trưởng lão xoay người rời đi lưu lại n g ạ o ưng một người ở bên trong phòng lộ ra vẻ thắng lợi cười lạnh lập tức triệu hoán quá trong tộc mang đến mấy cái hảo lật tay một cái sắp xếp mấy người thừa dịp trời tối cấp tốc hướng về á m nguyệt thành ở ngoài lao đi gió nổi mây phun thời gian từng chút từng chút chuyển rời thời điểm không còn sớm thân ở minh bên hồ trên rô đẹp khoanh chân mà ngồi tại khe đá ở giữa triển khai hắn tu luyện không biết khắp nơi nhân mã vì hắn như thế một cái mới vào h ắ cá m nguyên gia hỏa đã bắt đầu bắt đầu phun trào mấy làn sóng nhân viên đều là hướng về minh bên hồ trên cái này trong ngày thường cũng không hấp dẫn nhân địa phương tụ tập lại đây hơn mười đạo bóng người màu đen tại trong rừng như như chấp giật linh hoạt xe qua tốc độ nhanh chóng chỉ để lại một đạo hư ảnh qua trong giây lát liền đã đi tới minh bên hồ trên tìm kiếm cố khí tức kia đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một rất nhanh liền đem minh bên hồ tuần trước biên phạm vi mấy trăm mét toàn bộ bao vây lại một hồi vây quét liền như vậy triển khai lần trước tăng lên sau khi giờ khắc này rỗ đẹp có thể nói là giác quan thứ sáu nhạy cảm cực kỳ đ ể trong lúc nhất thời liền cảm giác được không đúng dừng lại tu luyện đ ố n g nhiên đứng lên cầm trong tay ám long cảnh giác nhìn bốn phía cảm thụ hơn mười đạo như có như không khí tức gáp s á t tới tâm trạng chìm xuống biết nên đến vẫn là tới quanh thân đấu khí trong nháy mắt này không tự chủ được vận hành lên khí thế càng là không hề che giấu chút nào hướng về bốn phía phát t ả n ra làm xong dự tính xấu nhất hơn mười người hắn tự nhận là không thể đối đầu làm x o n g phá vòng vây chuẩn bị chương một trăm bốn mươi mốt khổ chiến ra đi muốn ta xin các ngươi đi ra không lực lượng tinh thần toàn diện phóng thích mà ra nhạy cảm giác quan thứ sáu nhất thời để d ô đẹp cảm nhận được quanh thân tất cả tình huống hơn mười đạo khí tức chính hiện ra vây quanh tư thái hướng về chính mình từng điểm từng điểm tiếp cận lại đây hư l ệ n h một tiếng d ô đẹp thản nhiên nói đấu khí lúc này đã vận hành đến một cái cực đoan tốc độ quanh thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ sậm trong tay ám long tựa hồ cũng là cảm nhận được r o d e s khủng bố chiến ý phát sinh ngong long long l â m thanh quanh thân bùng nổ ra như thủy mạc bình thường hào quang màu đen như có sinh mệnh tựa như trương miệng rộng rỗi ra cái kia thật dài răng nanh hừ thực lực không sai không nghĩ tới còn có thể bị n g ư ờ i phát hiện r o d e s thoại âm rơi xuống tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc yên tĩnh rừng rậm bị đánh vỡ cái kia một phần yên tĩnh hơn mười thân hình bỗng nhiên hướng về r o d e s vị trí lướt tới lập tức chuyện đến một người trung niên tiếng hử lạnh tâm trạng chìm xuống trong nháy mắt này rô đès rõ ràng cảm nhận được những khí tức này hay là cũng là do ở đã lộ ra ánh sáng nguyên nhân những n à y nhân không tiếp tục c ầ n giấu chính mình khí t ứ c nhất thời rô đès đã phán đoán ra những n à y nhân thực lực hai cái chuẩn thần cấp sau dai còn có ba cái chuẩn thần cấp sơ dai võ giả cuối cùng còn có bảy tám tên thánh cấp t r u n g dai cùng sau dai võ giả như vậy đội hình xác thực có thể nói c ư ờ n g đại đối mặt như vậy tình huống rô đès ngầm cười khổ đối phương tác phẩm cũng thật là đại xem ra hôm nay là không đem chính mình lưu lại nơi này biên thể không bỏ qua hắn đương nhiên sẽ không lưu cho đối phương bất kỳ vây quanh cơ hội hướng về phía k h í tức bạc nhược nhất phương hướng k i a một cái lắc mình cấp tốc lao đi muốn tại đối phương chưa hình thành chân chính vây quanh trước đó lao ra cái này vòng đây tuy rằng lần này tăng lên để hắn thực lực tiến rất xa có thể không chút nào khoa chương nói đối mặt trong sân bất luận là một người nào hắn đều có một trận chiến hơn nữa có thể thắng lợi năng lực thế nhưng nhiều người như vậy hợp lại hắn nhưng có một chút cảm giác vô lực năm cái chuẩn cường giả thần cấp còn có bảy tám cái thánh cấp bên trong sau giai cường giả như vậy đội hình đừng nói hắn hôm nay coi như là một cái thần cấp sơ giai người phỏng chừng muốn một hơi ăn đi cũng là có lòng không đủ lượt đi liền coi như là tháng cuối cùng cũng sẽ chỉ là tháng thẳng thôi trong lòng đã hiểu rất nhiều chuyện biết lần này đến đây truy sát chính mình đám người này phỏng chừng chính là ngày hôm qua chính mình đánh giết nam tử kia tộc nhân ở cái này hắc cá nguyên ở cái này á nguyệt thành bên trong ngoại trừ gia tộc này cùng mình có tử thù ở ngoài cũng, cũng chỉ còn sót lại tử d ự c lôi ương bộ tộc những người trước mắt này hiển nhiên không phải tử d ự c lôi ương bộ tộc thành viên không cần muốn cũng biết chính là thanh niên kia tộc nhân về phần hai cái công chúa bộ hạ là không thể nào tuy rằng có k i ể u oán thế nhưng còn không đến mức xuất động cường đại như vậy đội hình đến đánh giết chính mình hơn nữa cũng sẽ không nhẫn mại nhiều ngày như vậy thời gian lại nói coi như là các nàng cũng sẽ không phái ra này mấy người ngày đó vây giết chính mình năm cái cường giả thần cấp tuyệt đối so với những n à y nhân cường hãn không ngừng một chút tâm trạng rõ ràng thân phận của đối phương sau khi không nhịn được có một ít tức giận gia tộc này đối với mình khổ sở tương bức bây giờ lại vẫn dám phái người truy sát chính mình nghĩ tới đ â y biên s á t ý không tự chủ hướng về bốn phía lan tràn mà đi sát khí khủng bố nhất thời đem một mảnh này dừng rậm bao phủ ở bên trong còn như thực chất bình thường để chu vi nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống vài độ này một cỗ sát khí thả ra trong nháy mắt đừng nói là những này đến đây đánh rết r ồ đ ẹ p c ư n g giả liền ngay cả ẩn nút trong bóng tối mấy người sắc mặt đều hoảng sợ biến hóa còn như thực chất bình thường sắc khí đây là trải qua vô số sinh tử đau khổ thử thách sau khi ngưng kết mà đến đây là trải qua vô số chiến đấu cùng tàn sát sau khi mới sản sinh không thể có một điểm giả tạo ai cũng không ngờ rằng cái này nhìn qua tuổi còn trẻ nam tử lại có thể có cường hãn như vậy sắc khí khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng trải qua chuyện gì đến cùng tàn sát qua bao nhiêu sinh mệnh ẩm qua bao nhiêu máu tươi dưới chân đến cùng đạp lên bao nhiêu sương khô d o d e s h ô m nay ngươi có chạy đằng trời giết thiếu chủ của ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu ta nạt gia tộc nhất định phải cho ngươi hởm tàn nhẫn với này nhìn thấy d o d e s hướng về phía bên phải phương hướng phá vòng vây mà đi cái kia dẫn đầu nam tử đầu chọc giống to một tiếng tốc độ đột nhiên tăng cường chuẩn trong nháy mắt liền đổi u tới d o d e s phía sau người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người nhân như phạm ta ta tất gấp trăm lần xin trả hết thể tất cả đều là các ngươi làm cho ha ha ha nạt gia tộc ta dô đèn nhớ lấy nếu như hôm nay may mắn có thể bất tử ngày khác tất nhiên tới cửa lính giáo hư l ệ n h một tiếng dô đèn ngửa mặt lên trời cười giải quát âm thanh như bình địa sấm sét bình thường trong nháy mắt lan tràn hơn một nửa mảnh rừng rậm làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng hàm chứa cường đại vô cùng đấu khí gầm lên giận dữ thậm chí để đối với mặt bao vây chính mình mấy cái thực lực hơi kém một chút mặt người sắc có một ít trắng bệnh cảm giác ngực trầm cực kỳ long âm không lại che giấu nguy cơ sống còn thời khắc dô đèn vừa lên tràng liền tác dụng chính mình mạnh nhất một chiêu thức long âm trong nháy mắt đêm đen nhánh mạc tựa hồ bị xé rách giống như vậy một đạo hào quang màu đỏ sậm tại một mảnh nồng nặc màu đen liêm mạc bao phủ ở giữa phóng lên trời như một cái há to miệng cự long bình thường ngửa mặt lên trời thét dài sau khi ầm ầm đập xuống hướng về trước mắt mấy người phóng đi khí thế ngập trời. nhất g ậ p trời. n thời nhắc lên một trận cuốn phong lá dụng bay tán loạn đưa tới vô số người trong lòng chấn động ngao với này đồng thời phần thiên hét dài một tiếng cũng lạ như một nhánh tên rời cung bình thường hướng về phía trước c ầ m ầm nào tới tốc độ nhanh chóng so với rổ đẹp một điểm không chậm long nộ đã sớm nghe nói rổ đẹp là long tộc ở giữa thành viên giờ khác này đơn giản phần thiên xuất thế mọi người đều sẽ hắn cho rằng là long tộc thành viên đặc biệt là đi đầu truy sát t a đại trong lòng càng là sóng to gió lớn thực sự là long tộc tâm trạng càng là âm thầm bất chấp hôm nay tất nhiên không thể để cho gia hỏa này thong dong rời đi bằng không ngày khác đều sẽ cho gia tộc mang đến vô tận phiền phước long tộc lựa dận gia tộc của bọn họ trước mắt vẫn không cách nào chịu đ ư ợ c ở một phương diện khác mọi người đều âm thầm kinh ngạc dỗ đẹp vừa lên c h ẳ n g cứ như vậy tàn nhẫn không nói thi triển ra một chiêu này che ngợp bầu trời chiêu thức mạnh mẽ kiếm khí còn như nước mưa bình thường ghế cố tới long nộ càng là long nộ liều mạng tuyệt chiêu một khi thi triển tất nhiên đối với thi triển nhân tạo thành nhất định phản vệ những này nhân xem như là biết rô đ ẹ p bắt đầu liều mạng phía trước mấy cái rô đ ẹ p đứng núi chịu xào ra hỏa nhìn thấy vậy hôm nay một chiêu ghế có tới lập tức nhìn thấy phần thiên sông lại sắc mặt đã bắt đầu biến hóa cảm thụ lực lượng khủng bố nhiều lần do dự sau khi tại ngắn ngủi trong nháy mắt mấy người đều lựa chọn tranh né chỉ còn lại một cái tu vi nằm ở chuẩn thần cấp t r u n g dai võ giả bỗng nhiên bổ ra một đao đón long ngâm mà đi Vâng! tiếng oanh minh như bình địa sấm sét bình thường phá vỡ yên tĩnh buổi tối hai cỗ năng lượng lẫn nhau thôn p h ệ nhấc lên một trận cuồng phong một đạo hào quang màu đỏ xông thẳng lên trời chiếu sáng nửa bầu trời đưa tới áo nguyệt thành bên trong vô số người quan tâm cái kia chống đối long ngâm ra hỏa tuy rằng thực lực cường hãn thế nhưng tại rỗ đẹp toàn lực một đòn dưới tình huống khủng bố lực đạo đem hắn chấn động đến mức như n h ư d i ề u đứt dây trực tiếp bay r ớ t ra ngoài cuối cùng ầm một tiếng đập nhập đến lạnh leo trong hồ nước lần thứ hai lúc thức dậy như chó rơi xuống nước giống như vậy chật vật không thể tả vù vù thở dốc khỏe môi nít lên một tia máu tươi đi chết còn không các loại chờ dô đẹp hướng về xé ra này một vết thương p h ó n g đi những này nhân phối hợp nghiêm mật cực kỳ trong nháy mắt bù đắp cái này chỗ hổng đồng thời dô đẹp cảm nhận được phía sau mạnh mẽ đ a u khí xoay người bỗng nhiên nổ ra một chiêu kiếm đ a u k h í tuân ra mà ra chiếu công hướng về chính mình a đại liền bộ tới miễn cưỡng ngăn trở sắp rơi vào chính mình cái h ố t trên một đao ầm ầm bên kia tiếng oanh minh còn chưa hạ xuống bên này cũng đã lần thứ hai chuyển đến một trận tiếng oanh minh đao khí cùng kiếm khí phân tán quanh thân cây cối như bã đậu bình thường tại này một cỗ mạnh mẽ khí thế hạ bị bẻ gây thành điểm điểm mảnh vỡ phiêu tán tại phía chân trời trong lúc đó liên tục hai cái cường lực chiêu thức để rỗ đẹp có một loại n g ư ợ c trầm cảm giác a đại tu vi đã đạt đến chuẩn thần cấp sau giai cấp độ một chiêu dưới rỗ đẹp dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn bị chấn động đến mức bay rớt ra ngoài hơn mười mét xa đồng thời phía sau lại là đưa tới một đao là một cái chuẩn thần cấp t r u n g giai võ giả phòng ngự phạm vi một chiêu này sóng to gió lớn khí thế n g ự ợ trầm tựa hồ phải đem không gian xe rách bình thường phát sinh từng đợt trói hai chít chít tấm thanh đao phong bên trên hắc quang long lánh như một cái h ồ đen muốn đem tất cả đều thôn vệ đi vào cút nhẫn nhị n g ự ợ trầm cảm giác xoay người xé t r ơ i một chiêu kiếm hung hãn sử dụng đối mặt bốn phía vây công cục diện một lần công kích không thể xông ra vòng vây quyển lũ lượt kéo đến chính là vô tận vây công trong lòng âm thầm kêu khổ người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được những n à y nhân phối hợp đã không phải là một ngày nửa ngày sự tình lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ cực kỳ phối hợp nghiêm mật thật vất v ả sẽ ra một điểm lỗ hổng tại trong nháy mắt cũng sẽ bị bù đắp mà trên căn bản không cách nào tạo thành phá vòng vây cơ hội thành thạo phối hợp để những n à y nhân phát huy ra khủng bố uy lực bất luận rô đẹp thân ở nơi nào công kích đều là liên tiếp ghế cuốn tới căn bản là không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi trong lúc nhất thời tại minh bên hồ trên đao quang kiếm ảnh tiếng a n h minh không ngừng đấu khí màu đỏ s ậ m đặc biệt dễ thấy tại đen kịt một màu ở giữa chiếu sáng hơn một nửa mảnh địa phương bóng người chất động kiếm khí bừa bãi tàn phá quanh thân cây cối đã bị hủy phôi đống hỗn độn không thể tả ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất dô đen bị một trận vây công căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi giờ khác này lộ ra vẻ một tia trắng xám tại hơn mười người không ngừng vây công dưới mánh liệt va chạm để ngũ tạng lục phủ hắn đều lệch vị trí giống như vậy khoe môi nít lên một tia máu tươi mấy lần rơi vào cực kỳ nguy hiểm tình cảnh hiểm tượng hoàn sinh đương nhiên tại dô đès điên cuồng phản công d ư ớ i đối phương cũng là cũng không khá hơn chút nào ba cái thánh cấp chung dai võ giả trước tiên bị dô đès đánh giết đồng thời kích thương một cái thánh cấp sau dai cùng một cái chuẩn thần cấp sơ dai võ giả trả giá cao là tại dô đès trên lưng lưu lại ba đạo sâu sắc vết đao bên trong xương tựa hồ cũng lộ ra giống như vậy có thể nói thảm liệt không nớt thảm liệt như vậy chiến đấu đừng nói vây công mấy trong lòng người sóng to do lân kinh n g ạ chương một trăm bốn mươi hai bao vây tiếu trừ địch c tại một lần kịch liệt va chạm sau khi dô đẹp ngược một trầm lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi toàn bộ ngũ tạng lục phủ cảm giác đang thiêu đốt bình thường chuyển đến từng đợt đau đớn lúc này hắn sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệnh còn đến không kịp thở dốc bên trái lần thứ hai có một người trung niên hướng về chính mình anh đến trường đao mang theo khủng bố đến đao khí từ trên xuống dưới c u ố n sạch lấy che ngập bầu trời khí thế bao phủ mà xuống kéo thật dài đao khí như một liêm thác nước bình thường bao phủ lại rô đét hết thẻ đường lui trước có cường địch phía sau có truy binh trên người lại có thương thế giờ khác này rổ đẹp có thể nói là bị bức ép nhập đến một cái tuyệt địa ở giữa tiến thối lưỡng nan ngày hôm nay liền bắt các ngươi thử kiếm bị bức ép nhập đến tuyệt địa ở giữa rổ đẹp không c a m lòng giống giận lúc này tóc mùa may theo gió tại ánh bình minh hôn ám giới cả người như ma quỷ bình thường có vẻ quỷ dị cực kỳ d u n g cổ tay ám long tựa hồ cảm nhận được rổ đẹp cuối cùng phấn đấu giống như vậy hét dài một tiếng giờ khác này như bị kích phát rồi cái kia một phần huyết tính tản mát ra một cổ kinh khủng tạ khí trong nháy mắt đem toàn bộ minh hồ bao phủ ở bên trong tích lũy trăm nghìn năm sát khí cùng tạ ác lực lập tức buộc phát ra năng lượng khủng bố cực kỳ sát trời lập tức tối s ầ m lại mọi người chỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại xuất hiện ngắn ngủi tầm mắt góc chết này một cỗ khí thế mạnh mẽ buộc phát ra nhất thời để đối diện mấy cái vây công nhân thay đổi sắc mặt lộ ra một tia hoảng sợ thần s á c trong đó ẩn chứa khủng bố sát phạt khí khiến người ta kinh hồn b ạ t vía giờ khác này tựa hồ đang mảnh này minh hồ bầu trời xuất hiện một cái to lớn bộ xương màu đen đầu há to miệng phải đem tất cả thôn vệ đi vào tại một màn này xuất hiện trong nháy mắt công hướng về rộ đèn những này tâm thần người một cái hoảng hốt động tác trên tay nhưng là chậm vỗ một cái thừa dịp trong nháy mắt này rộ đèn khoe miệng hiện ra một tia nụ cười quỷ dị làm cho người ta một loại khát máu cảm giác sau một khắc trong tay ám long đột nhiên bắt đầu vũ động nhìn như c h ậ m chậm nhưng kéo x u ấ t ra một mảnh thật dài hư ảnh lôi ra một đạo to lớn liêm mạc bao phủ chính mình quanh thân một mảnh phạm vi â m phong t ừ n g trận dưới chân bắt đầu múa may theo gió bước ra bước tiến nhìn như phủ phiếm nhưng là tại ngắn ngủi trong nháy mắt đã tách ra đối phương phong mang ám long phát sinh trầm thấp vong long l âm t h à n h tựa hồ đang gầm thét lên muốn thu lấy mỗi người tính mạng huống máu ba ngàn mới có thể thành khí bây giờ chỉ thiếu một chút lại làm sao có khả năng từ bỏ bất kỳ lần nào cơ hội đối phương húc đầu mà đến một đao mắt thấy liền muốn rơi vào trên c h á n da rẻ đã bị trước tiên tới đao khí xé rách một đạo nho nhỏ lỗ hổng huyết dịch theo nước da n ú t buộc chạy xuôi mà xuống nhuộm đỏ toàn bộ khuôn mặt dữ tợn quỷ dị nói đó là chi cũng là nhanh điện quang hỏa thạch chỉ thấy chỉ thấy rô đẹp một tiếng quát tầm đông nhiên hướng phía trước bước ra bảy bộ lấy chân đạp thất tinh bắt đầu tư thế dung cổ tay hét dài một tiếng phía sau phòng thủ hoàn toàn giao cho lúc này cũng là t r ậ t vật không thể tả phần thiên đem hết thể tinh lực đều tập trung vào phía trước địch trên thân thể người bảy bộ tại ngắn ngủi trong nháy mắt đã bước ra len canh đinh liên tiếp phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm bảy bộ sau khi thế tiến công toàn bộ bị hóa giải mà lúc này thân hình quỷ mị bình thường vòng tới cái kia chuẩn thần cấp trung dai võ giả phía sau dung cổ tay ám long từ đôi đến đầu ngang trời t r ọ n đi xì tại mọi người không thể tin tưởng ánh mắt dưới ám long đâm vào tên võ giả kia thân thể xuyên qua thân thể mang theo huyết dịch nhập vào cơ thể mà ra đột nhiên rút về lần thứ hai liền đạp ba bước như xúc địa thành t h ố n giống như vậy qua trong giây lát đi tới một người khác bên người sườn nắm ám long như liêm đao thu gặt bình thường vừa kéo nhất thời máu tươi bay là tả mà xuống liền tiếng đều thảm thiết cũng không kịp phát sinh lại là một cái tươi sống sinh mệnh vẫn lạc mà xuống nện ở minh hồ ở giữa liên tục thu gặt hai cái tính mạng để rỗ đẹp xé rách một cái đột phá lỗ hổng không lại ham chiến tuy rằng đánh giết năm người thế nhưng lúc này trong sân còn có tám tên kẻ địch mắt nhìn chằm chằm chính mình như trước nằm ở tràn ngập nguy cơ tình cảnh lựa chọn thối lui là hay nhất cách làm một cái lắp mình thân hình tăng v ọ n tốc độ bị phát huy đến mức tận cùng yêu như như chấp giật s ẹ t qua trời cao tại trong rừng rậm linh hoạt tích góc đ ộ n g ba lần hai lần liên tục nhảy lên mắt thấy liền muốn biến mất ở rừng cây p h â n cuối đuổi không thể để cho hắn chạy t h ở h ứ n g hộc biến mất trên mặt nhiễm một điểm máu tươi á đại hướng về người ở bên cạnh giống lớn nói hôm nay truy sát nạt gia tộc đã quyết định quyết tâm đánh gục gia hòa này nợ máu trả bằng máu đánh giết thiếu chủ sự t ì n h không thể bỏ qua dẫn dắt hai cái tiểu đội đi ra vây quét nếu như như vậy lại làm cho đối phương trốn chạy ra cái kia còn có gì bộ mặt trở lại báo cáo kết quả ở một phương diện khác hôm nay rô đẹp thể hiện ra đến khủng bố lực chiến đấu đã để mấy trong lòng người sinh ra một loại sợ sệt cùng lo lắng thân ở chuẩn thần cấp trung giai cấp độ lại có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy lực chiến đấu cùng người như vậy kết thù chỉ có một cái lựa chọn đó chính là thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành lúc thức dậy đánh giết vàng không tương lai trưởng thành tất nhiên hậu hoạn vô cùng thoại âm rơi xuống tám bóng người cũng là hình cùng quỷ mị bình thường hướng về phía trước truy theo nhưng mà dù đèn tốc độ lại tại sao có thể là những này nhân có thể so với mất đi vòng vây sau khi tốc độ triệt để thể hiện ra đến hình cùng quỷ mị tốc độ nhanh chóng qua trong dây lát liền biến mất ở rừng cây phân cối u mất đi hình bóng khí tức cũng bị triệt để che giấu để phía sau truy tầm a đại các loại chờ người không cách nào truy tầm đến bất cứ cái gì dấu hiệu mất đi tung tích chỉ có thể dừng lại truy sát bước tiến đứng tại nguyên chỗ sắc mặt một trận biến hóa vụ vụ thở dốc lửa dận ngút trời xuất động hai cái tiểu đội lại vẫn bị đối phương trốn cách mình tầm mắt đây tuyệt đối là một cái to lớn xỉ nhục đáng chết hỗn đản mạnh m ẽ mắn g xoay người nhìn phía sau đoàn người lục soát cho ta một chỗ cũng không muốn bung ô tha tìm tới đệ trong lúc nhất thời thông báo đại gia không thể cứ như vậy trở lại nếu như như vậy trở lại hai người bọn họ đội người đều chịu không nổi theo a đại thoại âm rơi xuống một nhóm tám người nhất thời hướng về không giống phương hướng lao đi bắt đầu bắt đầu tìm kiếm những này nhân thực lực không kém tuy rằng một người khẳng định không cách nào đánh g i ế t j o d e s thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần có thể tìm được mục tiêu muốn báo cho người mình đồng thời kéo dài thời gian nhất định là không thành vấn đề tiểu tử kia không sai xem ra này một chuyến là đến không nặt gia tộc hừ hừ lần này các người muốn hao binh tổn tướng rồi theo mọi người rời đi minh bên hồ trên một cái nơi kín đáo đột nhiên xuất hiện một nam tử nhìn về phía trước rừng r ậ m khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng thản nhiên nói hắn chính là hắc hoàng bộ tộc phái tới hắc rượu nhìn thấy rồ đẹp thuận lợi phá vòng cây tán thưởng gật đầu thì thảo tự nói đối với những này nhân vây quét hắn không một chút nào lo lắng nhiều người như vậy còn không thể thành công dựa vào hiện tại này mấy cái tàn binh bại tướng khó thành n ó n vật chủ yếu nhất là phân tán m à mở tuyệt đối là một cái thất bại sách lược như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị rộ đẹp từng cái đánh tan toàn quân diện từ d ự c lôi ương bộ tộc các ngươi lẽ nào thật sự dự định tham dự vào tựa hồ cái này cân bằng các ngươi dự định phá vỡ lập tức quay đầu nhìn về phía một cái bí mật góc trong mắt hàn mang chợt lóe lên thấp giọng tự nói sau đó truy tầm rộ đẹp thoát đi phương hướng kế tục chạy trốn theo người háo đen rời đi trong không khí chuyển đến một trận sóng chấn động đột nhiên xuất hiện một người á o đen nhìn rời đi người á o đen c h m ngâm một chút lần nữa biến mất thiếu ra chúng ta xa xa lén lút diện có ba năm người nhìn chăm chú vào xa xa tình huống mấy người nhìn trung gian thanh niên thấp giọng dò hỏi không đội theo sau hắn bị thương chạy không xa không nghĩ tới g i a hỏa này ngược lại là mạng lớn như vậy còn không chết không có chuyện gì để bọn hắn trước tiến đánh chúng ta cuối cùng lại ra tay khoe miệng nết ra một nụ cười lạnh lùng cái kia dẫn đầu thanh niên thản nhiên nói một bộ định liệu trước dáng dấp trước đó vốn là dự định cuối cùng ra tay ngăn chở rô đẹp chạy trốn thế nhưng sau đó hắn thay đổi chú ý m è o vờn chuột trò chơi hắn thích nhất đối với mình kẻ thù lập tức giết chết kém xa tít tắp chậm rãi ngoạn đến đ â m g trọc chậm rãi dàn vật đến chết đối với phương mới là tốt nhất trả thù phương thức để một người kinh khủng nhất không phải tử vong mà là cảm giác tuyệt vọng điểm này là hắn trước sau tin chắc sự tình bây giờ rô đẹp như cung dương hết đà căn bản không có quá to lớn uy hiếp vừa vặn cũng có thể nhân cơ hội tiêu hao nhiều hơn một điểm nạt lực lượng của gia tộc kỳ thực còn có một chút là thanh niên này không phải không thừa nhận sự tình đó chính là rô đès vừa n ã y thể hiện ra đến thực lực để hắn kinh hãi hắn không có nắm chắc lập tức ngăn cản lại đối phương cũng sợ sệt chính mình thực lực tại lần này vây quét ở giữa tổn thất hắn cần chờ đợi một cơ hội sau đó một đòn mất mạng ẩn tại trên một cây đại thụ rô đès vù vù thở hồn hển cuối cùng là thoát khỏi kẻ địch trong lòng xem như là tùng ra một hơi thân thể hơi động nhất thời khẽ động đến vết thương trên người để hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh toàn thân thương thế để hắn không thể động đậy đáng chết mạnh mẽ mắng một tiếng vừa nãy thực sự là cựu t ử nhất sinh nghĩ tới đây không nhịn được chính là một tiếng mồ hôi lạnh thiếu một chút liền mệnh tang á m nguyệt thành ngầm cười khổ xem ra thực lực vẫn thì không được chỉ hy vọng những n à y nhân sẽ không lần thứ hai truy sát mà đến đấu khí trong cơ thể còn lại không có mấy không cách nào lần thứ hai chống đỡ quy mô lớn chiến đấu nếu như lần thứ hai bị quy mô lớn chiến đấu chính mình chắc chắn phải chết cảm nhận được phía trước có một đạo khí tức tối nhu ni h mà đến dỗ đèn khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng này một đám gia hỏa vẫn là đổi tới có thể là bọn hắn dĩ nhiên lựa chọn phân tán truy kích phương pháp quả thực liền là tìm đường chết một nhóm người chính mình không đối phó được một người chẳng lẽ còn không có cách nào đối phó đặc biệt là gia hỏa này dĩ nhiên bất quá là một cái thánh cấp sau giai gia hỏa thôi đối phó hắn rỗ đèn vẫn có mười phần tự tin nếu các ngươi muốn n g o ạ n vậy thì tiếp đến cùng hư l ệ n h một tiếng trong nháy mắt rỗ đẹp trong lòng đã quyết định một cái chủ ý hắn muốn triển khai bao vây tiêu trừ đ ị c h từng cái từng cái tiêu d i ệ t có thể giết bao nhiêu toán bao nhiêu tới liền hưu muốn rời đi vừa vặn nương cơ hội này cố gắng tiêu diệt một thoáng nhuệ khí của đối phương nặt gia tộc những lực lượng này hay là không phải trọng yếu nhất lực lượng nhưng là tuyệt đối không kém tại gia tộc của bọn họ đúng trọng tâm chắc chắn địa vị vô cùng quan trọng nếu như toàn bộ tiêu diệt hẳn là sẽ làm cái đám này ra hỏa cố gắng đau lòng trên một quãng thời gian đi trong lòng âm thầm nghĩ rô đès nín thở ngưng thần đem chính mình khí tức hoàn toàn thu nạp lên đang đợi này một con cá xa lưới chương một trăm bốn mươi ba ma khí xuất hiện đấu h ệ biến không tới chốc lát thời gian rô đès liền gặp được một cái bóng người màu đen hướng về chính mình vị trí tới gần lại đây thực lực không ra từ chính mình dự liệu nằm ở chuẩn thánh cấp sau d à i cấp độ chính là vừa nãy truy sát chính mình cái kia một nhóm người ở giữa thành viên không sai được nín thở ngưng thần tinh tế đang đợi không tới chốc lát thời gian đã đi tới chính mình nhận thân cây to này hạ tựa hồ phát hiện cái gì bình thường dừng lại chính mình bước chân nhìn thấy tình cảnh này d o d e s căng thẳng trong lòng đấu khí trong cơ thể đã bắt đầu cấp tốc vận hành lên trong lồng ngực kìm nén một hơi đang đợi đối phương thả lỏng tinh thần trong nháy mắt đó phát động một kích trí mạng hắn biết vừa nhiên g i a hỏa này có thể xuất hiện ở bên này như vậy hắn chiến hữu khẳng định ngay chung quanh đây chính mình chỉ có một đòn cơ hội một đòn thất bại tất nhiên sẽ đưa tới to lớn phiền phước nếu như bị người khác tới rồi như vậy chính mình sắp đối mặt sẽ là lại một lần nữa vây quét chỉ thấy nam tử kia đứng ở chính mình ẩ n thân dưới cây to nhìn chung quanh k h ẽ to mày tựa hồ phát hiện cái gì thế nhưng là vừa tựa hồ không thu hoạch được gì tại một trận do dự sau khi xoay người chuẩn bị hướng về một mặt khác đi đến chính là vào lúc này căng thẳng trong lòng dưới nắm trong long nói, ám thầm chặt tay d chân bỗng nhiên phát lực cả người như cấp tốc mà xuống liệp ưng bắt giữ con n g ồ i giống như vậy chuẩn trong nháy mắt lắc mình đi tới đối phương trước người ở cái này người áo đen con ngươi phóng to đầy mặt ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa một chiêu kiếm vẹn vẹn sử dụng một chiêu kiếm công phu trực tiếp xuyên qua g i a hỏa này đầu lâu, lâu cái này đáng thương người áo đen đến chết cũng nghĩ không ra tại sao chính mình ở chỗ này sẽ đụng phải g i a hỏa này chính mình rõ ràng tỉ mỉ quan sát quá đồ vật gì đều không có càng t h ê một không khí hỏa này gia có tức ra, sao làm sẽ đ nhiên trận ừ t ê tiêu n răng xuống. Ánh mắt dần dần ú am xuống, thân thể từ từ lơ, cuối cùng ẩm ẩm ngã xuống đất. Lâm thời trước trong nháy mắt đó dựa vào chính mình cuối cùng một tiêu ý thức. Gia hỏa này nắm vang lên bọn họ nạt gia tộc thông báo tín trời mắt thể từ từ đất, thời trước mắt một thức, tộc Một sùi cuối cuối gia gia hiệu. báo hỏa họ am ẩm ẩm lâm rửa lơ, đó vào ý sắc bén â m thanh xé rách rừng rậm ngắn ngủi đã từng biến mất ở bên trong trời đất giờ khác này xa xa còn lại mấy cái nạt gia tộc thành viên nghe được cái thanh â m này sau khi thay đổi sắc mặt vội vàng hướng về rổ đẹp vị trí chạy như điên Tên đáng chết. đáng không nghĩ tới ra hỏa này lúc sắp chết còn có thể phóng ra như vậy tín hiệu rô đès trong lòng thầm mắng hắn biết cái tín hiệu này khẳng định đã bại lộ hắn bây giờ thân ở địa phương đúng như dự đoán đ ỗ n g nhiên chỉ thấy cảm nhận được mấy cổ hơi thở chính đang nhanh chóng hướng về chính mình vị trí tới gần lại đây hít sâu một hơi xoay người rô đès liền dự định hướng về phía trước rừng rậm lần thứ hai lao đi làm sao nhanh như vậy muốn đi chúng ta có thể vẫn không có toán rõ ràng đây với lúc đó một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến năm bóng người từ mặt bên rừng rậm đột nhiên xuất hiện chặn lại rồi rộ đẹp chuẩn bị lưu vong con đường lạnh lùng nói là ngươi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người rộ đẹp trong lòng chìm xuống thấp giọng quát đột nhiên xuất hiện người dĩ nhiên chính là tử d ự c lôi ương bộ tộc gia hỏa năm người từng cái từng cái thực lực cũng không tệ trên căn bản đều đã đạt đến chuẩn thần cấp hàng ngũ hai cái chuẩn thần cấp trung dai một cái chuẩn thần cấp sau dai cùng hai cái chuẩn thần cấp sờ dai năm người xuất hiện để rộ đẹp âm thầm gọi p h ô i không nghĩ tới này một đám gia hỏa dĩ nhiên vào lúc này xuất hiện mục đích không cần nói cũng biết sớm liền nghĩ đến cái này kẻ cẩn thận gia hỏa nhất định sẽ tìm chính mình phiền phức không nghĩ tới đến nhanh như vậy đột nhiên như vậy thôi lúc này xuất hiện không thể nghi ngờ là bỏ đá xuống giếng ngăn chặn chính mình đường đi mục đích càng là không cần nói cũng biết nhất định là dự định cùng nạt gia tộc phối hợp đồng thời đánh giết chính mình lạnh lùng nhìn đối phương một chút cảm nhận được cái kia mấy cổ hơi thở nhanh chóng hướng về cạnh mình tới gần trong nháy mắt đã cách chính mình không tới khoảng cách trăm mét trong lòng cả kinh rô đẹp bỗng nhiên quay đầu hướng về một phương hướng khác phóng đi muốn chạy hư l ệ n h một tiếng khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng thanh niên vung tay lên bên người bốn người cấp tốc hướng về rổ đẹp truy theo với này đồng thời lại là vài đạo bóng người màu đen đã xuất hiện ở địa phương này dẫn đầu chính là nạt gia tộc g á đại Lại nhận được tín hiệu nhận tín n được đệ t so r gấm lúc n h t thời tương khoảng cách đối bên này tương đối gần ấ nhất y hay chạy chạy người dùng nhanh hiện trường. Tiểu tử, đừng hòng nghĩ chạy trốn. Gầm tới Tiểu tốc tử, độ lên giận dữ A Đại đ Lăng không ám n h ra ộ một t trường, trong nháy mắt trung thực chất bình thường đen kịt bàn tay che ngập bầu trời ra như nháy không biến còn bình đen bàn ngập ảo che cái bầu long i ề n hướng xuống đất lưu đất v rổ đẹp xe đánh giữa ậ n d ám long g i ữ trời bổ tới một đạo kiếm khí màu đen bột phát ra oanh ở bàn tay trên bùng nổ ra nổ vang tiếng vang sau khi bàn tay ầm ầm phá chia năm xẻ bảy nhấc lên một trận gió lãng cũng không quay đầu lại rô d e s kế tục hướng phía trước chạy như điên không thể bị những này nhân đổ ở chỗ này bằng không đối mặt sẽ là vô cùng vô tận chém giết chính mình chắc chắn phải chết